Văn thư niệm trực tiếp vui vẻ, cười mở miệng. Ngươi yêu cầu quá cao đi. Lượng tử vẻ mặt đau khổ nói, nơi nào là ta yêu cầu quá cao, ta liền thích trắng non sạch sẽ, tóc dài, cao một chút đẹp một chút, như thế nào liền như vậy khó a. Ngươi này yêu cầu còn không cao a. Cũng là, ngươi điều kiện cũng khá tốt. Văn thư niệm cười nhìn lượng tử. Văn ba chừng mắt nhìn văn thư niệm liếc mắt một cái, quay đầu nhìn lượng tử nghiêm túc nói, này đó ngoại tại yêu cầu thật cũng không cần, mắt thấy trung nội tại mới hảo, tìm cái biết sinh sống là được. Ngươi xem ngươi này công tác, thường thường ở bên ngoài chạy, trong nhà yêu cầu cái hiền nội trợ cho ngươi quản lý hảo trong nhà mới là tốt. Văn ba một phen lời nói làm lượng tử lâm vào trầm tư, văn ba kêu lượng tử chỉ lo tự hỏi, đều không ăn cơm, cười nói, đương nhiên ta chỉ là cho ngươi để cái kiến nghị, ăn cơm trước, có thời gian chậm rãi tưởng cũng đúng, dù sao hiện tại ngươi còn trẻ. Lượng tử cười gật đầu, ta biết đến, văn thúc thúc cũng là thiệt tình tốt với ta, ngươi lời nói làm ta kia cái gì quán đỉnh, ta là hẳn là hảo hảo ngẫm lại Thể hồ quán đỉnh văn thư niệm ở một bên yên lặng bổ sung, lại bị văn ba trừng mắt, trực tiếp đem văn thư niệm chứng đến không dám nói tiếp nữa. Văn ba nhìn văn thư niệm liếc mắt một cái, lại cười mở miệng, ta chỉ là phát biểu một chút ta cái nhìn, vẫn là muốn xem ngươi nghĩ như thế nào, lớn lên hảo lại thích hợp sinh hoạt cô nương vẫn phải có, tận lực đẹp cả đôi đàng cũng đúng. Ha ha, thúc thúc lời này nói đến lòng ta đi, tới thúc thúc, ta kính ngài, ta làm, ngài tùy ý liền hảo nói xong lượng tử trực tiếp làm rượu trắng. Tuổi lớn. So không được người trẻ tuổi có thể uống rượu, ta liền không làm, chúng ta tùy ý liền hảo a, tùy ý liền hảo văn ba nhấp một cái miệng nhỏ rượu trắng, cười ha hả nói. Lượng tử cười theo tiếng, dơ lên chén rượu hướng tới văn thư niệm nói, thư niệm tỷ, lâu như vậy dựa vào ngươi trợ giúp, nói câu thật sự lời nói, không, có ngươi liền không, có ta hôm nay, này ly ta kính ngươi. Văn thư niệm chạy nhanh dơ lên trên bàn nước có ga, cười mở miệng, ngươi nhưng đừng làm a, tùy ý liền hảo, đều là bằng hữu cho nhau thành kiểu. hảo Cho nhau thành tựu, về sau còn muốn nhiều dựa vào thúc thúc cùng thư niệm tỷ. Văn ba cười xua tay, đừng như vậy khách khí, đều như vậy chín, nên hợp tác chúng ta liền hợp tác. Lượng tử cười tủm tỉm nhìn hai người, đại khái là uống rượu lên mặt nguyên nhân, uống xong rượu lượng tử khuôn mặt đỏ rực, biểu tình thập phần vui vẻ, có thể nhìn ra được tới cùng văn ba hai người ăn cơm, lượng tử thiệt tình cao hứng. Lá trà. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Ăn được cơm chiều ở lượng tử thịnh tình mời hạng, văn ba cùng văn thư niệm lưu lại cùng lượng tử uống trà nói chuyện hiếm. lượng tử bưng hai ly trà đặt ở hai người bên người, cười mở miệng, thúc thúc, thư niệm tỷ, đây là ta bằng hữu khoảng thời gian trước mang cho ta trà, ta uống không tồi, các ngươi thử xem. văn ba uống một ngụm, không được gật đầu, này trà sắc thật không tồi, khẩu vị ngọt lành, sinh tân kéo dài, đây là phổ nhị đi. lượng tử đôi mắt sáng lấp lánh nhìn văn ba, giơ ngón tay cái lên, vẫn là văn thúc thúc biết hàng, đây là mấy năm trước gia tới. Ta bằng Hữu cho ta tặng hai bánh lại đây." Văn Thư Niệm nghe xong chạy nhanh uống lên một cái miệng nhỏ ở trong miệng dư vị, xác thật không tồi, nhan sắc thông thấu, hồi cam cũng hảo, Văn Thư Niệm trong lòng đánh lên chủ ý. "Lượng Tử, nay trà có khó không mua a?" Văn Thư Niệm lời nói vừa nói xuất khẩu, Lượng Tử liền nháy mắt đã hiểu, cười nói, "Thứ này hiện tại sản lượng còn có thể, ta cái kia bằng Hữu cũng là hảo trà người, hắn nói này khoảng trà thực thích hợp cất chứa, thư niệm tỷ nếu là tưởng mua, ta liên hệ ta bằng Hữu." Làm hắn nhiều lộng chút lại đây Văn thư niệm nhìn thoáng qua văn ba Têu hắn hướng tới chính mình gật đầu Văn thư niệm lập tức cười tủm tỉm mở miệng Vậy phiền thoái lượng tử Nhiều lộng chút ta, ta cùng ta ba đều hãy uống Đúng rồi, ta nghe nói hồng thoái trà cũng rất không tồi Sản lượng cũng hảo Có thể nói cho chúng ta mua hai gánh trở về văn ba bỏ thêm một câu Lượng tử cười gật đầu Thúc thúc nói trà ta cũng lược có nghe thấy Chỉ là còn không có tới kịp nhấm nháp Các ngươi yên tâm đi Bao ở ta trên người Bất quá thời gian nói phỏng trừng phải đợi một vòng bộ dáng mới có thể đến kinh đô. Vậy phiền tói người à, chủ yếu là ta cùng ta ba đều quá yêu uống trà, nếu có mặt khác hảo uống lá trà người cũng cho chúng ta mua một ít đi, ta cảm thấy chúng ta uống trà khẩu vị rất giống. Lượng tử hướng tới văn thư niệm gắt đầu, hảo, thư niệm tỷ liền cho xem, ta mua trở về lá trà, bảo đảm là nhất thượng thừa. Văn ba thấy thời gian cũng không còn sớm, đứng dậy cười mở miệng, thời gian không còn sớm, chúng ta liền đi về trước. Có rảnh nhiều tới trong nhà ngồi ngồi A. Thúc thúc thư niệm tỷ ta đưa các ngươi lượng tử đứng dậy đưa văn thư niệm cùng văn ba ra cửa. Tới rồi cửa văn ba ngăn lại còn muốn tiếp tục đưa lượng tử, cười mở miệng, liền đến đây thôi, chúng ta này liền đi trở về. Tốt, thúc thúc tái kiến thư niệm tỷ tái kiến A. Cáo biệt lượng tử, cha con hai đi ở trên đường, văn thư niệm nhìn văn ba hỏi, ba, mua như vậy nhiều lá trà làm gì. Hai gánh cũng quá nhiều đi. Ha ha, ngươi liền không hiểu. Hôm nay lượng tử bưng cho chúng ta uống cái kia lá trà là nổi danh trà phổ nhị, ta mặt sau nói hồng thoái trà cũng là rất có danh, đều hảo uống cũng thực thích hợp cất chứa, ngày thường không có việc gì uống uống còn có thể hàng hỏa. Cất chứa. Văn ba nhìn văn thư niệm tràn đầy nghi hoặc ánh mắt, tức giận trừng mắt nàng, kia nhưng không, năm xưa trà bánh nhất hảo uống, đặc biệt là này khoản trà phổ nhị, chỉ có phóng đến càng lâu màu sắc càng đẹp cũng càng tốt uống. Thật sự à, đó là đến nhiều mua một ít trở về. Dù sao phóng bên trong cũng sẽ không hư rất văn thư niệm Mỹ Tư Tư nhìn Văn Ba. Văn Ba cười nói, "Được rồi, mau về nhà đi, thiên nhiệt cũng không còn sớm, ngày mai chúng ta xuất phát đi ở nông thôn, chờ trở về thời điểm lại làm người lưu ý phòng ở." Văn Thư Niệm cười tủm tỉm gật đầu, kéo Văn Ba tay cao hứng mở miệng, "Ta chuẩn bị lại mua một ít đất, về sau làm xưởng sửa nhà cũng phương tiện, hơn nữa thời gian cũng có vài thập niên." hành nha, chính là ngươi không nói ta cũng có cái này ý tưởng, đất mới là trọng trung chi trọng." Đến lúc đó các dạng thủ tục phải làm chu toàn, bằng không về sau có đến cái cọ. Xuất phát cao minh thôn. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Cha con hai chậm gì gì đi trở về ra, văn thư niệm nghị sáng mai liền xuất phát, chuẩn bị làm văn ba sớm một chút nghỉ ngơi. Ba, sáng mai liền xuất phát, đêm nay liền không đi không gian đi, Ngươi đi ngủ sớm một chút, bằng không ngày mai nhưng không tinh thần lái xe à. Kia không được, hiện tại mới không đến 10 giờ đâu còn có thể làm hai cái giờ sống, ngươi không phải buổi chiều săn thú đi sao. Chúng ta đêm nay đem thịt tiêm lên, thuận tiện nhìn xem phía trước ghiêm thịt thế nào. Văn ba một phen nói đến văn thư niệm hoàn toàn không thể tưởng được cự tuyệt nói, chỉ có thể mang theo văn ba tiến không gian đi. Hảo gia hỏa, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, nhà ở ngoại trên đất trống đôi đầy đất gà rừng thỏ hoang còn có một đầu lợn rừng cùng áo choàng. Văn ba cũng kinh ngạc một chút, chỉ vào trên mặt đất gà rừng thỏ hoang, nhìn văn thư niệm cười mở miệng. Người đây là trực tiếp bưng nhân ra hoa. Văn thư niệm cũng khiếp sợ nhìn trên mặt đất gà rừng cùng thỏ hoang, một con một con số, hảo ra hỏa. thêm lên cư nhiên có hơn ba mười chỉ. Văn thư niệm nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết như thế nào liền đánh nhiều như vậy, chủ yếu là ta cũng sẽ không bố trí bây giờ à, may mắn ba ba người cho ta viên đạn đủ nhiều. Ha ha, không có việc gì, dùng đi, dùng xong rồi cùng ba ba nói, ba ba bằng hữu còn có lao nhiều đâu. Văn thư niệm cười gật đầu nhìn trên mặt đất gà rừng thỏ hoang hô khẩu khí hiện tại lộng kia khẳng định a có thể lộng nhiều ít là nhiều ít người đi nấu nước ta tới giúp mau. cha con hai bận việc đến đêm khuya 12 hai giờ rưỡi mới thu thập xong văn thư niệm đem văn ba nâng dậy tới cha con hai thống nhất dối người văn thư niệm cấp văn ba đấm lưng cười nói hiện tại biết mệnh mỏi đi cho người đi nghỉ ngơi ngươi không nghe một hai phải làm việc ngươi có thể hay không bất tranh cãi tiểu bà quản gia có tân nít nả văn thư niệm trực tiếp vui vẻ Hảo hảo hảo, ta không nói ngươi, nhưng là về sau ngươi nếu mệt nhất định phải nghỉ ngơi, nhưng đừng cậy mạnh, ngươi hiện tại lại không phải tuổi trẻ tiểu tử, làm gì như vậy đua à? Văn ba hừ một tiếng, ta trước kia càng đua nói xong run run thân thể, được rồi được rồi, mau đi ngủ đi, sáng mai phải lên. Cha con hai rửa mặt hảo từng người nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ đồng hồ, văn thư niệm rời giường ra cửa, văn ba đã ở phòng bếp làm tốt cơm sáng, hai người ăn cơm sáng ra không gian. Ba. Ngươi xem đây là cái gì? Đang chuẩn bị lái xe xuất phát văn ba, đem tầm mắt chuyển qua văn thư niệm trong tay, gì, từ đâu ra hồng như à? Trước kia mua gạo tặng mấy dương, ta lúc trước cũng không chú ý, gần nhất mới thấy, sợ ngươi tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, uống lên để để thần cũng hảo, thứ này dù sao không thể uống nhiều, đối thân thể không tốt. Văn ba một phen đoạt quá văn thư niệm trong tay hồng như, trực tiếp mở ra uống một hớp lớn, cảm khái nói, trước kia ngươi ba ta chạm vào đều sẽ không chạm vào thứ này. Hiện tại là vô cùng hoài niệm nột nói xong văn ba lộc cục lộc cục trực tiếp uống hết, đem bình dông đưa cho văn thư niệm. Đem cái này thu vào đi, này cũng không phải là hiện tại nên xuất hiện đồ vật. Văn thư niệm nhuẩn miệng cười, trực tiếp đem hồng lưu cái chai thu vào không gian. Xe vận tải chạy ở trên đường, dàn dị lộ tuyến đặt ở văn ba chính phía trước, làm cho hắn tùy thời đều có thể thấy. Chúng ta đi trước chỗ nào. Văn thư niệm nghĩ nghĩ, đi trước cao minh thôn đi. Ta xem lộ tuyến cao minh thôn cách gần nhất nói văn thư niệm đột nhiên nhớ tới một sự kiện, chạy nhanh nói, ba, chúng ta tối hôm qua quên xem thịt muối, chỉ lo thịt muối đi, phía trước game tốt thịt cũng chưa tới kịp xem thế nào. Tới cao minh thôn, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Ai nha, sắp thật là quên mất, tối hôm qua bận việc đến như vậy vãn, nào còn có tinh lực đi xem thịt muối à, đêm nay xem giống nhau. Văn thư niệm chỉ có thể gật đầu, nhìn dọc theo đường đi phong cảnh thực mau văn thư niệm liền ngủ rồi đúng rồi khuê nữ ngươi văn ba lời nói còn chưa nói xong thấy văn thư niệm ngủ rồi chạy nhanh đem xe ngừng ở ven đường từ ghế sau lấy ra một kiện áo khoác phê ở văn thư niệm trên người lại đem cửa sổ xe đóng lại chỉ chừa một tia khe hở nhìn nhà mình khuê nữ đầu ngưỡng văn ba sợ nàng một không cẩn thận đâm xe cửa sổ đi lên lại cầm một kiện hậu áo khoác đem văn thư niệm toàn bộ đầu vây lên nhìn chính mình cái tác văn ba vừa lồng cười tiểu tâm khởi động xe tiếp tục xuất phát Văn Ba khai hai cái giờ, rốt cuộc tới cao minh thôn, nhìn con ở ngủ say chung khuê nữ, Văn Ba lại đau lòng lại bội phục, đau lòng chính là chính mình không thể giống kiếp trước giống nhau cấp nhà mình nữ nhi tốt sinh hoạt hoàn cảnh, bội phục chính là như vậy Jun xe cư nhiên không có đem nàng đánh thức. Văn Ba yêu thương nhìn Văn Thư Niệm, nếu không có sự thật không nghĩ đánh thức khuê nữ, nhẹ nhàng vô Văn Thư Niệm cánh tay, mềm nhẹ thanh âm đánh thức ngủ say chung nữ nhi. Văn Thư Niệm mở ngông lung hai mắt, nghi hoặc nhìn Văn Ba, làm sao vậy bà? Tới rồi sao? Văn ba cười ha hả nói, vừa đến, phía trước là được, chúng ta đem xe ngừng ở nơi này, đi đường vào đi thôi. Văn thư niệm gật gật đầu, xoa xoa đôi mắt, vươn đầu nhìn mắt chung quanh, thấy chung quanh không ai ảnh liền từ trong không gian lấy ra một chiếc ớt khăn giấy lau mặt. Mới vừa bị đánh thức, văn thư niệm cảm giác chính mình còn có thể ngủ nàng cái ba ngày ba đêm. Đi thôi văn ba thấy văn thư niệm sát hòa nhã, dẫn đầu xuống xe. Văn thư niệm theo sát sau đó. Xe vận tải liền ngừng ở ly cao minh thôn đi đường một phút lộ trình. Văn ba lánh văn thư niệm thảnh thơi thảnh thơi đi qua đi. Mới vừa vào thôn, lục tục liền có người, tốt 5 tốt 3 người tò mò nhìn văn thư niệm cùng văn ba này hai cái người xa lạ. Văn ba thấy cách đó không xa một viên đại thụ hạ có mấy người vây ở một chỗ chơi cờ, nhỏ giọng cùng văn thư niệm nói, ngươi tìm một chỗ ngồi chờ ba ba, ta qua đi nhìn xem. Vậy ngươi nhanh lên áp văn thư niệm đi đến một bên. Văn ba gật gật đầu, xoay người thời điểm sửa sang lại hạ biểu tình, chậm gì gì đi hướng chơi cờ bên kia. Văn Ba nhìn trong chốc lát, một phen cờ hạ giọng, bên người vây xem người mở miệng, ngươi liền không nên như vậy đi, ngươi ăn hắn liền thắng, hạ đến quá xú, thua người quát, ngươi hành ngươi thượng a, liền biết nói, ngươi nọ thấy thua nhân sinh khí, lập tức cười hì hì vỗ bờ vai của hắn, ta nói ái quốc, ngươi sao liền sinh khí sao, ta không phải chỉ đùa một chút sao, đừng thật sự a. Văn Ba nhìn cơ hội chạy nhanh mở miệng, vị này Lão Ca nói được có đạo lý, bất quá sinh hoạt sao, có thua có thắng mới có thu không phải sao? Luôn thắng luôn thua nhiều không thú vị à. Vị kia kêu, kêu ái quốc người trừng mắt nhìn văn ba liếc mắt một cái, hung hăng hừ một tiếng, xoay người liền đi. Này, đây là. Văn ba đầy mặt dấu chấm hỏi, không hiểu chính mình rõ ràng an ủi hắn như thế nào còn sinh khí, người này tính tình thật quái. Vị kia cùng ái quốc nói giỡn người nhìn văn ba cười ha hả nói, lão ca không phải buồn thôn người đi. Là tới đi thân vẫn là thăm bạn a Tìm ai a ngươi như thế nào biết. Ha ha, ta còn có thể như thế nào biết ta Gái quốc ở chúng ta thôn, chính là có tiếng vẫn luôn thua, buồn thôn người đều biết, hắn liền không thắng quá, này không phải sinh khí đi rồi sao người nọ cười ha ha. Văn ba lúc này mới minh bạch, làm nửa ngày chính mình vỗ ngông ngựa ở trên chân ngựa A. Thương lượng trao đổi. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn ba hướng tới người này chắp tay ôm quyền, cười nói, ta đây thật đúng là nói sai lời nói, chắc không được vừa mới vị kia đồng chí sinh khí. Người này cũng là tự quen thuộc. Hào Sảng vô vô Văn Ba bả vai, cười mở miệng, "Không có việc gì, hắn hiện tại không cao hứng là bởi vì thua hối hận đâu." Quay đầu hắn liền đã quên, nhưng thật ra lão ca ngư như thế nào xưng hô a? "Đã quên giới thiệu, ta họ Văn, kinh đông người, tới trong thôn xử lý chút việc, không biết quý thôn thôn trưởng có ở đây không?" Người này nghe thấy Văn Ba tìm thôn trưởng nhướng mày, cười hỏi, "Mạ muội hỏi một câu, Văn lão ca tìm thôn trưởng có chuyện gì?" Văn Ba không giấu vết nhìn trước mắt người ăn mặc cùng cách hắn nói trong lòng có phổ, ngựa khí càng thêm nhiệt tình, để sát vào người này nhỏ giọng mở miệng, ta là nghe bằng hữu nói quý thôn phát triển thực hảo, vừa vặn ta có bằng hữu muốn trao đổi một ít gia cầm, cho nên lại đây tìm thôn trưởng hỏi một chút. Người này vừa nghe, vội vàng lôi kéo Văn Ba đi đến một bên, nhỏ giọng do hỏi, dùng cái gì trao đổi? Văn Ba ra vẻ chần chờ, người này vội vàng mở miệng, đã quên giới thiệu chính mình, ta là Cao Minh thôn thôn trưởng, ta họ Vương. Văn Ba giả vờ một bộ kinh hỉ biểu tình, thấp giọng nói Nguyên lai là như thế này, trách không được vương thôn trưởng khí chất không giống người bình thường thấy vương thôn trưởng vẻ mặt vội vàng. Văn ba tiếp tục nói, là cái dạng này, ta bằng hữu trong tay có một ít vải dệt cùng tinh bột mì, cho nên tính toán đổi một ít gà vịt cùng heo trở về. Người nọ vừa nghe trên mặt hiện ra kinh hỉ thần sắc, kích động lôi kéo văn ba tay, thật sự. Thấy văn ba gật đầu, người nọ vui vô cùng, văn lão ca có rảnh nói, đi nhà ta ngồi ngồi, là vinh hạnh của ta. Vương thôn trưởng chờ một lát nói xong văn ba hướng tới ngồi ở nơi xa chính nhàm chán khuê nữ vây tay chờ văn thư niệm đến gần sau văn ba cười giới thiệu Vương thôn trưởng đây là nữ nhi của ta khuê nữ đây là cao minh thôn Vương thôn trưởng văn thư niệm cười tủm tỉm vân an Vương thúc thúc hảo nhiều có quấy giày Vương thôn trưởng hướng tới văn thư niệm cười ha hả gật đầu văn lão ca khuê nữ thực không tồi a bộ dáng đẹp còn hiểu lễ phép quá khen quá khen Vương thôn trưởng thập phần nhiệt tình đón cha con hai đi nhà hắn. Cấp hai người bưng tới hai ly chỉ ở An Tết mới có thể lấy ra tới chiêu đãi người nước đường. Tới tới tới, mau uống nước đường, hôm nay lạnh liền cho các ngươi đảo nước ấm. Văn Thư Niệm đứng dậy tiếp nhận, đối với Vương Thôn Trưởng chính là một cái cười ngọt ngào, cảm ơn Vương Thúc Thúc. Không khách khí không khách khí, mau ngồi xuống, chậm rãi uống A Vương Thôn Trưởng đối Văn Thư Niệm ấn tượng phi thường hảo, cụ thể tới nói là Vương Thôn Trưởng đối có lệ phép hải tử đều thực yêu thích. Văn Thư Niệm ngồi ở văn ba bên cạnh cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống nước đường Văn ba cũng chậm gì gì uống nước đường, cha con hai đều ăn ý không mở miệng. Vương thôn trưởng có chút vội vàng mở miệng, văn láo ca, người phía trước nói trao đổi một chuyện chính là thật sự. Văn ba buông chén cười nói, đương nhiên là thật sự, nếu vương thôn trưởng trong thôn có yêu cầu đổi, chúng ta hiện tại liền có thể trao đổi. Vương thôn trưởng được đến văn ba lại một lần khẳng định hồi đáp, gật đầu đầy mặt tươi cười nói, hành à, vừa lúc mau ăn tết, trong thôn heo đều phi đâu. Văn thư niệm cùng văn ba vừa nghe còn có heo, hai người liếc nhau. Văn thư niệm hướng tới văn ba chớp chớp mắt, văn ba trở về một cái tươi cười. Văn ba mở miệng hỏi, vương thôn trưởng, trong thôn heo yêu cầu trao đổi có bao nhiêu? Còn có, ta mới vừa hỏi một chút trong thôn heo còn có bao nhiêu? Có hay không gà vịt? Gà vịt chúng ta thôn không có nhiều, nhưng thật ra cách vách đại phòng thôn rất nhiều người dưỡng. Heo con. Các ngươi còn muốn đổi heo con. Vương thôn trưởng lúc này mới vẻ mặt nghi hoặc nhìn văn ba, thấy hắn gật đầu, nghi hoặc càng sâu. Mua heo. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Vương thôn trưởng đem trong lòng nghi vấn nói ra, các ngươi mua heo con làm cái gì dùng à, này heo con đến tinh tế dưỡng, bằng không dễ dàng chết non, còn không bằng đổi đại heo, trực tiếp liền có thể giết. Văn ba cười giải thích, vương thôn trưởng, là cái dạng này, ta cái kia bằng hữu nói đại heo tiểu chư hắn đều tưởng đổi, đánh giá nếu là tưởng dưỡng một dưỡng heo con đi. Như vậy à này heo con trong thôn hiện tại nhưng thật ra có như vậy mấy hộ nhà tưởng đổi đi ra ngoài giống nhau đều là trong nhà yêu cầu sang năm giết heo mới có thể đi đổi heo con bằng không giống nhau trong nhà đều không vui đổi các ngươi nếu là còn muốn đổi kia nhưng khen ngược vương thôn trưởng vẻ mặt cao hưng nói xong chờ mong nhìn về phía văn ba văn ba cười gật đầu có heo con nói khẳng định là muốn đổi như vậy đi dựa theo thị trường giá cả đi đại heo cùng heo con các ngươi có thể lấy mấy đầu đổi chúng ta liền tương đương thành bố hoặc là tinh bạch diện Ngươi xem được không? Vương thôn trưởng tự hỏi một chút, ngẩng đầu nói, như vậy văn lão ca, ngươi cùng ngươi khuê nữ ngồi trong chốc lát, ta đi ra ngoài cùng mọi người thương lượng thương lượng thành không? Văn ba cười ha hả gật đầu đáp ứng, thành, như thế nào không thành, vậy ngươi đi thôi, chúng ta chờ ngươi trở về. Vương thôn trưởng được hồi đáp, chạy chậm đi ra ngoài. Văn ba lúc này mở miệng nói, đánh giá nếu là đi ra ngoài thống kê tình huống đi. Ba, ta cảm thấy dựa theo thị trường giá cả đổi bọn họ chưa chắc đồng ý. Ngươi nói nếu là bọn họ không đồng ý làm sao bây giờ. Văn Ba uống một ngụm nước đường, nhàn nhạt nói, không có khả năng không đồng ý, tuy nói hiện tại quốc gia mở ra chính sách, đối rất nhiều đồ vật cung lượng gia tăng, nhưng bố cùng tinh bạch diện cũng không phải là ai đều có thể mua được. Văn Thư Niệm trong lòng thở phào nhẹ nhõm, liền sợ đề các loại yêu cầu, như vậy trực tiếp giải quyết khá tốt, phương tiện mau lẹ. Đại khái qua một giờ vương thôn trưởng liền đã trở lại, đầy mặt vui mừng nói. Ta vừa mới đi ra ngoài thống kê một chút trong thôn có thể đổi heo, đại heo có thể đổi 4 đầu, heo con chỉ có thể đổi 5 đầu, các ngươi đổi sao? Trước nói hảo à, này đại heo có 2 đầu hắc heo, tiểu trư bên trong cũng có 3 đầu hắc heo. Văn Ba nghe xong, biểu tình có chút kích động, cười ha hả mở miệng, "Thành, có mấy đầu đã thực không tồi, vậy ngươi thống kê trọng lượng không có?" Đồ thống kê hảo, heo con 5 đầu thêm ở bên nhau có 75 cân, 2 đầu hắc heo 240 cân, 2 đầu bạch heo 360 cân đều thêm ở bên nhau có 675 cân bộ dáng. Văn Ba cười gật đầu, "Tiên Thành, nếu trong thôn muốn đổi, vương thôn trưởng cũng thống kê hảo, ta đây cùng ta khuê nữ này liền đi kéo hóa, ngươi xem." "Từ từ, từ từ, trong đàn đổi heo nhân gia đem bọn họ muốn đổi cùng ta nói, ta thống kê một chút, đổi heo nhân gia tổng cộng có 9 hộ, tổng cộng muốn đổi 900 cân bột mì cùng 25 thất bố, dư lại tiền bọn họ cầm cấp trong nhà hoa đọc sách còn có một ít nợ bên ngoài dùng." Văn Ba cùng Văn Thư Niệm liếc nhau. Văn thư niệm khẽ gật đầu, văn ba lúc này mới cười mở miệng, cái này không thành vấn đề, bất quá vài dệt nhan sắc nói chỉ có vài loại, bọn họ không có yêu cầu nhan sắc đi. Vương thôn trưởng lập tức lắc đầu, như thế không có yêu cầu, ta cũng không gạt người nói, sở dĩ đổi nhiều như vậy bột mì cùng bố, chính là cấp toàn thôn đổi, đến lúc đó lại ở trong thôn đổi từng người yêu cầu, cũng miễn cho đi thành thị mua còn muốn phiếu. Văn thư niệm thấy thôn trưởng nói xong lời nói, chạy nhanh đứng dậy cười nói, vương thúc thúc. Ta có thể mượn một chút về đốt cờ sao? Vương thôn trưởng lập tức chỉ vào nhà ở ngoại một chỗ nói, nhà liền ở cái kia chuồng heo đi vào chính là. Văn thư niệm chạy nhanh chạy tới, một bên chạy một bên nói, ba ba, ngươi cần phải chờ ta a. Chuẩn bị. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Nhà chính ngồi văn ba cùng vương thôn trưởng trực tiếp liền cười ra tiếng tới. Vương thôn trưởng chế cười, ta này khuê nữ tính cách có chút rộng rãi. Vương thôn trưởng liên tục xua tay. Ta liền nhìn đứa nhỏ này không tồi, tính cách rộng rãi mới hảo đâu, giỏi về giao lưu, không giống nhà ta hoa, cả ngày giống cái hũ nút dường như. Ha ha, quá khen quá khen, các có các hảo, ta đảo hy vọng ta khuê nữ có thể an tĩnh một ít đâu. Trong phòng hai người cho nhau thổi phòng nhà mình hài tử, trong bê đút cỡ văn thư niệm trực tiếp khóa kỹ môn xác định bên ngoài nhìn không thấy mới tiến không gian. Văn thư niệm thẳng đến thùng đường hàng, ngày ra kiếp trước cùng phía trước mua bố, nghị phía trước đương thanh niên trí thức khi kinh nghiệm. Từ giữa cầm tam thất màu đỏ bố, dư lại 22 thất lấy màu xanh biển, màu lam nhạt, màu sáng còn có một ít có đa dạng bố. Toàn bộ từ thùng đường hàng lấy ra tới đôi ở một chỗ, văn thư niệm mới ra không gian đi nhà chính tìm văn ba. Văn thư niệm vào nhà đối với văn ba gật gật đầu, văn ba thuận thế đứng dậy nói, Vương thôn trưởng, chúng ta đây binh chia làm hai đường, ta đi đem đồ vật mang lại đây, ngươi đi trong thôn đem heo cổ chắc chúng ta trong chốc lát thấy. Vương thôn trưởng liên tục nói tốt, ba người cùng nhau ra cửa sau đó binh chia làm hai đường văn ba mang theo văn thư niệm đi đến xe vận tải bên xác định chung quanh không ai sau mới nói thừa dịp hiện tại không ai người đi phóng đi ba ở dưới nhìn văn thư niệm gật gật đầu trực tiếp bỏ lên trên xe vận tải vài giây công phu liền đem đổ vật thả ra lại từ không gian cầm vải dầu che đợi lên mới chậm rãi xuống xe văn ba đỡ văn thư niệm xuống xe thấy khuê nữ triều chính mình cười văn ba liền tiếp đón văn thư niệm lên xe trực tiếp đem xe vận tải khai tiến cao minh thôn Xe vận tải tiến thôn, lập tức nên đón đại gia vây xem, vương thôn trưởng nghe được tin tức chạy tới, thấy là văn ba, cười tiếp đón người chung quanh, các hương thân, đều tan tan, đây là trong thôn khách quý. Đại gia nghe thấy thôn trưởng nói lập tức tan, bất quá vẫn là tò mò, top năm top ba ở nhà mình cửa phòng khẩu nhìn xung quanh, đặc biệt là trong thôn tuổi trẻ tiểu tử, thấy xe vận tải mãn nhãn khát vọng. Vương thôn trưởng đi đến xe vận tải bên, đối với lái xe văn ba cười nói, văn lao ca, nhanh như vậy liền tới lạc. Ha ha, ta liền đem xe đỉnh cửa thôn đâu, khẳng định so ngươi mau. Vương thôn trưởng cười ha ha gật đầu. Vậy các ngươi từ từ, chúng ta này chính chảo heo đâu. Không có việc gì, không có việc gì, chờ một lát chính là, các ngươi đi trước vội đi. Văn Ba cùng Văn Thư Niệm liền ngồi ở trong xe câu được câu không nói chuyện phiếm. Hơn 10 phút sau, Vương thôn trưởng cùng trong thôn tráng lao động nâng bốn đầu cột chắc heo lại đây. Mấy cái phụ nữ trong lòng ngực ôm heo còn đi theo phía sau. Văn Ba thấy người tới, chạy nhanh xuống xe, cười nói, nhà. Này bạch heo chính là so hắc heo có thể trưởng a, đáng tiếc vẫn là hắc thịt heo ăn ngon. Cũng không phải là sao, này bạch heo là rất có thể lớn lên, nhưng này thịt chất chính là không có hắc thịt heo ăn ngon. Vương thôn trưởng mồ hôi đầy đầu đem heo ném ở bên chân, ngay sau đó vang lên từng đợt gào giống. Văn Ba chỉ vào xe vận tải nói, đồ vật đều ở mặt trên, kêu mấy cái tiểu tử cấp dọn xuống dưới là được, thuận tiện đúng đúng số lượng, chúng ta hảo trao đổi. Vương thôn trưởng lập tức nhiệt tình mười phần, hướng tới nơi xa vây xem mấy cái người trẻ tuổi quát kia mấy cái nhìn lén, đối chính là các ngươi mấy cái, nhanh lên lại đây dọn đồ vật. Vốn đang có muốn tránh lên mấy người, vừa nghe thôn trưởng nói thượng xe vận tải dọn đồ vật, vội vàng chạy như điên lại đây, xem đến văn thư niệm táp lười không thôi. Thôn trưởng, chúng ta đây đi lên lạc. Trong đó một người kích động nói. Vương thôn trưởng thấy văn ba gật đầu, phất tay ý bảo mấy người chạy nhanh đi lên. Trao đổi. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Mấy người vội vàng ngươi tranh ta đoạt bỏ lên trên xe vận tải. Vương thôn trưởng đang lúc văn ba mặt sưng heo trọng lượng đâu, liền nghe thấy mặt trên dọn đồ vật mấy người phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Vương thôn trưởng vội vàng không kiên nhẫn quát, đều làm gì đâu, cho các ngươi đi lên dọn đồ vật, một đám lười biếng có phải hay không. Đột nhiên trên xe toát ra một cái đầu tới, hướng tới vương thôn trưởng kích động nói, thôn trưởng, thật nhiều tinh bạch diện cùng bố A. Đúng vậy thôn trưởng, ta trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp bạch diện một cái khác đầu cũng kích động nói chuyện. Đẹp liền đẹp, chạy nhanh, đều đem đồ vật cho ta dọn xuống dưới, lại cọ tới cọ lui, ta liền thay đổi người a. Vương thôn trưởng nói vừa xong, kia mấy người vội vàng dọn đồ vật tiếp đồ vật, hảo một hồi bận việc, liền sợ thôn trưởng thay đổi người. Vương thôn trưởng quay đầu nhìn về phía văn ba, ngượng ngùng nói, văn lão ca làm ngươi chế dế ước, bọn họ là thực thích xe vận tải, nằm mơ đều tưởng khai, cho nên có chút kích động. Văn ba không chút nào để ý xua xua tay, không có việc gì. Ta đây cũng là cọ bằng hữu quang mới khai thượng một phen, ngày thường ta thấy xe vận tải cũng như vậy. Vương thôn trưởng cười ha hả phù hợp, mới tiếp tục xưng heo, sở hữu heo xác nhận hảo trọng lượng vô ngữ sau, bên kia dọn đồ vật người cũng dọn xong rồi. Vương thôn trưởng nhìn kêu mấy người còn lưu luyến ở xe bên, tức giận mở miệng, được rồi đừng nhìn, lại xem chúng ta thôn cũng mua không nổi, đều lại đây đem này đó heo lại nâng đi lên. Mấy người lại vội vàng bắt đầu nâng heo, vương thôn trưởng cười lắc đầu. Đối với một bên chờ mấy người nói, đồ vật đều dọn xuống dưới, các ngươi đi thông chi đại gia lại đây, đem muốn đổi đồ vật mang lên, trong chốc lát chúng ta liền bắt đầu đổi. Văn ba đem dư lại 77 khối tiền mặt đưa cho vương thôn trưởng, đây là dư lại tiền, theo trang hảo chúng ta cũng đi rồi, liền không chỉ hoán đại gia đổi đồ vật, vất vả vương thôn trưởng. Ha ha, kia hành, văn lão ca đi thông thả, về sau có muốn đổi đồ vật lại đến A, ta liền không tiếc ngươi. Văn ba cười gật đầu. Đối cái này nói chuyện rộng thoáng vương thôn trưởng rất có hảo cảm, hướng tới một bên còn đang xem xe vận tải người gật gật đầu, cười lên xe. Đối với vương thôn trưởng vây vây tay, trực tiếp lái xe đi rồi. Văn thư niệm giơ tay nhìn thời gian, ba, chúng ta này một lộng chính là một buổi sáng, đều đến cơm điểm. Chờ một lát ta đem xe khai xa một chút, liền ở ven đường ăn chút, sau đó chúng ta đi đại phòng thôn, vương thôn trưởng nói đại phòng thôn dưỡng gà vị tương đối nhiều. Văn thư niệm gật gật đầu, ở nông thôn trên đường. Lại là câm điểm, dọc theo đường đi một bóng người đều không có. Văn ba đem xe ngừng ở ven đường, lúc này mới quay đầu cùng văn thư niệm nói khuê nữ, hiện tại không ai, mau đi đem heo cấp lộng đi vào. Văn thư niệm khó xử nhìn văn ba, ba, đem heo để chỗ nào a Này rào chắn còn không có chuẩn bị cho tốt đâu. Văn ba lúc này mới nhớ tới rào chắn sự, chần chờ mở miệng, nếu không, nếu không ngươi phòng dưới chân núi, làm đại hoàng đứng xa xa nhìn điểm. Văn thư niệm tưởng tượng cũng đúng. Dù sao chân núi đất chống đại, đến lúc đó rào chắn lộng đã trở lại cũng muốn để ở đâu, nơi đó cỏ xanh cũng nhiều, làm heo thích đứng thích hứng. Văn thư niệm nghĩ kỹ sau trực tiếp phiên lên xe, đem heo đều cấp thu vào không gian, lại cấp đại hoàng nói một tiếng, thu thập hảo xuống xe cùng văn ba ăn một ít lương khô. Ba, Chúng ta hiện tại qua đi. Văn ba uống một ngụm văn thư niệm truyền đạt nước suối, lắc lắc đầu, hiện tại bất qua đi, hảo những người này ra thích cơm trưa sau ngủ một lát. Chúng ta đây hiện tại làm cái gì? Này trước không có thôn sau không có tiệm, trên đường bóng người cũng chưa một cái. Đại phong thôn. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn ba cười ha hả nói, xem một lát thư đi, hiện tại mới 12 giờ, chúng ta hai điểm đi thích hợp thật sự. Văn ba đều an bài hảo, văn thư niệm chỉ có thể làm theo, cho chính mình tìm cái thoải mái tư thế nằm, từ không gian lấy ra hai quyển sách, một quyển đưa cho văn ba, một quyển chính mình xem. Thật đúng là như văn ba theo như lời. Đọc sách thời gian quá thật sự mau, cha con hai xem đến đặc biệt nghiêm túc, chờ văn thư niệm xem thời gian thời điểm, đã 2 giờ rưỡi. Ba, 2 giờ rưỡi. Nha, thời gian này quá đến thật đúng là mau à, đi thôi, cái này điểm qua đi vừa lúc văn ba cười nói xong, đem thư đưa cho văn thư niệm, lái xe xuất phát. Cao Minh thôn ly đại phòng thôn lái xe cũng liền 10 phút lộ trình, hai người như cũ đem xe ngừng ở thôn ngoại, đi bộ đi vào. Cha con hai mới vừa đi vào. Liền đã chịu đại phòng thôn thôn dân nhìn chăm chú, văn thư niệm ghé vào văn ba bên tai nhỏ giọng nói, ba, này đại phòng thôn nhìn muốn so cao minh thôn lớn hơn một chút ta, người cũng nhiều một ít. Người đa tài hảo văn ba nói xong lập tức hướng tới một người đi đến, cái này đồng chí, xin hỏi thôn trưởng ra hướng nơi nào chạy. Vị kia trung niên nam tử nghi hoặc nhìn mắt cha con hai, theo sau chỉ vào trung gian một tòa nhìn liền không tồi sân nói, cái kia chính là, thôn trưởng lúc này hẳn là ở nhà, các ngươi trực tiếp đi là được. Văn ba lễ phép nói lời cảm tạ, mang theo văn thư niệm đi qua đi. Viện môn không quan, trong viện có một vị nhìn so văn ba lớn hơn một chút phụ nữ trung niên, đang ngồi ở trong viện làm việc, nghe thấy có người gõ cửa, ngẩng đầu nhìn về phía cửa hai cái người xa lạ. Các ngươi là ai? Có chuyện gì như sao? Văn ba cười mở miệng, đồng chí ngươi hảo, chúng ta là kinh đô tới, tới tìm thôn trưởng thương lượng sự tình, xin hỏi thôn trưởng ở nhà sao? Phụ nữ thấy văn ba như thế có lễ, có chút không thích hứng, gật gật đầu nói. Ở ở xoay người hướng tới phòng trong giống, đương ra, đương ra, có người tìm. Ai a Tới tới phòng trong thực mau truyền khai sang sảng thanh âm. Phòng trong đi ra một vị khuôn mặt có chút tiểu tụy, vừa thấy chính là hàng năm bận rộn người, cùng phía trước hắn trả lời thanh âm cực kỳ không phù hợp, thanh âm nghe muốn tinh thần một ít. Người nọ nhìn cửa văn thư niệm hai người, nghi hoặc hỏi, các ngươi tìm ta. Có chuyện gì sao? Văn ba triển khai gương mặt tươi cười, thôn trưởng ngươi hảo. Hôm nay tới là có chuyện muốn hỏi một chút thôn trưởng, chúng ta mới từ Cao Minh thôn lại đây, nghe Vương thôn trưởng nói quý thôn gà vịt nhiều, liền muốn hỏi một chút quý thôn gà vịt muốn hay không trao đổi trao đổi. Thôn trưởng vừa nghe thấy Văn Ba nói, lập tức biết hắn ý tứ, tiểu tụy khuôn mặt có trong nháy mắt kinh hỉ, vội vàng mời hai người vào nhà, hảo thuyết hảo thuyết, hai vị đồng chí vào nhà ngồi đi, hai tử mẹ, cấp hai vị khách nhân đổ nước. Văn Ba cùng Văn Thư Niệm đi vào thôn trưởng gia, mới vừa ngồi xuống Thôn trưởng lão bà cấp hai người bên cạnh thả một ly trà thủy, hai vị uống trà, ta liền không quấy rầy các ngươi nói chuyện nói xong liền ra cửa. Văn thư niệm cầm lấy cái ly uống một ngụm trà, rất là chua sót, trong ly lá trà liếc mắt một cái là có thể số ra tới, chỉ có vài miếng phiêu phù ở trong ly. Văn thư niệm nhìn văn ba liếc mắt một cái, thấy hắn không có nhìn về phía chính mình, chỉ có thể buông chén trà đánh giá phòng trong hoàn cảnh. Thôn trưởng lúc này mở miệng nói, ta họ hướng, không biết hai vị đồng chí như thế nào xưng hô. Văn ba cười mở miệng, hướng thôn trưởng ngươi hảo, ta họ văn, đây là nữ nhi của ta, hôm nay mạo muội quấy rầy. Hướng thôn trưởng gật gật đầu, có chút vội vàng do hỏi, vừa mới nghe ngươi nói nghị đến chúng ta thôn trao đổi gà vịt. Không biết có phải hay không thật sự. Đổi gà vịt. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn ba cười gật đầu, là thật sự, chúng ta phía trước mới vừa cùng Cao Minh thôn vương thôn trưởng thay đổi heo. Hướng thôn trưởng nghe văn ba hòa giải vương thôn trưởng thay đổi heo Trong lòng kiên định một ít, biểu tình cũng không giống vừa mới như vậy tiểu tụy, cười mở miệng, chúng ta thôn gà vịt sắc thật có rất nhiều, vốn dĩ tính toán quá chút thời gian đi trợ đổi, các ngươi nhưng thật ra vừa vặn Kia thật đúng là đĩnh xảo, cũng không biết quý thôn có bao nhiêu có thể trao đổi gà vịt. Văn Ba vốn tưởng rằng hướng thôn trưởng cũng sẽ như vương thôn trưởng giống nhau, đi ra ngoài hỏi một chút. Không nghĩ tới hướng thôn trưởng trực tiếp há mồm liền nói, chúng ta thôn có thể đổi gà có 16 chỉ, vịt có 15 chỉ, đều là 4 cân trọng. Văn ba gật gật đầu lại hỏi, chúng ta có bố cùng bột mì có thể đổi, không biết quý thôn có cần hay không trao đổi. Hướng thôn trưởng vừa nghe, lộ ra cùng vương thôn trưởng giống nhau kinh hỉ biểu tình, nhìn văn ba dùng sức gật đầu, có thể đổi có thể đổi. Hướng thôn trưởng cũng là sảng khoái người, ta cũng liền không nói những cái đó hư, chúng ta dựa theo thị trường rơi đi, bốn cân trọng thị trường cấp hai khối, không biết hướng thôn trưởng có hay không ý kiến. Vừa nghe văn ba nguyện ý dựa theo thị trường rơi đi, hướng thôn trưởng nào còn có không đáp ứng đạo lý tôi cười đầy mặt nói, hảo hảo hảo, liền như vậy làm, không biết khi nào có thể đổi. Ta cũng nói cho chuẩn bị gà vịt. Văn ba nghi hoặc hỏi, hướng thôn trưởng không đi cùng người trong thôn thương lượng thương lượng đổi nhiều ít sao. Hướng thôn trưởng xua xua tay, cười mở miệng, không cần hỏi, bọn họ thiếu cái gì ta nhất rõ ràng, như vậy đi, đổi tam thất bố cùng 100 cân bột mì thế nào. Văn ba sảng khoái gật đầu, thành, ta đây cùng ta khuê nữ này liền đi kéo đồ vật, hướng thôn trưởng cũng chuẩn bị chuẩn bị đi. Đúng rồi bố nói, có cần hay không một con màu đỏ? Nếu không cần ta liền cho ngươi lấy mặt khác nhan sắc ca Muốn, muốn một con màu đỏ, có màu đỏ liền thật tốt quá, vừa lúc trong thôn quá chút thời gian có kết hôn cùng xuất giá, ha ha. Nói hảo sau văn ba mang theo văn thư niệm lập tức đi đến xe vật tải. Ngươi đi lên lấy ra đi tới, ta ở dưới nhìn, chậm một chút ra văn ba không yên tâm dặn dò. Yên tâm đi có trước vài lần bò xe kinh nghiệm, lần này văn thư niệm nhẹ nhàng phiên lên xe trong nháy mắt liền đem đồ vật di ra tới, lại lưu loát xuống xe. Văn thư niệm vỗ vỗ bàn tay, cười nói: ba, cái này hảo, có thể đổi nhiều như vậy gà vịt. Chờ chúng ta trở về liền đi cường tử ra một chuyến đi, nhìn xem rào chắn chuẩn bị cho tốt không có. nào có nhanh như vậy, quá hai ngày lại đi hỏi cũng đúng a. Đi xem đi, có thể làm nhiều ít là nhiều ít, bằng không vạn nhất heo cùng gà vịt đánh lên tới làm sao bây giờ? Dù sao cũng phải nghĩ cách ngăn cách đi. Văn thư niệm đối này đặc biệt lo lắng. Văn ba nghĩ nghĩ ra cái chủ ý, như vậy, người nơi đó mà không phải còn có hảo chút đường sao, Ngươi lấy một ít ra tới, chúng ta trước cùng người trong thôn đổi một ít rào chán, nhà bọn họ ra hộ hộ đều dưỡng gà vịt, khẳng định có. Văn thư niệm nghe xong ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, đi đến phòng điều khiển từ không gian cầm một đại bao trái cây đường ra tới, ước chừng có 10 cân trọng. Phòng thư tốt văn thư niệm liền không tại hạ xe, văn ba cũng lên xe, thấy văn thư niệm lấy ra tới đường không có sai chỗ, cũng liền không nhiều lời. Lái xe tiến đại phòng thôn. đông dạng cùng Cao Minh thôn giống nhau, một đám người vây quanh quan khán, hướng thôn trưởng cùng thôn dân đem gà vịt cột lấy lại đây. Nha, các ngươi khai xe vận tải tới nha. Hướng thôn trưởng nhìn về phía xe vận tải ánh mắt phá lệ sáng ngời. Văn Ba gật gật đầu cười nói, đồ vật đều ở trên xe, tiêu cái tiểu tử đi lên bắt lấy tới là được. Hướng thôn trưởng chạy nhanh tiêu một ánh mắt phá lệ chờ mong người lên xe, theo sau tiếp đón Văn Ba đối gà vịt số lượng. Giao chán. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn Ba phá lệ nghiêm túc đem mỗi một con gà vịt đều xách lên tới thử xem trọng lượng, theo sau hướng tới hướng thôn trưởng gật đầu. Cũng không có vấn đề gì, tinh thần đầu cũng đủ, hướng thôn trưởng vất vả. Hướng thôn trưởng đang cùng một chúng thôn dân sáng lấp lánh nhìn Văn Ba trên xe bắt lấy tới bố cùng bột mì, nghe thấy Văn Ba nói sau, hướng thôn trưởng cười trả lời, vất vả gì a, nhưng thật ra các người mang đến này bột mì quá đẹp, lại tế lại bạch, vẫn là chúng ta chiếm tiện nghi. Ha ha, Văn Ba cũng cười xua xua tay, các ngươi gà vịt cũng không tồi, hướng thôn trưởng, ta này còn có sự tình tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Chuyện gì nhi ngươi nói chính là, Văn Ba nhìn mắt Văn Thư Niệm, cười mở miệng, là cái dạng này, chúng ta không nghĩ tới có thể đổi nhiều như vậy gà vịt, trong nhà cũng không có dư thừa rào chắn, cho nên muốn hỏi một chút quý thôn có hay không nhiều, chúng ta có thể đổi mấy cái. Con đổi cái gì à, chúng ta thôn rào chắn có rất nhiều, trực tiếp đưa các ngươi mấy cái là được các ngươi thứ này tốt như vậy, văn ba thấy hướng thôn trưởng như thế hảo sảng, chính mình cũng không nghĩ tìm nhân ra tiện nghi, tuy nói nhà mình khuê nữ đồ vật đối hiện tại người tới nói, xác thật thực hảo. hướng thôn trưởng vội vàng tiếp đón thôn dân, các ngươi nhưng thấy à, này bố lại tân chất lượng lại hảo, này tinh bột mì so cung tiêu xã còn hảo đến nhiều, các ngươi nhà ai có bao nhiêu rào chắn đều lấy lại đây a, chúng ta nhưng không thịnh hành khấu khấu siêu siêu. hướng thôn trưởng vừa dứt lời, trong đám người lục tục có mấy người liền đi ra ngoài. Hướng thôn trưởng chạy nhanh lớn tiếng nói, "Muốn đại a." Nói xong lời nói hướng thôn trưởng hướng tới Văn Ba mở miệng, "Các ngươi chờ một lát trong chốc lát ta, lập tức liền lấy lại đây." Văn Ba cùng Văn Thư Niệm cười gật đầu, quả nhiên không chờ bao lâu rời đi mấy người liền đã trở lại, cầm ba cái đặc biệt đại rào chắn cùng hai cái tiểu một chút rào chắn lại đây. Hướng thôn trưởng lại an bài người cấp Văn Ba phóng trên xe, tuy tiện đem gà vịt phóng đi lên. Đều thu thập hảo sau, Văn Ba hướng tới Văn Thư Niệm xử cái ánh mắt, Văn Thư Niệm lập tức chạy lên xe đem đường đưa cho xe Hạ Văn Ba. Văn Ba đem đường trực tiếp nhét vào hướng thôn trưởng trong lòng ngực, lưu loát lên xe, đối với ngơ ngác hướng thôn trưởng nói một câu, sau này còn gặp lại A Lái xe liền đi rồi. Hướng thôn trưởng nhìn trong lòng ngực thật lớn một bao trái cây đường, có chút phản ứng không kịp. Vẫn là bị mấy cái hải tử vây quanh muốn đường, hướng thôn trưởng mới hoàn hồn, nhìn sớm đã không thấy xe vận tải bóng dáng cửa thôn, một chút liền nở nụ cười. Nhìn trước mặt chiều chính mình muốn đường hài tử, hướng thôn trưởng tươi cười đầy mặt mở miệng, Đi đi đi, một bên đi lại đối với trung quanh thôn dân lớn tiếng nói, mỗi nhà mỗi hộ kêu một người tới, chúng ta phân đồ vật, nhà ai muốn đổi đồ vật chính mình lại đây đổi. Này đường trong chốc lát mỗi nhà mỗi hộ đều phân phân. Hướng thôn trưởng nói vừa xong, đại gia một trận hoan hô. Hướng thôn trưởng nhìn cao hướng thôn dân, trong lòng cũng đi theo cao hướng, cho dù mỗi ngày mệt nhọc, thấy đại gia vui vẻ, trong lòng cảm thấy thập phần thỏa mãn. Văn Ba lái xe mang theo Văn thư niệm đi tới một đoạn đường, Lý Đại phòng thôn có chút khoảng cách sau mới dừng lại xe. Không cần văn ba mở miệng, văn thư niệm trực tiếp mở cửa xe bỏ tiến sau thùng xe, trong nháy mắt đem gà vịt cùng rào chắn thu vào không gian, văn thư niệm trở lại ghế phụ vị, ba, ngươi ở bên ngoài nhìn, ta đi vào đem heo cùng gà vịt vây lên. Văn thư niệm vừa nói xong không đợi văn ba đáp lại, trực tiếp tiến không gian hướng tới dưới chân núi đất chống đi. Ở đại hoàng dưới sự trợ giúp, văn thư niệm thực mò đem tiểu chư bỏ vào tiểu rào chắn, đại heo cùng gà vịt phân biệt vây tiến ba cái đại rào chắn Dư lại một cái tiểu rào chắn cùng lý thúc lúc sau làm tốt rào chắn, văn thư niệm cùng an bài hảo. Về sau đại heo sinh tiểu trư, còn có gà con cùng vị con, đều có thể bỏ vào lúc sau rào chắn. Không gian diệu dụng, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm trực tiếp đem heo cùng gà vịt vây quanh ở trên cỏ, như vậy liền không cần lo lắng chúng nó đói bụng. Thu thập hảo sau văn thư niệm lắc mình ra không gian, văn ba đang ở xe hạ hút thuốc, nghe thấy động tĩnh biết văn thư niệm ra tới vội vàng tiêu diệt trong tay điên lên xe xuất phát chờ cha con hai trở lại tiểu dương lâu đã 6 giờ hai người đình hảo xe vào nhà văn ba vội vàng đi phòng bếp làm cơm chiều văn thư niệm hỗ trợ trợ thủ ăn cơm chiều cha con hai cũng không đi ra ngoài đi bộ trực tiếp đóng cửa cho kỹ tiến không gian văn thư niệm cùng văn ba lập tức đi đến dưới chân núi thấy heo cùng gà vịt không có bất luận cái gì không thích tiếng địa phương ăn đến còn rất hoan lúc này mới yên lòng văn thư niệm nhìn gà vịt mở miệng do hỏi ba Ngươi nói chúng nó quang ăn cỏ xanh được không? Đương nhiên không được làm. Ngày mai ta lái xe đi mua chút khoai lang đỏ cùng đậu phộng bánh trở về. Đến lúc đó đút cho heo ăn. Đến nỗi gà vịt nói, càng đơn giản. Ngày mai ta đi tìm xem, mua một ít rau diếp đắng cùng khổ mại đồ ăn trở về là được. Đến lúc đó ngươi loại một ít ở chỗ này. Vậy vất vả ba ba làm, ta cũng đều không hiểu. Văn ba điểm điểm văn thư niệm cái chán. Nói dân nói, cái này hảo. Thịt heo thịt gà ăn không hết, trứng gà trứng vịt ngươi cũng ăn không hết. Về sau càng ngày càng nhiều. Văn thư niệm cười tủm tìm gắt đầu, đó là, đúng rồi ba, chúng ta mau đi xem một chút thịt muối đi. Nhớ tới thịt muối văn ba cũng thập phần tò mò, đi theo văn thư niệm phía sau. Văn thư niệm lấy ra một khối thịt muối hỏi, ba, có thể ăn không? Yêm hảo không a Văn ba đem thịt muối cầm ở trong tay tả hữu nhìn nhìn, chỉ vào thịt muối nói, ngươi xem a này thịt kiên cố, mặt ngoài cũng không có chất nhầy bên này màu sắc đỏ tươi, thịt mỡ có một ít ô vàng. Đây là im hảo. Ý tứ chính là 3 ngày thời gian cũng đã hảo. Văn ba lớp đầu, ở văn thư niệm nghi hoặc trong ánh mắt mở miệng, ta cũng không biết có phải hay không 3 ngày, chúng ta hôm nay mới đến xem, vạn nhất 1 ngày thì tốt rồi đâu, vạn nhất 2 ngày đâu, dù sao hiện tại có thể xác định 3 ngày khẳng định hảo. Văn thư niệm ngấm lại cũng là, Cao Hưng nói, xem ra nơi này thật sự có ngắn lại thời gian tác dụng, may mắn đối chúng ta nhân thể không có, bằng không ở bên trong này đã lâu rồi đi ra ngoài đều già rồi. Ha ha ha! Văn Ba yêu thương nhìn nhà mình ngây ngô cười khoe nữ, cười mở miệng. Nếu xác định, vậy ngươi có thể tiếp tục thịt muối, không cần lo lắng thời gian ăn dài. Ta phỏng tưởng không dùng được bao lâu bên kia heo con cũng lớn lên mau. Văn Thư Niệm ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía heo con bên kia, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Văn Thư Niệm nhìn trên mặt đất một đống cái bình, bất đắc dĩ nói, đến đi đính làm lớn hơn một chút cái bình, bằng không về sau cũng chưa địa phương phóng thịt muối. Văn Ba kinh ngạc hỏi. Ngươi như vậy nhiều cái bình đều dùng xong rồi. Nhưng không sao, ai làm này trong không gian mặt động vật đều lớn lên sao đại A, một đầu lợn rừng liền có 800 cân, còn có hai đầu lộc thêm lên đều 1.000 cân, càng đừng nói này đó gà rừng thỏ hoang, mỗi người năm 6 cân trọng. Văn Ba đã sớm biết trong không gian mặt động vật hình thể đều phá lệ khổng lồ, đối này cũng không kinh ngạc, thấy khuê nữ phiền muộn ánh mắt, cười mở miệng, đường phiền, này phía trước phía sau chúng ta đều yêm 2.000 cân, này đến là bao nhiêu tiền lạc, được rồi Ngày mai ba ba đi đi mua cơm heo thời điểm, thuận tiện cho ngươi nhiều mua chút cái bình được rồi đi. Văn ba nói xong, văn thư niệm lúc này mới triển lộ gương mặt tươi cười, cười hì hì kéo văn ba tay một cái kính gật đầu. Liên biết ba ba tốt nhất, nếu là không có ngươi, phỏng chừng ta phải phiền đã chết. Hiểu chuyện đại hoàng. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Ai làm ngươi là ba ba ngoan nữ nhi đâu, ba ba liền ngươi một cái hài tử. Ba ba hy vọng ngươi cả đời này đều có thể bình an vui sướng Văn Ba Vũ Văn Thư niệm tay, lời nói thâm thì nói. Văn Thư niệm ôm ba ba cánh tay, đem đầu vùi ở Văn Ba trên tay, "Ba ba, ta cũng hy vọng ngươi bình an vui sướng." "Được rồi được rồi, này thịt muối cũng hảo, chúng ta đem thịt muối treo lên đến đây đi, đem cái bình không ra tới, về sau dùng tốt Văn Ba dẫn đầu đem cái bình thịt muối cầm lấy tới." Nhìn phong ở chung quanh cũng không có có thể quải địa phương, Văn Ba chau mày. Văn Thư niệm đột nhiên mở miệng, "Ba Chúng ta kết quả lâm đi thôi, cảnh cây nhiều cũng không lo lắng bị điều ăn. Văn Ba vừa nghe liên tục gật đầu, khen nói: "Là cái ý kiến hay, không tồi không tồi, tùy ta." Văn Thư Niệm mang theo Văn Ba đem thịt muối cầm đi quả lâm treo, phế đi một hồi lâu công phu mới quải xong, nhìn một tảng lớn thịt muối treo ở trên cây, bộ dáng buồn cười thật sự. Văn Ba cũng ở một bên cười ha hả mở miệng, bộ dáng này thật đúng là buồn cười a, ta còn không có gặp qua ai đem nhiều như vậy thịt đặt ở trên cây treo. Văn Thư Niệm nún núm bay Bất đắc gì nói, này không phải không có biện pháp xử tình sao. Hiện tại thời gian còn sớm, chích một lát trái cây đi, quá đoạn thời gian ta lại chạy mấy tranh. Văn thư niệm tỏ vẻ đồng ý, cha con hai vén tay háo khai làm, bận việc đến buổi tối 12 giờ mới ngủ. Sáng sớm hôm sau văn ba đánh thức ngủ say chung văn thư niệm, khuyên nữ, mau đem ba ba làm ra đi, ba ba đi ra ngoài làm việc. Văn thư niệm mơ mơ màng màng theo tiếng, mơ mơ màng màng đem văn ba mang đi ra ngoài, không lại tiến không gian trực tiếp ở phòng ngủ đảo giường tiếp tục ngủ, chờ Văn Ba giữa trưa trở về thời điểm, Văn Thư Niệm còn ở ngủ say. Văn Ba làm tốt cơm chưa đánh thức Văn Thư Niệm, nhìn giặt sạch mặt khôi phục tinh thần đầu khê nữ, Văn Ba cười nói, về sau đừng thức đêm, ngươi xem ngươi quá có thể ngủ, sớm biết rằng tối hôm qua ta khiến cho ngươi đem ta mang ra tới, liền không cần sáng sớm đánh thức ngươi. Văn Thư Niệm lập tức kinh ngạc hỏi, ngươi thường nào thì đánh thức ta? Ta như thế nào không biết. Văn Ba bất đắc dĩ nói, buổi sáng 7 giờ thời điểm Lúc ấy ngươi đang ngủ ngon lành đâu, phỏng chừng ngươi cũng nghĩ không ra, đúng rồi, đồ vật đều ở trên xe, trễ chút bên ngoài không ai thời điểm ngươi lại đi thu hồi tới. Văn thư niệm gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, cha con hai ăn được cơm chưa, văn thư niệm nghĩ văn ba tối hôm qua cùng chính mình giống nhau thời gian ngủ, hôm nay lại sáng sớm lên, phỏng chừng cũng không nghỉ ngơi tốt, chạy nhanh làm văn ba lên lầu ngủ trưa, chính mình đi rửa chén. Vốn là có chút mỏi mệt văn ba không có chối từ. Tiếp đón một tiếng liền lên lầu ngủ đi. Văn thư niệm tẩy hảo chén, đi ra ra môn nhìn mắt bên ngoài, xác định không ai sau văn thư niệm bay nhanh bỏ lên trên xe vật tải, lại một lần xác định không có người sau trực tiếp trong nháy mắt đem trên xe đồ vật toàn bộ thu vào trong không gian. Thu hảo lúc sau chậm gì gì đi vào trong nhà, khóa kỹ trên cửa lớn lâu tiến không gian. Nhìn trên mặt đất năm sáu cái siêu đại cái bình, văn thư niệm vừa lòng cười, đem văn ba vì tiết kiệm không gian trang ở cái bình khoai lang đỏ, rau riết Khổ mại đồ ăn chọn lựa một ít ra tới, đem dư lại rời đi gà vịt heo rào trắng. Văn Thư Niệm đem chọn lựa ra tới toàn bộ loại lên, nếu không mấy ngày là có thể thu hoạch một tảng lớn, nghĩ về sau không lo heo gà vịt không ăn, trong lòng liền mỹ tư tư. Vỗ vỗ tay, Văn Thư Niệm đứng dậy đang muốn đi lấy thương, liền thấy đại hoàng đột nhiên chạy tới, lôi kéo quần áo của mình hướng một phương hướng đi. Văn Thư Niệm theo đại hoàng lực đạo qua đi, liền thấy phòng trước trên mặt đất đôi tam đầu lợn rừng cùng hai đầu lộc còn có một đống gà rừng thò hoang ở nhà tiểu giúp đỡ nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương ta thiên nụt đại hoàng ngươi như thế nào lộng nhiều như vậy đại hoàng nhìn nhìn văn thư niệm lại nhìn nhìn quả lâm văn thư niệm lập tức đã hiểu mở miệng nói ngươi đây là làm ta thịt mũi a ai ra chúng ta đại hoàng cũng thật hiểu chuyện lại thông minh lại cần lao văn thư niệm cao hứng trà đạp đại hoàng lông tóc ôm đại hoàng dùng sức thân thân quả thực chính là ở nhà tiểu giúp đỡ a văn thư niệm nhìn trên mặt đất giá vật cả người tràn ngập nhiệt tình, từ phòng bếp di tới một phen dao phay, vén tay háo khai làm. Đầu tiên là đem lọc huyết tiểu tâm bỏ vào trong buồn, mới bắt đầu phân thịt. Văn thư niệm một người phân thịt trước sau đào công không đủ tinh tế, mỗi căn cốt trên đầu hoặc nhiều hoặc ít đều có tàn lưu thịt. Văn thư niệm trực tiếp ném cho đại hoàng cùng lòng đỏ trứng lòng trắng trứng. Phí hảo một phen công phu phân hảo thịt, Văn thư niệm bắt đầu tẩy thịt thịt muối, sau đó cất vào cái bình dùng cục đá ngăn chặn, quá chút thiên lại là một số lớn thịt muối hảo. Văn thư niệm chống phiếm toan eo đứng dậy, giơ tay nhìn thời gian, hảo gia hỏa, đã buổi chiều 6 giờ, văn thư niệm chạy nhanh đi phòng ngủ dùng hương hương sữa tắm tắm rửa một cái, đổi hảo quần áo mới ra không gian. Văn ba phòng môn mở rộng ra, văn thư niệm trực tiếp xuống lầu, văn ba đang ngồi ở trên sofa nhìn báo chí. Thấy văn thư niệm thay đổi quần áo xuống lầu, văn ba cười mở miệng, sao tích, làm việc đi. Đúng vậy, ta giữa trưa đem đồ vật thu vào đi sau, đại hoàng đánh thật nhiều giã vật. Liền ở bên trong bận việc đến bây giờ Văn ba cười ha ha mở miệng Này đại hoàng thật là không tồi Lại có thể vớt cá có có thể săn thú Văn thư niệm tán đồng gật đầu Cũng không phải là sao Ta đi vào thời điểm đều dọa nhảy dựng, Quá nhiều, trong khoảng thời gian này Nhiều lộng một ít thì muối Chờ cố hàn giang trở về thời điểm Không sai biệt lắm liền có thể đưa ra đi Đến lúc đó liền phải vất vả ba ba Có cái gì hảo vất vả Ta lại không đi đường Nên ha ha nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi Được rồi Đồ ăn đều làm tốt ở phòng bếp, trực tiếp mang sang tới là được. Văn Thư Niệm chạy nhanh đi phòng bếp đoan đồ ăn, cùng Văn Ba ăn cơm chiều. Văn Ba thấy Văn Thư Niệm có chút mỏi mệt, tưởng là buổi chiều quá mệt mỏi, liền không lôi kéo nàng đi ra ngoài dạo quanh. Ngươi buổi chiều cũng mệt mỏi, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, cũng đừng đi vào. Văn Thư Niệm ngoan ngoãn gật đầu, sắc thật quá mệt mỏi, 3.000 nhiều cân thịt muối, nếu không có nước suối, phỏng trừng đến muốn chính mình mặn già. 3. Quá hai ngày ta liền phải đọc sách. Văn thư niệm đột nhiên toát ra như vậy một câu tới, văn ba nhúng mày, nói dân nói, như thế nào, đọc sách liền đọc sách bái, ngươi còn tưởng xin nghỉ à. Ta nhưng nói cho ngươi, tưởng đều đừng nghĩ, bằng không ngươi ra ra đã trở lại, chúng ta hai đều đến ăn dưa lạc. Ta cũng không tưởng xin nghỉ à, chính là cảm thán một chút, này đọc sách thời điểm tổng cảm thấy một tháng thời gian quá dài, nhưng này xin nghỉ, lại cảm thấy thời gian vẫn là không đủ dùng, phảng phất hôm qua mới xin nghỉ giống nhau. Nghe văn thư niệm cảm thán, văn ba trực tiếp làm lơ nàng, liền sợ khuê nữ đột nhiên làm nũng làm chính mình cho nàng lại suy nghĩ. Văn thư niệm cũng không để bụng văn ba có trở về hay không ứng, như cũ tiếp tục cảm khái, ta thật muốn lập tức liền tốt nghiệp, sau đó mỗi ngày đi ra ngoài kiếm tiền, một chút cũng không nghĩ đọc sách, này trường học giáo đồ vật quá đơn giản chút. Nghe thấy văn thư niệm đều không nghĩ đọc sách, văn ba chạy nhanh mở miệng, đình chỉ đình chỉ, này trường học cho dù giáo đồ vật lại đơn giản nhưng trước sau sẽ làm ngươi học được một ít đồ vật, hơn nữa ngươi không cũng ở trường học giao mấy cái bạn tốt sao, ngươi nhưng đừng cho ta cả ngày mãn đầu vóc đều là không nghĩ đọc sách ra. Đầu chương bình, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Ba, ta liền cảm khái một chút, ta không thật muốn làm. Văn ba nhìn mắt văn thư niệm, thật sự không muốn nghe nàng cảm khái, lập tức nói, được rồi, thời gian không còn sớm, lên lầu ngủ đi nói xong văn ba trốn giường như lên lầu. Hoàn toàn không đợi Văn thư niệm, ngồi ở trên sofa Văn thư niệm, tưởng tượng đến quá hai ngày lại muốn đọc sách, trong lòng vô cùng tiêu diên, bước trầm trọng nén bước, mang theo bi tráng tâm tình lên lầu ngủ. Nhật tử thực mo liền đến Văn thư niệm một chút cũng không nghĩ đối mặt ngày này, muốn đọc sách. Văn ba sớm liền đem Văn thư niệm kêu lên, làm nàng chạy nhanh ăn cơm sáng, ăn cơm sáng chạy nhanh đi trường học. Văn thư niệm cọ tới cọ lui ăn cơm sáng, bị Văn ba hảo một đốn thuốc dục sau, mới cơi xe đạp đi trường học tiến phòng học liền thấy lý khải cường ngồi ở chính mình vị trí, đang cùng trương bình nhỏ giọng nói chuyện. văn thư niệm nhìn hai người tình chàng ý thiếp bầu không khí, thật đúng là không nghĩ quấy dày. kết quả chuông đi học đúng lúc vang lên tới, mà đang ở nhiệt liêu trung trương bình cũng rốt cuộc thấy văn thư niệm. thư niệm, thư niệm trương bình ngồi ở vị trí thượng triều văn thư niệm kích động huy xuống tay. văn thư niệm bất đắc dĩ cười cười, ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. mới vừa đem sách vở lấy ra tới, cánh tay đã bị trương bình ôm chặt. thư niệm, ta nhớ ngươi muốn chết. Thôi đi, ta xem ngươi là không có thời gian tưởng ta đi văn thư niệm không lưu tình chút nào vạch Trần Trương Bình. Trương Bình biết văn thư niệm ở khai chính mình vui đùa, vô vô tay nàng, chán ghét. Thực mau lão sư liền vào, cố ý nhìn mắt văn thư niệm vị trí, mới cười giảng bài. Trương Bình tiến đến văn thư niệm bên thai nhỏ giọng nói, Thư niệm, còn có 2 tháng liền phải ăn Tết, còn có hơn 1 tháng liền phải nghỉ, ngươi nghỉ có hay không muốn đi nơi nào chơi a? Không biết, ta không có nghĩ tới. Bất quá hẳn là vẫn là đi theo ta ba ba đi ra ngoài đi dạo đi, làm sao vậy, ngươi có ý tưởng. Trương Bình có chút mặt đỏ nói, Lý Khải Cường nói, nghỉ mang ta đi bọn họ quê quán đi, ta suy nghĩ muốn hay không đi, chủ yếu là có chút sợ hãi. Sợ cái gì? Chính là sợ, sợ nơi đó người không tốt, sợ xa lạ địa phương. Văn Thư Niệm cười mở miệng, không có gì sợ quá, nói nữa, ta trước kia liền ở cường tử quê quán đương thanh niên trí thức, nơi đó người đều đặc biệt hào ở chung. Trương Bình nghe thấy Văn Thư Niệm nói như vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra, cười tủm tỉm nói: Như vậy liền hảo, ta đây sẽ không sợ. Hắc hắc. Văn Thư Niệm đang muốn mở miệng do hỏi, đột nhiên một con phấn viết bay qua tới, đánh vào Trương Bình sách vở thượng, hai người đồng thời nhìn về phía bục giảng. Lão sư chính vẻ mặt không cao hứng nhìn hai người. Trương Bình đồng học, ngươi không học tập liền không cần quấy rầy hái học tập văn đồng học. Nếu không phải ngươi gần nhất thành tích có điều tiến bộ, xem ta không đi nhà ngươi tìm cha mẹ ngươi nói chuyện. Trương Bình vội vàng mở miệng. Lão sư thực xin lỗi, thư niệm vừa trở về, cho nên ta có chút kích động, ta không nói lời nói. Lão sư thấy Trương Bình nhận sai thái độ tốt đẹp, cũng liền chưa nói nàng, tiếp tục giảng bài. Văn thư niệm nhìn thoáng qua Trương Bình, thấy nàng vùi đầu viết cái gì, cho rằng nàng ở làm bức ký, liền tiếp tục nghe giảng bài. Không trong chốc lát trong tầm tay truyền đạt một trương tờ giấy, văn thư niệm mở ra vừa thấy, trực tiếp cười. Trương Bình ở tờ giấy thượng viết nói, thư niệm, lão sư thật không công bằng, rõ ràng chúng ta hai cái đều ở nói chuyện. Nàng cũng chỉ nói ta một người, quả nhiên người có thành tích tốt liền lão sư đều thiên vị. Văn thư niệm trực tiếp ở tờ giấy thượng vẽ đầu heo ở mặt trên, lại ở bên cạnh viết thượng Trương Bình tên đưa cho nàng. Thư niệm Trương Bình một tiếng kêu to, toàn ban đồng học cùng lão sư đồng thời nhìn về phía nàng. Cầu lương A. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Trương Bình phản ứng lại đây, lập tức ngẩng đầu nhìn lão sư, chỉ thấy lão sư phẫn nộ nhìn chính mình, ngón tay ngoài cửa. Trương Bình yên lặng đứng dậy đi đến phòng học cửa, ai thoáng nhìn thoáng qua Văn Thư Niệm, nhận mệnh đi ra ngoài phạt trạng. Đối với Trương Bình phạt trạng, Văn Thư Niệm có chút không đành lòng, chủ yếu là thật sự không nghĩ tới nàng sẽ kêu to. Cũng thế, Văn Thư Niệm đứng lên hướng tới Lão sư cười mở miệng, Lão sư thực xin lỗi, đều do ta, là ta đổ Trương Bình, cho nên mới chậm trễ Lão sư cùng các bạn học thời gian, ta cũng nên phạt trạng. Văn Thư Niệm mới vừa cầm lên sách vở chuẩn bị đi ra ngoài buổi Trương Bình, bị Lão sư ngăn lại. Lão sư tươi cười đầy mặt nói, không có việc gì văn đồng học, văn đồng học cũng là vừa trở về, cho nên cùng trương đồng học có rất nhiều lời muốn nói, Lão sư tin tưởng văn đồng học cũng không phải cố ý, ngồi xuống đi. Văn thư niệm đối với ngoài cửa sổ chính nhìn chính mình trương bình lộ ra cười khổ, lão sư đều nói như vậy, văn thư niệm cũng không hảo lại cùng lão sư nhiều lời, chỉ có thể ngồi xuống tiếp tục nghe giảng bài. Trung tan học một vang, trương bình giống cái đạn pháo giống nhau vọt vào tới, trực tiếp đối với văn thư niệm chính là một hồi cào ngỡ. Ha ha ha, Trương Bình, ha ha ha, ta sai rồi, ha ha, ta thật sự sai rồi. Trương Bình một bên cào một bên nói, nói, về sau còn đầu không đùa ta, a, ha ha, không dám, ha ha, thật sự, ha ha, không dám. Văn thư niệm liên tục nhận sai, Trương Bình mới phóng nàng một con ngựa, vẻ mặt không cao hứng ngồi ở trên chỗ ngồi. Văn thư niệm xoay chuyển trong mắt, tiến đến Trương Bình bên thai nhỏ giọng nói, ta lần này trở về cho ngươi mang lễ vật, ngươi không nghĩ muốn sao. Trương Bình lập tức mắt sáng rực lên, cái gì a? Ngươi cho ta mang cái gì lễ vật lạp? Ở nhà đâu, trong chốc lát tan học trở về, ta đưa cho ngươi a. Kia còn kém không nhiều lắm, hảo đi, xem ở lễ vật phân thượng, ta liền cố mà làm tha thứ ngươi lạp Trương Bình Hảo phong nói. Là là là, cảm tạ trương đồng học không so đo chi ân. Giữa trưa văn thư niệm bị Trương Bình lôi kéo đi nhà ăn ăn cơm, hai người ăn cơm trước sau như một chuyến đi thư viện, thấy Trần Phương Phương ngồi ở góc. Trương Bình vội vàng lôi kéo văn thư niệm qua đi. Trương Bình một mông ngồi ở Trần Phương Phương bên cạnh, nhỏ giọng nói, Phương Phương, ngươi chừng nào thì trở về à? Trần Phương Phương ôn nhu mở miệng, ta hôm nay ngày đầu tiên trở về nói chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hai người mở miệng, các ngươi hai cái cũng là, cho các ngươi đi nhà ta ăn cơm, nói vài lần, chính là không tới. Văn thư niệm ngượng ngùng sờ sờ tóc, bồi tội nói, trách ta trách ta, hai ngày này sự tình có chút nhiều, một không cẩn thận quên cùng Bình Nhi nói. Thấy văn thư niệm thật sự đã quên, Trương Bình cũng vẻ mặt vô tội biểu tình, Trần Phương Phương buông tha hai người, cười nói, vậy này cuối tuần đi, các ngươi hai cái cần thiết đến nói nhìn về phía Trương Bình thêm một câu, đúng rồi, người đối tượng muốn tới nói, têu lên cùng nhau đi. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Lý Khải Cường trong tay nhéo quyển sách, lập tức hướng tới mấy người đi tới. Nhà đều ở đâu, ta liền đoán được các ngươi trở về thư viện. Văn thư niệm đặc biệt tức thời, trực tiếp đem Trần Phương Phương bên người Trương Bình kéo ra. Chính mình ngồi ở Trần Phương Phương bên người. Trương Bình sắc mặt hồng đỏ ngồi ở Văn Thư Niệm vị trí thượng, Lý Khải Cường thuận thế ngồi ở Trương Bình bên cạnh, đối với Văn Thư Niệm nói, cảm tạ a tỷ đại. Vừa mới dứt lời, Trương Bình trực tiếp kháp một chút Lý Khải Cường cánh tay, đau đến Lý Khải Cường nhe răng trợn mắt. Văn Thư Niệm cùng Trần Phương Phương vẻ mặt dị cười, nhìn hai người hô động. Trương Bình chú ý tới hai người ánh mắt, lay trên bàn thư, đặc biệt mất tự nhiên nói, đọc sách đọc sách. Tin nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất chương tiếp theo thượng một buổi trưa khóa rốt cuộc tan học trương bình cả ngày nhớ thương văn thư niệm nói lễ vật một tan học liền lý khải cường đều không dèn lo lôi kéo văn thư niệm muốn đi đừng chạy lễ vật liền ở nhà cũng sẽ không chạy mau lên xe trong chốc lát cường tử đuổi theo văn thư niệm thấy chạy chậm lại đây lý khải cường thúc giục trương bình trương bình vội vàng ngồi trên xe đạp đối với mặt sau chạy tới lý khải cường lớn tiếng nói ta đi trước thư niệm trong nhà a Ngươi chậm một chút chạy. Nói xong lời nói văn thư niệm mang theo Trương Bình cưỡi xe đạp đi rồi, lưu lại sững sờ ở tại chỗ Lý Khải Cường há hốc mồm. Văn thư niệm mang theo Trương Bình về đến nhà, Trương Bình trực tiếp một phen bế lên yoga, đối với trên sofa văn ba mở miệng, thúc thúc hảo. Tan học A, buổi tối ở nhà ăn cơm sao. Văn ba cười ha hả gật đầu dò hỏi. Không được thúc thúc, ta trong chốc lát về nhà ăn. Thấy Trương Bình nhìn chính mình liếc mắt một cái, văn thư niệm lập tức đối tháp gật đầu cười lên lầu cho nàng lấy lễ vật văn thư niệm khóa kỹ cửa phòng liền bắt đầu rồi dám lấy cái gì đương lễ vật tương đối hảo lúc ấy liền nghĩ đầu đầu chương bình kết quả nàng thật sự cái này đem văn thư niệm cấp khó ở văn thư niệm trực tiếp vào không gian ở trong phòng ngủ chuyển động ánh mắt lơ đãng quét về phía bàn trang điểm lập tức có chú ý chính mình tiếp trước mua hảo chút đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng da văn thư niệm trực tiếp đi thùng đựng hàng tìm kiếm thực mau cầm một con thun màu đen không có bất luận cái gì nhãn son môi ra tới này vẫn là lúc trước chính mình tìm người chuyên môn định chế son môi. Văn thư niệm cầm trương ghi chú giấy, chít thành một cái túi hình dạng, đem son môi bao lên, Xách theo son môi ra không gian xuống lầu. Trương Bình đang ngồi ở trên sofa cùng Văn Ba nói nói cười cười, thật náo nhiệt. Thấy Văn thư niệm dẫn theo đồ vật xuống dưới, Trương Bình lập tức đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn Văn thư niệm. Trong tay túi, nột trở về lại mở ra, à, Văn thư niệm bất đắc dĩ nhìn về phía Trương Bình. Trương Bình vội vàng buông yêu gà, tiếp nhận Văn thư niệm truyền đặt túi nếu không phải văn thư niệm nói trở về lại xem trương bình đã sớm gấp không chờ nổi mở ra cần thiết về nhà lại xem sao ta tưởng hiện tại liền xem thư niệm văn thư niệm đối trương bình làm lũng đã sớm miễn dịch xua xua tay cười nói vậy ngươi hiện tại liền về nhà không phải có thể nhìn đến làm nói rất đúng thúc thúc thư niệm ta đây về nhà a ta mẹ hẳn là cũng làm hảo cơm cho ta tai kiến trương bình sách theo đồ vật liền hướng ngoài cửa hướng kia bộ dáng sợ văn thư niệm gọi lại chính mình ha ha Nhà đầu này, Cổ Linh Tinh Quái Văn Ba trực tiếp vui vẻ. Văn Thư Niệm cười gật đầu, thập phần nhận đồng Văn Ba so sánh, ta cũng cảm thấy, nàng như vậy khá tốt, giống cái hạt rẻ cười. Được rồi, ta nấu cơm đi, ngươi chạy nhanh làm bài tập Văn Ba vỗ vỗ tay đứng dậy, hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Văn Thư Niệm nhíu môi, từ cặp sách móc ra sách vở giấy bút, nhận mệnh làm bài tập. Hai người ăn xong cơm chiều, đang chuẩn bị tiến không gian, môn bị gõ vang lên, Văn Thư Niệm vẻ mặt nghi hoặc mở cửa. Lượng tử chính cười tủm tỉm đứng ở cửa. Lượng tử, cái này điểm ngữ như thế nào lại đây? Lượng tử rơ rơ lên trong tay tin, cười nói, ta tới đưa Giang ca tin lạc, vốn dĩ buổi chiều nên đưa lại đây, kết quả có việc trì hoãn. Cảm ơn ngươi à, còn muốn phiền thoái ngươi cho chúng ta đưa tới văn thư niệm vừa nghe là cố hẳn Giang tin, trực tiếp cầm ở trong tay. Không phiền thoái, vừa lúc hôm nay đi bưu cục, nghị thư niệm tỷ ngươi ở đọc sách, phòng trừng không có thời gian đi lấy, liền thuận tiện cầm, thời gian cũng không còn sớm. Ta liền đi về trước, sáng mai còn có việc đâu. Văn thư niệm chạy nhanh mở miệng, tiến vào uống ly trà đi, cũng không vội này một chốc. Lượng tử lắc lắc đầu, không được, ngày mai thực sự có sự, hôm nào lại đến tìm ngươi cùng thúc thúc uống trà đi, đi rồi a thư niệm tỷ. Cao hứng. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm cười đóng cửa lại, văn ba mở miệng rò hỏi, ta nghe như là lượng tử thanh âm, làm sao vậy? Văn thư niệm giơ giơ lên trong tay tin. Cười đến vẻ mặt sẵn lạ, hắn lại đây đưa cố hàn giang tin, ta làm hắn tiến vào uống ly trà cũng không chịu, nói là sáng mai có việc, hôm nào lại đến. Nga, vậy ngươi còn không chạy nhanh nhìn xem tiểu cố tin nói cái gì, xem ngươi, mặt đều cười ra một đóa hoa. Văn thư niệm hướng tới văn ba cười cười, gấp không chờ nổi mở ra cố hàn giang tin, tỉ mỉ nhìn, càng xem khỏe miệng liệt đến càng lớn. Văn thư niệm xem xong tin, kích động nói, ba, cố hàn giang nói bọn họ mau trở lại còn nói trở về thời điểm phải cho ta kinh hỉ Văn ba thấy văn thư niệm cao hứng như vậy, chính mình cũng đi theo cao hứng, cười hỏi, có nói cái gì thời điểm trở về sao? Nói nói, hắn nói lại đái hai ngày liền về kinh đô. Văn ba cười gật đầu, kia nhưng hảo, người ra ra bọn họ rốt cuộc phải về tới, này ở kinh đô thời điểm không cảm thấy, vừa đi còn đừng nói, trong lòng quái tưởng. Văn thư niệm đi theo gật đầu phụ họa, đem cố hàn giang tin bỏ vào không gian, múa may cánh tay, vẻ mặt hưng phấn nói, ba Đi, chúng ta đi không gian, ta hiện tại cả người tràn ngập nhiệt tình. Văn Thư Niệm lôi kéo Văn Ba lên lầu, cha con hai trực tiếp khóa kỹ môn tiến không gian. Tiến không gian Văn Ba cùng Văn Thư Niệm nhìn nhà ở ngoại đất trống, cha con hai trên mặt đồng thời xuất hiện khiếp sợ biểu tình. Trên mặt đất chất đầy rác vật, quang lợn rừng liền có bốn năm đầu, còn có tam đầu hiêu bảo, dư lại một đống gà rừng thỏ hoang, không cần đoán đều biết là đại hoàng kế tác. "Này, này Văn Ba trực tiếp nói lắp. Đại hoàng lúc này từ ao cá xuống tới, Một phen phát gục văn thư niệm, dùng đại đại hổ đầu cọ văn thư niệm mặt, cấp văn thư niệm cọ đến thẳng nữa. Được rồi đại hoàng, ha ha, đại hoàng, dừng lại. Đại hoàng ngoan ngoãn buông ra móng vuốt, đi đến một bên, manh manh nhìn văn thư niệm, nếu đại hoàng có thể nói nói, khả năng trực tiếp hỏi văn thư niệm ngươi không thích sao. Đại hoàng, ngươi này đánh nhiều như vậy, ta cùng ba gì thời điểm làm cho xong A. Đại hoàng cho rằng văn thư niệm ở trách cứ chính mình, lập tức ngồi sổm ngồi dưới đất, thấp đầu nhìn móng vuốt. Văn ba ở một bên cười ha hả nói, đại hoàng làm tốt lắm, chúng ta đại hoàng thật hiểu chuyện, biết trong nhà ở thịt muối, này không, một chút liền cấp đánh nhiều như vậy thì trở về, đại hoàng thật ngoan nói văn ba còn nhân cơ hội sờ sờ đại hoàng đầu. Đại hoàng nghe thấy văn ba nói, lập tức ngẩng đầu nhìn văn thư niệm, đôi mắt liên tục chớp chớp, quả thực manh chết người. Ta không có trách ngươi, ta chính là cảm khái một chút, đại hoàng ngoan A. Đại hoàng nghe thấy văn thư niệm nói, biểu tình có chút kích động, nhảy dựng lên làm bộ lại muốn phát gục Văn thư Niệm. Văn thư niệm chạy nhanh phất tay hoành ở trước ngực, đại hoàng, đừng phát ta à, muốn phát ngươi liền đi phát ta ba, hắn thích ngươi phát hắn. Văn ba trực tiếp chừng mắt nhìn văn thư niệm liếc mắt một cái, theo sau còn có chút chờ mong nhìn về phía đại hoàng, làm tốt bị đại hoàng phát chuẩn bị. Nào biết đại hoàng trực tiếp xoay người liền đi, đi đến nửa đường xoay người nhìn mắt văn ba, trong ánh mắt tràn ngập ghét bỏ. Phúc, ha ha ha, ba ba, ngươi đây là bị đại hoàng ghét bỏ đi, ha ha ha văn thư niệm trực tiếp cười phun Văn ba bất đắc dĩ nhìn nhìn đại hoàng, lại nhìn nhìn văn thư niệm, lắc lắc đầu đi đến phòng bếp cầm đem dao phay ra tới, ngồi sổm trên mặt đất liền bắt đầu bận việc. Văn thư niệm ăn ý chạy tới thiêu một nồi to nước sôi, văn ba phân tốt một chút thịt, văn thư niệm liền nấu một ít, phối hợp đến có thể nói hoàn mỹ. Thịt muối. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Cha con hai từ buổi chiều 7 giờ dưới bận việc đến dạng sáng 1 giờ mới hoàn toàn lộng xong thịt muối. Văn Ba tắm rồi khiến cho Văn Thư Niệm mang chính mình ra không gian, nói là sáng mai lên cấp Văn Thư Niệm nấu cơm, Văn Thư Niệm chỉ có thể đem Văn Ba mang đi ra ngoài, sau đó chính mình lại tiến không gian. Kéo mỏi mệt bất ham thân thể đi phòng tắm phao tắm, phao nửa giờ, rốt cuộc thoải mái một ít, Văn Thư Niệm trực tiếp đảo giường liền ngủ, liền đại hoàng mẫu tử tam hổ khi nào vào nhà cũng không biết. Ngày hôm sau đồng hồ báo thức hoàn toàn không có nháo tỉnh Văn Thư Niệm, là Văn Ba sư giống công đánh thức. Văn Thư Niệm xoa xoa lên men đôi mắt Giữa mặt thời điểm thấy trong gương chính mình, một khuôn mặt tiểu tụy đến nha văn thư niệm chạy nhanh từ không gian lấy ra khí lót bôi trên trên mặt. Thu thập hảo mới sốt ruột hoảng hốt xuống lầu ăn cơm. Ta cảm thấy về sau cũng không thể lại thức đêm, thương thân thể, ngươi nhìn xem, ngươi này loại sơn lót cao độ nhiều như vậy cũng chưa che khuất ngươi cuồng thâm mắt văn ba nói còn vươn một ngón tay lau đem văn thư niệm gương mặt. Văn thư niệm thở phì phì trừng mắt văn ba, ba, cái gì loại sơn lót cao à, đây là phấn nền Ta này không phải sợ chính mình quá tiểu tuyệ, cho nên lao một chút sao, nào có rất nhiều." Nói Văn Thư Niệm lại từ không gian lấy ra một chi đạm sắc son môi, đối với gương môi. Văn Ba cười lắc lắc đầu, "Đừng nói như vậy một lộng, sắc thật nhìn tinh thần rất nhiều." Văn Thư Niệm mấy khẩu liền cầm chén cháo uống hết, cầm hai cái trứng gà sui cặp sách, suốt ruột hoảng hốt cưỡi xe đạp đi trường học. Đi đến nửa đường thời điểm thấy Lý Khải Cường cưỡi xe đạp đắp chương bình, Văn Thư Niệm tới nhanh tốc độ đuổi theo hai người, nghi hoặc hỏi, "Cường tử Ngươi này khi nào mua xe đạp à? Lý Khải cường ngây ngô cười nói, không phải ta mua, ta không có xe đạp hiếu, Đây là trương Bình hắn ba ba mua, sau đó cho ta gửi, làm ta đón đưa trương Bình Phương tiện chút. Nha, tốc độ rất nhanh nha. Tới nói nói, khi nào ăn các ngươi rượu mừng à? Văn Thư Niệm trêu đùa nhìn hai người. Trương Bình sắc mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Văn Thư Niệm liếc mắt một cái. Thư Niệm, ngươi lại nói bậy, tiểu tâm ta không để ý tới ngươi à? Ha ha, nói dở lắm, các ngươi chậm rãi kì à? Ta đi trước một bước không nghĩ đường bóng đèn Văn Thư Niệm trực tiếp nhanh hơn tốc độ lướt qua hai người. Cười thật xa Văn Thư Niệm, còn có thể nghe thấy phía sau Trương Bình Hưng phấn thanh âm, làm Lý Khải Cường tới nhanh tốc độ đuổi theo chính mình. Văn Thư Niệm cười lắc lắc đầu, trong lòng đột nhiên có chút hâm mộ. Thời gian lóa mắt đã vượt qua một vòng. Mỗi ngày buổi tối Văn Thư Niệm cùng Văn Ba đều ở trong không gian không ngừng tinh muối, căn bản không có một chút thời gian trích trái cây. Cha con hai mỗi ngày đều một thân mỏi mệt ngủ, tất cả đều là đại hoàng công lao. Buổi tối tan học về nhà, cha con hai ăn cơm thời điểm, văn ba mở miệng hỏi, bên trong thịt muối lao nhiều đi. Nếu không không ta đi ra ngoài đi một chuyến. Ngày hôm qua ngươi đi ra ngoài về sau, ta xưng qua, có hai vạn lượng ngàn sáu trăm cân. Văn ba vừa nghe tổng số còn có chút kinh ngạc, nhiều như vậy a? Ta cảm thấy chúng ta không yêm bao lâu a, như thế nào sẽ nhiều như vậy đâu. Văn thư niệm cười nói, là không yêm bao lâu, nhưng chúng ta mỗi ngày buổi tối đều phải yêm nhiều như vậy thêm ở bên nhau nhưng không phải rất nhiều sao. Này một đầu lợn rừng liền 800 cân. Ba, ngươi chuẩn bị bán cho ai a? Văn ba trực tiếp mở miệng, ta chuẩn bị bán cho Lưu Binh cùng Tiếu Phong đằng bọn họ hai. Đến lúc đó ta trực tiếp kéo 2 vạn cân đi ra ngoài. Một người mua cho bọn hắn 1 vạn cân không phải được rồi. Văn thư niệm thấy văn ba đã sớm nghĩ kỹ rồi, liền không nói thêm nữa, cười gật đầu. Hành, này còn có 1 tháng liền phải ăn Tết. Ta chuẩn bị bán cho lượng tử 2.000 cân, giữ lại lưu trữ trong nhà ăn An tiết đi thân thăm bạn cũng có thể đưa một ít an bài. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Cũng đúng, liền như vậy làm đi, ngày mai ta liền đi ra ngoài đi một chuyến, ngươi ra ra bọn họ trở về hỏi, ngươi liền nói ta đi ra ngoài chạy xe vận tải là được. Văn thư niệm gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình biết, nghị văn ba ngày mai liền phải chạy đường dài, mở miệng nói, ta đây buổi tối đi cho ngươi chuẩn bị điểm đồ vật, đến lúc đó mang ở trên đường ăn. Ngày mai buổi tối ta cùng Trương Bình đi phương phương trong nhà ăn cơm. Ta không ở trong khoảng thời gian này ngươi liền hồi ngươi ra ra bên kia đi trụ đi, cách cường tử ra gần, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngoan ngoan ở nhà, hảo hảo đọc sách, lại kiên trì 2 năm thì tốt rồi. Văn ba đối văn thư niệm quả thực là các loại không yên tâm, liền sợ chính mình vừa đi, đứa nhỏ này liền thả bay tự mình, các loại dặn dò nàng. Ba, ngươi cứ yên tâm đi, ta biết đến, vừa lúc trong khoảng thời gian này ta không chuẩn bị thịt muối. Nhiều chích một ít trái cây cùng rau dưa, thừa dịp năm trước nhiều kiếm một ít, cá đảo không cần chúng ta nhọc lòng, đại hoàng mỗi ngày đều ở lộng bên trong đều đôi khá hơn nhiều. Văn ba mở miệng nói, không có việc gì, vừa lúc nghỉ ngơi lâu như vậy, trong khoảng thời gian này ta liền đi ra ngoài chạy xe thể thao, người ba ta à, liền thích phong phú nhật tử, này cả ngày ở nhà nhàn rỗi một chút cũng không phù hợp ta khí chứa. Văn thư niệm thấy văn ba nói xong, còn đặc biệt tự luyến sửa sang lại sửa sang lại quần áo, trực tiếp liền vui vẻ. Ta nói ba, ngươi có phải hay không vẫn luôn nghĩ khôi phục đến kiếp trước thời điểm A. Văn ba mặc một chút, nói chuyện khẩu khí nói, ai không nghĩ đâu, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến kia một bước, nói không bỏ được là giả, bất quá làm ta dùng cả đời giao tranh thành tích đổi cùng nữ nhi đoàn tụ, vẫn là hy vọng là người sau, hiện giờ có đông sơn tái khởi cơ hội, ta thật đúng là không nghĩ buông tha. Văn thư niệm trước một giây còn đang cười, giây tiếp theo đã bị văn ba lời nói, cảm động đến không muốn không muốn. Xoay người ngửa đầu. Không cho nước mắt rơi xuống, Văn Ba tựa hồi nhìn ra Văn Thư Niệm trạng thái, cười mở miệng, "Được rồi, đem ngươi kia Miêu Nước Tiểu Thu hồi đi, ngươi ba ta hiện tại không cũng khá tốt sao? Người à, đến đi phía trước xem, cũng không thể luôn đem chính mình vây quanh ở trước kia." Văn Thư Niệm lau nước mắt, nghẹn ngào nói, "Ta chính là cảm thấy rất thực xin lỗi ngươi cùng ngãi mãi, trước kia không quý trọng cùng các ngươi ở chung thời gian, hiện tại hối hận đều trộm." Văn Ba nhẹ nhàng chụp phủ nhà mình ái khóc nhẹ khuyên nữ, ngữ khí vô cùng nhu hòa. Được rồi được rồi, lần này khóc về sau đã có thể đừng khóc ca. ba ba không thích xem ngươi khóc, ngươi coi như là vì ba ba được không. Văn thư niệm ngoan ngoãn gật đầu, đã biết, ta không khóc. Văn thư niệm đứng dậy đi toilet rửa mặt, cười ngồi ở vị trí thượng, ba ba, ăn cơm. Ăn cơm chiều văn thư niệm liền tiến không gian, chuẩn bị một ít văn ba trên đường có thể sử dụng đồ vật. Thời tiết càng ngày càng lạnh, mắt thấy liền phải tuyết rơi, văn thư niệm thu thập một giường thật dày đơn người bị cầm mấy xong thêm nhung vớ cùng mũ bao tay ra tới nghị kiếp trước mua thật nhiều quần áo lại cầm hai bộ giữ ấm ý rẻ dư lại chính là một ít thức ăn hôm nay như vậy lãnh văn thư niệm cũng liền không có chuẩn bị nhiệt đồ ăn hái được một ít văn ba yêu nhất trong xe bỏ vào trong túi cầm một bọc nhỏ đường đỏ đi phòng bếp nấu nấu hảo về sau bỏ vào nước cấm hồ chuẩn bị làm văn ba mang theo trên đường uống ấm áp dạ dày văn thư niệm đem thu thập đồ tốt bỏ vào dương hành lý lại tác mấy khối bánh mì cùng chocolate đi vào để ngừa vắm nhất, này đó không thể bị thấy đồ vật, văn thư niệm đều dùng bố bao lên. Thu thập hảo lúc sau, văn thư niệm liền đi phòng ngủ nghỉ ngơi, điều thật sớm thượng đồng hồ báo thức, mị mị ngủ. Văn Ba xuất phát. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất chương. Sáng sớm hôm sau văn thư niệm liền rời giường, đi phòng bếp làm tốt cơm sáng, lại cấp văn Ba nấu 10 cái trứng gà, chuẩn bị làm hắn mang theo trên đường đói bụng ăn. Văn Ba xuống lầu thấy trên bàn phong phú cơm sáng, trong lòng ấm áp. Nhiều như vậy à, ngươi vài giờ lên. Văn thư niệm cấp văn ba muống một chén đường đỏ trứng gà, cười mở miệng, mới vừa lên không bao lâu, mau ăn cái này đường đỏ trứng gà, này vẫn là năm trước mùa đông thời điểm, ra ra dậy ta, ăn thân thể liền ấm áp. Văn ba cười ha hả ăn một ngụm, cảm thán nói, ân thật đúng là, mới vừa lên thời điểm còn rét cam cam, lần này cả người đều ấm áp cùng, không tồi không tồi. Đúng không, mùa đông phải ăn này đó, lại bổ thân thể lại ấm áp, hơn nữa cách làm cũng rất đơn giản. Đúng rồi ba, ta cho ngươi bị một giường hậu trăn, còn có một ít hậu quần áo linh tinh, đều ở trên sofa phóng đâu, còn có A, dương hành lý bên trong cũng có một khối màu lam bố, bên trong phóng chính là bánh mì cùng chocolate, ngươi nếu là đói bụng liền ăn hai khẩu, bất quá nhớ rõ đem đóng gói túi hủy hoại. Văn ba một bên ăn một bên gật đầu, trong lòng thập phần hưởng thụ nhà mình khuê nữ quan tâm, quả nhiên trước kia ti thượng nói đúng, nữ nhi chính là chi kỷ tiểu áo đông, này không, ra một chuyến xa nhà, đều cấp chuẩn bị đến chu toàn con coi à, trong nồi còn nấu trứng gà đâu, nhớ rõ đi thời điểm mang lên, đến lúc đó ngươi liền đem trứng gà suy trong túi, lạnh mới không mau, còn ấm áp đâu. Một đốn cơm sáng tất cả đều là văn thư niệm một người dịu dít dặn dò, văn ba liền phụ trách một bên ăn một bên gật đầu. Chờ cha con hai ăn cơm sáng, văn thư niệm liền phụ trách rửa chén, văn ba phụ trách đem nhà mình khuê nữ chuẩn bị đồ vật phóng trên xe, thấy văn thư niệm dẫn theo trứng gà ra tới, văn ba tươi cười đầy mặt nói, được rồi, không có gì rơi xuống. Ba bà, bà xuất phát, văn thư niệm đi trên xe phóng hảo thịt muối, không yên tâm dặn dò ba, ngươi cần phải chậm một chút lái xe à, chúng ta không nóng nảy, còn có a, ngàn vạn không cần mệt nhọc điều khiển a, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, ta ở nhà chờ ngươi trở về, yên tâm đi, ta đều biết, ngươi cho rằng người ba vẫn là ba tuổi tiểu hài tử a, được rồi trở về đi, bên ngoài như vậy lãnh, ngươi lại trở về nằm trong chốc lát, nhớ dọ đúng hạn ăn cơm đừng thức đêm a có cái gì liền chờ ba ba trở về cùng ngươi cùng nhau làm cha con hai cứ như vậy ngươi dặn dò ta ta dặn dò ngươi trì hoãn một giờ văn ba mới xuất phát nhìn văn ba xe ảnh càng ngày càng xa thẳng đến nhìn không thấy văn thư niệm mới xoay người về phòng một hồi đến phòng văn thư niệm liền cảm thấy quả thực lạnh đến không muốn không muốn khóa lại đại môn trực tiếp lên lầu tiến không gian à vẫn là trong không gian hảo nhiệt độ ổn định văn thư niệm cảm thán một câu hôm nay là càng ngày càng lạnh văn thư niệm ở không gian ngủ nướng nhìn thời gian đã buổi chiều 2 điểm chạy nhanh mặc tốt hậu quần áo chuẩn bị ra cửa mới vừa xuống lầu liền nghe thấy tiếng đập cửa văn thư niệm không có vội vã mở cửa mà là chạy đến cửa cửa sổ phụng ra bên ngoài nhìn thoáng qua thấy cửa đứng chính là lượng tử văn thư niệm lúc này mới mở cửa thư niệm tỷ ở nhà đâu ta còn tưởng rằng trong nhà không ai đâu văn thư niệm cười mời lượng tử vào nhà lại cho hắn đổ một ly trà thủy lúc này mới mở miệng do hỏi chuyện gì nhi a lượng tử uống một ngụm trà nóng Chỉ vào ngoài cửa nói, này không phải phía trước đáp ứng giúp các ngươi mua lá trà tới rồi sao? Ta liền chạy nhanh, kéo qua tới, thúc thúc không ở nhà. Ta ba xe thể thao đi, buổi sáng mới vừa đi, mua nhiều ít ta. Bao nhiêu tiền ta đi đưa cho ngươi? Ta trước đem lá trà dọn vào đi, không vội mà đưa tiền. Ngươi trước nhìn xem thế nào lại nói nói xong lượng tử liền đi ra ngoài dọn lá trà. Văn thư niệm ngượng ngùng làm hắn một người bận việc, chạy nhanh tiến lên hỗ trợ. Ngươi này khi nào phóng cửa a? Nhìn cửa vài sọt lá trà, văn thư niệm lắc bắp kinh hãi. Lá trà tới rồi. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Lượng tử một bên kéo cái sọt một bên nói, vừa mới làm huynh đệ dọn xuống dưới. Văn thư niệm cũng đi theo lượng tử cùng nhau, không một lát liền đem bốn sọt kém kéo vào trong phòng. Lượng tử chỉ vào trên mặt đất cái sọt nói, thư niệm tỷ này hai sọt là trà phổ nhị bánh, một sọt hai mươi bánh, này hai sọt là hồng thoái trà, một sọt có một trăm cân ta đều tán thưởng. Đúng rồi, trong nhà có xương sao? Văn thư niệm cười lắc đầu, trong nhà không xương, ngươi không phải đều xương qua sao? Ta còn không tin được ngươi à, ngươi xương giống nhau, đúng rồi bao nhiêu tiền ta cho ngươi? Lượng tử cười tủm tỉm nói, hồng thoái trả ta làm ta bằng hữu tuyển chính là tốt nhất, 300 một sọt, trà bánh muốn 10 đồng tiền một bánh. Văn thư niệm tính nhẩm hảo giá cả, nói một câu chờ một lát liền lên lầu lấy tiền đi. Lượng tử cấp, nơi này là 800. Ngươi đếm đến văn thư niệm lấy ra thật dậy một chồng tiền đưa cho lượng tử, lượng tử cũng không số, trực tiếp phóng trong túi, cười nói, thư niệm tỷ, không có việc gì ta liền đi về trước a. Văn thư niệm chạy nhanh gọi lại hắn, từ từ lượng tử, ta gần nhất khi nào có rảnh. Hôm nay càng ngày càng lạnh, ta tưởng mua chút than đá, trong nhà vẫn là năm trước mua, đều mao đã không có. Hại, chuyện này a, không thành vấn đề, muốn nhiều ít. Đêm nay 8 giờ ta cho ngươi đưa tới, biết không? Văn thư niệm lập tức gật đầu, cười nói, vậy ngươi đêm nay trực tiếp đưa đi ông nội của ta bên kia đi, ta gần nhất đều ở bên kia trụ, ơn, lần này ta chuẩn bị nhiều mua một ít, mua tam tấn đi. Không thành vấn đề, vừa lúc mới vừa hạ thật nhiều than đá, ta trước đưa ngươi nơi này tới, ta đây đi rồi à, thư niệm tỷ ngươi liền ở trong phòng, không cần đưa ta, bên ngoài quá lạnh lượng tử ngăn lại muốn đưa văn thư niệm, chạy nhanh mở cửa đi ra ngoài, lại nháy mắt đem cửa đóng lại. Văn thư niệm hiện tại cửa sổ khẩu thấy lượng tử lái xe đi rồi, mới đem lá trả thu vào trong không gian, chờ ba ba trở về thấy nhiều như vậy lá trả, không biết cao hứng cỡ nào đâu. Bồn tính toán ra cửa tìm lượng tử mua than đá, không nghĩ tới hắn trùng hợp lại đây, xử lý tốt sự tình. Văn thư niệm cũng không sự nhưng làm, từ trong không gian lấy ra kéo, kim chỉ cùng một khối bố, chuẩn bị làm mấy cái túi tử. Chờ văn thư niệm làm tốt một đống túi tử, thời gian đã 5 giờ. Văn thư niệm chạy nhanh từ trong không gian lấy ra một ít lá trà, đem lá trà bỏ vào tiểu nhân túi tử, chuẩn bị mang đi phương phương ra. Đang chuẩn bị ra cửa, môn lại bị gõ vang lên, đang muốn xem là ai thời điểm, ngoài cửa truyền đến Trương Bình kêu kêu quát quát thanh âm. Thư niệm, mau mở cửa, hảo lên nha. Văn thư niệm bất đắc dĩ cười, một phen mở cửa, Trương Bình lập tức vọt vào tới, một bên rậm chân một bên nói, Thư niệm, hôm nay cũng quá lạnh, may mắn còn không có hạ tuyết, bằng không ta đều không nghĩ ra cửa. Yên tâm đi, sớm hay muộn sẽ hạ tuyết. Ngươi như thế nào lại đây? Trương Bình rơi rơi lên trong tay túi, cười nói: Này không phải muốn đi Phương Phương ra sao? Ta mẹ làm một ít tan vật, làm ta cấp Phương Phương mang đi. Ta liền tới đây tìm ngươi làm. Thư Niệm ngươi chuẩn bị mang cái gì qua đi à? Văn Thư Niệm chỉ vào trên bàn túi nói: Vừa vặn bằng hữu cầm một ít lá trà lại đây, liền cấp Phương Phương mang điểm qua đi. Lá trà a, kia đồ vật uống không ngon chút nào, khổ chít chít, vẫn là nước có ga hảo uống. Đúng rồi Thư Niệm. Ngươi mau nhìn xem ta hôm nay nơi nào không giống nhau Trương Bình hưng phấn lôi kéo văn thư niệm hỏi Văn thư niệm từ trên xuống dưới nhìn kỹ nhìn xem Trương Bình liếc mắt một cái Lắc lắc đầu nói, không có gì không giống nhau à, xuyên quần áo mới Trương Bình lập tức điễu môi, chỉ vào môi không cao hưng nói Thư niệm ngươi ánh mắt một chút cũng không tốt Ta hôm nay đổ người đưa ta son môi lạp Phương Phương ra ăn cơm Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương Văn thư niệm lại nhìn thoáng qua Trương Bình miệng, nha. Thật đúng là, ngươi mau có chịu không xem, ta cảm thấy hảo hảo xem, hơn nữa nó hảo nhuận, ta mẹ còn muốn đâu, ta mới không cho nàng, đây chính là ngươi đưa ta lễ vật, ta phải hảo hảo thu, chậm rãi dùng chương bình giống được bảo giống nhau khoe ra. Văn thư niệm cười mở miệng, đây là bằng hưu từ bên ngoài cho ta mang về tới, liền hai chỉ, chúng ta một người một con, cái này son môi sắc thật thực luận, ngươi muốn thích, lần sau ta làm hắn nhiều mang điểm trở về. Thật sự á thư niệm, ô, thư niệm ngươi thật tốt quá. Ta nhất định là đời trước tu phúc quá nhiều, mới có thể có ngươi tốt như vậy tỉ muội. hắc hắc Trương Bình kích động lôi kéo văn thư niệm xoay vòng vòng. Văn thư niệm cười vỗ vỗ Trương Bình tay mở miệng, được rồi được rồi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta mau đi phương phương ra đi, tới cửa làm khách đi đã muộn nhưng không tốt. Đúng đúng đúng, ta rất cao hứng, thiếu chút nữa đã quên hôm nay còn muốn đi phương phương ra ăn cơm đâu, hắc hắc, thư niệm ngươi kỵ xe đạp sao? Nếu không chúng ta ngồi xe bớt đi thôi ta nhớ rõ phải trải qua phương phương các nàng cửa nhà văn thư niệm cười gật đầu hành a ta ba phía trước vừa lúc làm người tạm đừng nói còn rất phương tiện kỵ xe đạp quá lạnh trương bình lôi kéo văn thư niệm một bên đi ra ngoài một bên phù hợp ân ân ta mẹ hôm kia cũng làm về tháng một tháng mới sáu nguyên văn thư niệm khóa kỹ môn đi theo trương bình ở giao lộ đuổi xe bus mười mấy phút liền đến trần phương phương trong nhà trương bình phần phật chạy tới gần trần phương phương ra một bên chạy một bên giống phương phương chúng ta tới rồi. văn thư niệm bất đắc dĩ cười cười đi theo trương bình phía sau vào nhà. trần phương phương thập phần nhiệt tình chạy ra nên đón hai người. văn thư niệm thuận thế đem dẫn theo lá trà đưa cho trần phương phương, cười mở miệng, ta ba gần nhất tân mua lá trà, thực hảo uống. vừa lúc có thể cấp thuốc thúc không có việc gì thời điểm uống. trần phương phương rồi nói, đều nói đừng mang đồ vật còn mang, ta thật sinh khí a. ngươi dám, ta đây là cấp thuốc thúc uống, ngươi không làm chủ được nói xong văn thư niệm liền vào nhà đậu phương phương nữ nhi. Trương Bình đem trong tay ăn vặt đưa cho Phương Phương, thấy Phương Phương muốn nói chính mình, chạy nhanh giành trước mở miệng. Đây là ta mẹ chính mình làm ăn vặt, nhưng không tốn tiền mua a. Hắc hắc, ta vào xem Hải Tử a. Nói xong Trương Bình cũng không đợi Trần Phương Phương phản ứng, trực tiếp chạy vào nhà. Trần Phương Phương dẫn theo hai người đưa tới lễ, đứng ở tại chỗ bất đắc dĩ cười cười. Ngươi chạm nơi này làm cái gì? Ngươi tiểu tỷ muội còn không có tới. Trần Phương Phương ba ba lúc này từ bên ngoài trở về, xem ở xử cửa nhà nữ nhi hỏi đến. Trần Phương Phương lay động xuống tay dẫn theo túi, cười nói: "Các nàng vừa đến, ở trong phòng đầu hài từ đâu? Nhà đây là thư niệm cho ngươi mang trả, nàng nói tốt uống, làm ngươi nếm thử." "Nha, nay nhiều ngượng ngùng a, nhân gia giúp nhà chúng ta như vậy lại vội, chúng ta đều còn không có tặng người ra lễ đâu." Trần Ba Ba tuy rằng ngoài miệng nói khách khí lời nói, nhưng tâm lý cảm thấy thập phần thỏa đáng, cười đến không khép miệng được. Trần Phương Phương quá rõ ràng nhà mình ba miệng không đúng lòng tính cách, trực tiếp đem lá trà đưa tới trong tay hắn nói: Nếu là thư niệm cho ngươi, vậy ngươi liền cầm đi, dù sao nhà chúng ta, trừ bỏ ngươi cũng không ai thích như vậy. Trần ba ba chạy nhanh tiếp ở trong tay, đặt ở cái mũi hạ nghe nghe, vẻ mặt hưởng thụ nói, Này trà thật hương, không tồi không tồi, quang này mùi vị liền biết là trà đặc, ha ha, hiếm có a. Trần ba ba dẫn theo lá trà liền về phòng của mình, nếu biết hắn trong miệng hiếm có trà, văn thư niệm trong không gian có 200 cân, phỏng trừng không bao giờ sẽ nói loại này lời nói. An cơm nói chuyện hiếm nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương Trần Phương Phương bưng hai chén đường đỏ thủy đưa cho Văn Thư Niệm cùng Trương Bình cười nói, mo ấm áp thân mình, này bên ngoài cũng là đủ lạnh à? Đúng vậy, khoảng thời gian trước còn không cảm thấy, đột nhiên liền như vậy lạnh Trương Bình uống một ngụm đường đỏ thủy cảm thấy thân thể lập tức cấm áp, chính là nghĩ thời tiết quá lạnh, các ngươi uống nhiều chút, không có ta lại đi cho các ngươi đảo Trần Phương Phương ôn hòa nói. Văn Thư Niệm nhìn Trần Phương Phương điểm tĩnh bộ dáng cười mở miệng, Phương Phương. Có hay không cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ Cũng không thể làm A-Z một người bận việc A Ai nha, cơm đều nấu hảo Ta mẹ đã ở xào cuối cùng một đạo đồ ăn Các ngươi A, cũng đừng nhọc lòng lạc Ăn cơm la, thư niệm bình nha đầu mau thượng bàn Phương Phương A, mau đi kêu người ba ra tới ăn cơm Thật là, từng ngày, không phải đi ra ngoài đi bộ chính là trốn trong phòng trần mụ mụ cười tiếp đón đại gia ăn cơm Tuy rằng trong miệng chôn đoan trần ba ba Nhưng trên mặt tươi cười liền không biến mất quá Biết rồi Trần Phương Phương theo tiếng đi ra ngoài. Đại gia ngồi ở trên bàn, Trần Ba Ba đứng lên dơ lên cái ly, cười mở miệng, tới tới tới, đã lâu không như vậy náo nhiệt qua, đại gia đi một cái. Cụng ly. Mấy người dơ lên trong trên canh, cười chẳng cốc. Trần Ba Ba nhấp một ngụm rượu, nhìn về phía văn thư niệm cùng Trương Bình mở miệng, phía trước Phương Phương sự tình, còn phải cảm tạ các ngươi, ít nhiều các ngươi chiều ứng nàng Đúng vậy, sớm đã kêu các ngươi tới trong nhà ăn một bữa cơm, các ngươi đều không được không Lần này rốt cuộc có cơ hội hảo hảo cảm ơn các ngươi ăn nhiều một chút ái trần mụ mụ ở một bên nói. Văn thư niệm chạy nhanh xua tay, thúc thúc a di quá khách khí, chúng ta cùng phương phương là hảo tỉ muội nói nữa, chính là một chút tiểu đội, vẫn là toàn xem phương phương ý tưởng. Chính là a thúc thúc a di, chúng ta đều là hảo tỉ muội các ngươi cũng không thể khách khí như vậy lạc, thư niệm nói, hảo tỉ muội muốn giúp đỡ cho nhau, đúng hay không thư niệm trương bình ăn đến đầy miệng ru quăng, cười tủm tỉm hỏi văn thư niệm. Văn thư niệm cầm lấy khăn giấy cấp Trương Bình trà lau khoe miệng, cười gật đầu, đúng vậy, chính là như vậy. Trần Phương Phương lúc này rơ lên trong tay chén, hướng tới văn thư niệm cùng Trương Bình nói, mặc kệ thế nào, vẫn là muốn cảm ơn các ngươi. về sau có yêu cầu ta địa phương cứ việc mở miệng. Trần Ba Ba Trần Mụ Mụ cười ha hả nhìn ba người chạm cốc lúc sau, mới mở miệng, nhanh ăn cơm đi, nếm thử A-Z tay nghề, nếu là thích ăn, về sau cần phải thưởng tới A. Văn thư niệm cùng Trương Bình ngoan ngoãn gật đầu, một bữa cơm c Trần Ba Ba cùng Trần Mụ Mụ là càng ngày càng thích văn thư niệm cùng Trương Bình, nói chuyện trong giọng nói tràn ngập trưởng bối đối vãn bối quan tâm. An cơm chiều, hai người ở Trần Phương Phương ra hàn huyên trong chốc lát thiên, văn thư niệm thấy thời gian không còn sớm, nghị 8 giờ lượng tử còn phải cho chính mình đưa than đá, xoay người cùng Trần Phương Phương cập cha mẹ nói, thúc thúc gà gì, Phương Phương, thời gian không còn sớm, ta liền đi về trước, hôm nào lại đến bái phỏng. Ta đây cũng cùng thư niệm cùng nhau về nhà làm. thúc thúc gà gì. Trần Ba Ba ngăn lại muốn giữ lại Trần Phương Phương cùng Trần Mụ Mụ, cười gật đầu, hành, sớm một chút trở về cũng hảo, quá muộn hai cái nữ hải tử không an toàn. Văn Thư Niệm cùng Trương Bình cười gật đầu, tay kéo tay đi ra Trần Phương Phương ra. Thư Niệm, mau xe bất lập tức tới đây. Văn Thư Niệm cười mở miệng, ngươi đi lên đi, ta hồi tứ hợp viện bên kia, nơi này đi trở về đi 10 phút không đến. Nga Nga, Hảo đi, ta đây về trước ra lạp Trương Bình hướng tới Văn Thư Niệm phất tay, chạy tới đuổi xe bất. Bị theo dõi, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm một người chậm gì gì đi ở trên đường, tổng cảm giác phía sau có người đi theo chính mình, trong lòng có chút khẩn trương, vội vàng từ không gian lấy ra một cây điện côn nắm ở trong tay, chuẩn bị tùy thời ứng đối. Văn thư niệm nhanh hơn tốc độ đi đến chỗ ngoặc chỗ trốn tránh, tiếng bước chân càng ngày càng tới gần chính mình, tựa hồ phát hiện cùng ném văn thư niệm, nền bước có chút nhanh hơn. Văn thư niệm tránh ở một bên nghe tiếng bước chân ly chính mình gần trực tiếp lắc mình ra tới điện côn tùy theo đuổi kịp, hét thảm một tiếng vang lên người nọ ngã trên mặt đất hôn mê văn thư niệm dùng chân đem người nọ chuyển qua tới mới thấy rõ người nọ bộ dáng ta dựa lưu trí phong văn thư niệm kêu vài tiếng không đánh thức biết hắn ngất đi rồi đang nghĩ ngợi tới làm sao bây giờ thời điểm lý khải cường cưỡi xe đạp lại đây văn thư niệm chạy nhanh đem điện côn thu vào không gian tỷ đại còn không có về nhà nói lý khải cường ánh mắt nhìn về phía mặt đất nha Nơi này như thế nào có người đổ? Lý Khải Cường đem xe đạp đặt ở một bên, thấu đi lên vừa thấy, kinh ngạc hỏi, chí phong, tỉ trí phong, tỷ chí lớn phong đây là làm sao vậy? Văn thư niệm đành phải giải thích, ta mới từ phương phương ra trở về, hắn đi theo ta, ta tưởng người xấu, cứ như vậy. Lý Khải Cường hướng tới văn thư niệm giơ ngón tay cái lên, tỷ đại thật xoái, kia này làm sao bây giờ? Đều không tỉnh a? Văn thư niệm cũng không biết làm sao bây giờ, nghĩ nghĩ nói, Ngươi đem hắn bối đi nhà ta chờ hắn tỉnh lại nói tùy tiện hỏi hỏi hắn đi theo ta làm cái gì chỉ có thể như vậy may mắn Lý Khải Cường thân cường thể tráng bằng không thật đúng là bối không dậy nổi Lưu Chí Phong Văn Thư Niệm đẩy Lý Khải Cường xe đạp ba người trở lại Văn Thư Niệm trong nhà Lý Khải Cường đem Lưu Chí Phong đặt ở phòng khách ghế trên nhìn Văn Thư Niệm Văn Thư Niệm trực tiếp từ phòng bếp bưng một chậu nước đưa cho Lý Khải Cường cường tử ngươi dính điểm nước sai trên mặt hắn nhìn xem có thể hay không tỉnh Lý Khải Cường vừa mới chuẩn bị làm theo Lưu Chí Phong liền sâu kín tỉnh lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn chung quanh hoàn cảnh, tỉnh, thư niệm, cường tử, ta như thế nào lại ở chỗ này? Lý Khải cường thấy Lưu Chí Phong tỉnh, nhẹ nhàng thở ra cười nói, Chí Phong, ta nói ngươi không có việc gì đi theo tỷ của ta làm cái gì? Nàng còn tưởng rằng là người xấu đâu, này không phải, liền đem ngươi đánh hôn mê sao? Lưu Chí Phong đem tầm mắt chuyển hướng Văn Thư Niệm, nhỏ giọng nói, ta liền trở về thời điểm, thấy Thư Niệm một người ở trên đường. Hôm nay đều mau đen, sợ nàng một người nữ sinh không an toàn, liền nghĩ đưa một chút nàng. Không phải, ngươi muốn đưa tỷ của ta ngươi kêu nàng một tiếng A, ngươi này vô thanh vô tức đi theo nàng mặt sau, là cá nhân đều sợ A Lý Khải Cường trừng mắt Liêu Trí Phong, tức giận nói. Ta liền nghĩ xem nàng về đến nhà liền đi. Văn thư niệm chạy nhanh xuôi tay, hảo hảo, cũng trách ta, không có thấy rõ ràng liền đánh người, ngươi hiện tại đầu còn có đau hay không, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem đi. Vạn nhất đánh tới nơi nào đối thân thể không tốt. Lưu Chí Phong hất hất đầu, đạm cười nói, không có việc gì, ta không có việc gì, không cần đi bệnh viện. Thật sự? Ngươi xác định không có việc gì? Lưu Chí Phong, nay cũng không thể nói dỡn, nếu là có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói ra văn thư niệm liền sợ chính mình một gậy gộc làm Lưu Chí Phong nao chấn động, liền hỏi rất nhiều lần. Thật không có việc gì, liền có một chút đau, quá hai ngày thì tốt rồi, cũng là trách ta, sớm biết như thế. Ta liền kêu ngươi một tiếng, ngươi không có dọa đến đi. Văn Thư Niệm lắc đầu, nhưng thật ra không có dọa tới rồi, bất quá vẫn là muốn cảm ơn hảo ý của ngươi. Lý Khải Cường thấy Lưu Chí Phong nhìn chằm chằm vào Văn Thư Niệm xem, cũng nghe Trương Bình nói lên quá Lưu Chí Phong thích Văn Thư Niệm, chạy nhanh tiến đến Lưu Chí Phong trước mặt, ngăn trở Văn Thư Niệm thân ảnh, vẻ mặt quan tâm hỏi: "Chí Phong, thật sự không có việc gì?" Lưu Chí Phong nhàn nhạt cười cười: "Thật không có việc gì." Lưu Chí Phong nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương kia không có việc gì liền chạy nhanh về nhà đi đã trễ thế này tỷ của ta nên ngủ lý khải cường trực tiếp trở mặt không biết người không chút khách khí lôi kéo lưu trí phong đi ra ngoài vậy các ngươi đi thông thả áp văn thư niệm đem hai người đưa đến cửa lại đem lý khải cường xe đạp đẩy ra tỷ đại ta đưa trí phong về nhà nói xong lý khải cường liền cưỡi xe đạp chở lưu trí phong đi rồi văn thư niệm khóa kỹ ra môn trở lại phòng thấy trong nhà đều có chút cho bụi lại chạy tới phòng bếp múc nước cấp trong nhà tới cái tổng vệ sinh thu thập xong đã buổi tối 10 giờ văn thư niệm khóa lại cửa phòng tiến không gian mới vừa tiến không gian văn thư niệm mới nhớ tới lượng tử đêm nay không có tới nghĩ hẳn là có việc chậm trễ đi văn thư niệm ở không gian dùng có mùi hương sữa tắm giặt sạch cái nước cấm tắm ngày mùa đông mọi người đều bọc thành một cái cầu ai cũng nghe không đến mùi hương tắm rồi văn thư niệm liền trực tiếp ngủ nghĩ mới vừa tiến không gian trên mặt đất đôi giá vật văn thư niệm hoàn toàn không nghĩ thịt muối Chỉ nghĩ nằm ở trên giường ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ văn thư niệm liền tỉnh, mới vừa mở ra phòng môn, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lượng tử. Lượng tử hiện tại cửa đặc biệt ngượng ngùng nói, thư niệm tỷ là ở ngượng ngùng A, tối hôm qua nhà kho bên kia có chút việc, chờ ta vội xong đều 10-10 giờ, sợ ngươi ngủ rồi, liền không có tới quấy giày ngươi, này không, ta hôm nay nghỉ ngơi, liền cho ngươi đem than đá kéo tới. Văn thư niệm xua xua tay, không có việc gì Vừa lúc tối hôm qua ta cũng có việc. Lượng Tử lại lần nữa biểu đạt xin lỗi, đối với ngoài cửa huynh đệ nói, các ngươi đem than đá đều dọn tiến trong viện đi. Lượng Tử nói xong nhìn Văn Thư niệm cười, Văn Thư niệm chạy nhanh thỉnh người vào nhà, cấp Lượng Tử pha một ly hồng trà. Nhã nếm thử, này trà sắc thật không tồi, ít nhiều ngươi cho chúng ta mua đã trở lại. Lượng Tử cười tiếp nhận, uống một ngụm lộ ra kinh ngạc cảm thán biểu tình, nha, đừng nói này trà sắc thật không tồi, nồng đậm thật sự, thực năng cao tinh thần a. Ta ba nói này trà uống lên hàng hỏa, dưỡng sinh sao. Lượng tử cười gật đầu, ta đây đến cho ta kia bằng hữu gọi điện thoại, làm hắn cũng cho ta lộng một ít lại đây. Văn thư niệm đối này cử tỏ vẻ duy trì, đi trong phòng cầm tiền ra tới đưa cho lượng tử, cười nói, than đá tiền, ngươi đúng đúng. Lượng tử trực tiếp phóng trong túi, tiếp tục nhấm nháp nước trà. Không làm hai người chờ bao lâu, bên ngoài liền có người kêu, lượng ca, đều tá hảo. Thư niệm tỷ, chúng ta đây liền đi rồi a, đã tạ ngươi là trà. Văn Thư Niệm đứng dậy đưa Lượng Tử ra cửa, chờ mấy người ra cửa sau, Văn Thư Niệm từ trong túi lấy ra tam bao đại trước môn đưa cho Lượng Tử. "Vất vả các ngươi cho ta đem than đá dọn xuống dưới, thỉnh các ngươi hút thuốc. Đúng rồi Lượng Tử, buổi chiều có cái 4 giờ đi thuê nhà bên kia một chuyến, các ngươi đi thông thả a." Nói xong Văn Thư Niệm liền về nhà. Lượng Tử hai cái huynh đệ nhìn trong tay điên, ngẩn người, sôi nổi đem ánh mắt chuyển hướng Lượng Tử. Lượng Tử cười nói, "Tiền của ta cho các ngươi, các ngươi liền cầm, đi thôi, đi trở về." Ta vây đã chết đều, trở về bổ cái thu hồi rác, buổi chiều còn muốn đi tìm thư niệm tỷ đâu. Văn thư niệm đem đại môn quan hảo lúc sau, lại đem trong viện than đá toàn bộ thu vào không gian, đi đến phòng bếp cửa sổ hạng, lại từ không gian đem than đá di một bộ phận ra tới, dư lại than đá văn thư niệm quyết định không gian phóng tiểu dương lâu bên kia đi, bằng không bên kia không than đá về sau văn ba nên lệnh. Văn thư niệm đem than đá phóng hảo về sau liền về phòng, năm trước phòng môn tiến không gian, trên đất chống lại nhiều một ít giã vật. Văn thư niệm làm lơ có lẽ, trực tiếp đi ao cá, tiếp tục giao dịch, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Đại hoàng ở ao cá nhảy đắt đến chính hoan đầu, một cái tiếp theo một con cá ra bên ngoài ném. Đại hoàng thấy Văn thư niệm tới, trực tiếp nhảy ra mặt nước, đi đến Văn thư niệm bên người, tiêu sái lưu loát lắc lắc trên người thủy. Văn thư niệm nhìn nước đẫm quần áo cùng quần, tức giận đến dậm chân, tăng lớn âm lượng. Đại hoàng, Đại hoàng thấy Văn thư niệm sinh khí, chạy nhanh chạy đi. Đại Hoàng ở phía trước chạy, Văn Thư Niệm ở phía sau truy. Một bên tìm lại được, một bên giống giận. Người cấp lao nương đứng lại. Đại Hoàng, xem ta hôm nay như thế nào thu thập ngươi. Văn Thư Niệm cuối cùng kiệt sức cũng chưa đuổi theo Đại Hoàng, nhìn phía trước chạy như điên. Đại Hoàng, Văn Thư Niệm xoay chuyển trong mắt, lập tức ngồi dưới đất. Ai ra? Chân oai, ai ra? Không được quá đau, ai ra huy? Đại Hoàng nghe thấy động tĩnh, dừng lại nhìn ngồi dưới đất Văn Thư Niệm, cho rằng nàng bị thương, chạy nhanh chạy đến Văn Thư Niệm bên người, dùng sức e. Văn Thư Niệm trực tiếp ôm lấy Đại Hoàng ngõướt, "Ha ha, bắt được đi, ngươi cho ta nằm xuống, nhanh lên nhi." Thấy Văn Thư Niệm không có việc gì, Đại Hoàng nghe lời nằm trên mặt đất, không một lát liền truyền đến Đại Hoàng Ngao ấu Ngao ấu gầm nhẹ thanh. Văn Thư Niệm một bên cào Đại Hoàng lòng bàn tay, một bên hung hăng nói, "Xem ngươi còn ném thủy không, biết sai rồi không?" Đáp lại Văn Thư Niệm như cũng là Đại Hoàng Ngao ấu thanh âm. Cùng Đại Hoàng chơi đùa trong chốc lát Văn Thư Niệm cũng mệt mỏi, đem ao cá biên 230 túi cá chuyển qua thùng đựng hàng. Văn thư niệm vô vô đại hoàng mềm mại bụng đứng dậy hướng tới phòng ngủ đi đến. Đại hoàng nhắm mắt theo đuôi đi theo Văn thư niệm phía sau, thấy nàng đi tắm rửa, trực tiếp nằm ở mép giường thảm thượng chớm mắt. Văn thư niệm tắm rồi ra tới, thấy thời gian còn sớm, liền nằm ở trên giường đắp mặt nạ nhìn phim truyền hình. Chờ đến cùng lượng tử ước hảo thời gian không sai biệt lắm, Văn thư niệm mới ra không gian, đem đại môn quan hảo ngồi xe bus đi thuê nhà bên kia. Văn thư niệm mở cửa, lập tức đi đến một phòng. Từ không gian cầm 2000 cân trang tốt thịt muối ra tới, lại cầm 1 vạn cân cá ra tới. Thu thập hảo Văn Thư Niệm thấy còn có chút thời gian, cầm lấy trong viện cái trổi đơn giản quét trước hạ sân, mới vừa bung liền truyền đến tiếng đập cửa, Văn Thư Niệm chạy nhanh chạy tới mở cửa. "Thư Niệm tỷ, ta không có tới văn đi. Nay một không cẩn thận ở nhà ngủ rồi lượng tử đặc biệt ngượng ngùng sợ sợ tóc." "Không có, ta cũng vừa đến không bao lâu, các ngươi đều vào đi, ta bằng hữu lộng một vạn cân cá cùng 2000 cân thịt muối." Hắn hiện tại đi lộng trái cây đi, phòng trường muốn quá đoạn thời gian mới vận trở về. Vừa nghe văn thư niệm nói có một vạn cân cá cùng thịt muối, quá đoạn thời gian còn có trái cây, này tin tức đối với lượng tử tới nói, quả thực giống như tiếng trời. Lượng tử đôi mắt lượng lượng hướng tới phía sau với tay kích động nói: Các huynh đệ mau vào đi dọn hóa. Xoay người lại đối với văn thư niệm ngàn ân và tạ, thư niệm tỷ, thật là quá cảm tạ ngươi, lần này cầm nhiều như vậy hóa cho ta, quả thực là giải quyết ta một cọc tâm sự à. Văn thư niệm xua xua tay không thèm để ý nói, không có gì ghê gớm. vừa lúc có, này không hóa lôi kéo trở về ta liền thông chi người sao. Nếu văn thư niệm là nam, lượng tử quả thực hận không thể ôm nàng thân hai khẩu. Vô luận nói như thế nào, đều thật cảm ơn ngươi, ngươi chính là ta thân tỷ a. đúng rồi, các ngươi ao cá sinh ý thế nào. Vừa nghe lượng tử hỏi ao cá sinh ý, văn thư niệm liền có chút ảo não, chính mình thời gian dài như vậy, liền không đi xem qua, quả thực là cái không xứng trước phía đối tác. Cũng liền như vậy đi, ha hả văn thư niệm có chút xấu hổ trả lời. Tiếp ra ra, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Lượng ca, đều tán thưởng, cá một vạn cân, thịt muối 2 ngàn cân chỉnh trong đó một người đi tới nói. Lượng tử gật gật đầu, làm hai người đem đồ vật dọn trên xe đi, lại từ trong túi trước sau lấy ra 6.000 nhị đưa cho văn thư niệm, tỷ ngươi đếm đếm. Không cần đếm, ngươi vừa mới số thời điểm ta liền thấy rõ ràng văn thư niệm trực tiếp đem tiền phóng trong túi. Thư niệm tỷ, Giang ca mau trở lại, đến lúc đó ta tới đón thượng ngươi, chúng ta cùng đi tiếp ăn à. Văn thư niệm cười gật đầu, hành à, kia đến lúc đó liền phiền phái ngươi à, đúng rồi, quá chút thiên chờ ta bằng hữu đã trở lại, ta liền đi tìm ngươi à. Lượng tử vội không ngừng gật đầu, thấy huynh đệ đem đồ vật đều trang lên xe, hướng tới văn thư niệm nói, thư niệm tỷ, cùng nhau trở về. Lần này văn thư niệm không có cự tuyệt, đi theo lượng tử bọn họ một cái xe đi, tới rồi cung tiêu xã phụ cận. Văn Thư Niệm chạy nhanh mở miệng, "Liền nơi này đi, ta liền ở chỗ này dừng lại, vừa lúc muốn mua vài thứ." Tiêu Hành, "Thư Niệm tỷ ngươi chậm một chút ta, có chuyện gì trực tiếp đi ta chỗ đó tìm ta, ta gần nhất đều ở kinh đô lượng tử lưu loát cấp." Văn Thư Niệm mở cửa xe. Thành, yên tâm đi, có việc khẳng định trước tiên tìm ngươi, các ngươi đi thong thả a." Lái xe chậm một chút, "Chú ý an toàn." Văn Thư Niệm nói xong liền đi rồi. Trước tìm cái nhà vệ sinh công cộng, khóa kỹ môn từ trong không gian đem tiền giấy cầm một ít ra tới lại cầm một cái tự làm túi vải buồn bao cùng sọt xách theo bao bao công sọt văn thư niệm thẳng đến cung tiêu xã biết được vừa đến rất nhiều đồ dùng sinh hoạt văn thư niệm chạy nhanh mua một đống lớn xà phòng thơm xà phòng kem đánh răng bàn chải đánh răng lại mua thật lớn túi vượng hoàng bài bừa dạt dù sao chỉ cần là đồ dùng sinh hoạt đều bị văn thư niệm bao viên mừng rỡ cung tiêu xã người bán hàng không khép miệng được thái độ thập phần tốt đem đồ vật bỏ vào văn thư niệm sọt phó hảo tiền văn thư niệm cong trầm trọng sọt ra cửa Lại đi tranh nhà vệ sinh công cộng, đem đồ vật thu vào trong không gian, lúc này mới đi theo về nhà đi. Nhật tử cứ như vậy lại qua một vòng, này một vòng văn thư niệm mỗi ngày tan học về đến nhà, chính mình làm cơm chiều liền tiến không gian trích trái cây, ngẫu nhiên yêm thịt muối, nhật tử quá đến đặc biệt phong phú. Ngày này đúng là cuối tuần, văn thư niệm mới vừa đem trong nhà làm tổng vệ sinh, lượng tử liền lái xe tới. Văn thư niệm mới vừa cho hắn mở cửa, lượng tử liền đặc biệt hưng phấn mở miệng, tỷ đi mau, răng ca phải về tới. Văn thư niệm ánh mắt sáng lên, ngữ khí có chút kích động, thật sự a, Cái gì đến? Mấy ngày hôm trước Giang ca lên xe lửa thời điểm cho ta gọi điện thoại nói, là buổi sáng phiếu, hẳn là buổi chiều 3, 4 giờ đến, chúng ta hiện tại đi vừa lúc nói lượng tử bồi thêm một câu, trước hai ngày ta tới tìm ngươi, ngươi hẳn là đọc sách đi, sau đó hai ngày này lại có chút vội. Văn thư niệm xua tay không chút nào để ý nói, không có việc gì, này mo ăn tết các ngươi cũng là vất vả, vậy ngươi đi phòng khách chờ một chút ta ta đi đổi thân quần áo, mới vừa quét tước vệ sinh, một thân dơ thật sự, uống nước liền chính mình bảo a, ai? Văn thư niệm trở lại phòng chuyện thứ nhất chính là khóa cửa, sau đó tiến không gian đơn giản giặt sạch cái nước cấm tắm, mặc vào thật dày quần áo lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Văn thư niệm đứng ở trong viện hướng tới trong phòng khách lượng tử lớn tiếng nói, lượng tử, đi làm. Tới tới lượng tử hưng phấn chạy ra, lái xe chở Văn thư niệm thẳng đến ga tàu hỏa. Hai người đến thời điểm mới buổi chiều hai điểm. Lượng tử đi mua hai bình bắc băng dương nước có ga đưa cho văn thư niệm, nói dân nói, tỷ, Giang ca cũng thật săn sóc. Đã trở lại. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm không rõ nguyên do nhìn về phía lượng tử, Nga. Nói như thế nào? Ngươi tưởng à, này Giang ca vì không chậm trễ ngươi đọc sách, không nghĩ ngươi suy nghĩ, mỗi lần trở về đều là chọn cuối tuần, có phải hay không hình thể đặc biệt rắn a? Văn thư niệm nhìn vẻ mặt cười xấu xa lượng tử cũng không có cảm thấy ngượng ngùng, thập phần hào phóng thừa nhận, đúng vậy, cố Hàn Giang hắn vẫn luôn đều như vậy săn sóc, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì đâu, hắn lại không phải lần đầu tiên như vậy, tỷ, ngươi cùng Giang Ca thật là xứng đôi Lượng Tử không khỏi cảm thán một câu, đó là, đôi ta tuyệt phối đỉnh xứng thiên tiên xứng. Lượng Tử trực tiếp vui vẻ, ta nói tỷ a, ta có thể không như vậy tự luyến sao thấy văn thư niệm biến sắc mặt, Lượng Tử lập tức bổ cứu, bất quá ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, ngươi cùng Giang Ca chính là trai tài gái sắc. Trời sinh một đôi, thật tốt. Hâm mộ A. Hâm mộ ngươi chạy nhanh cũng tìm cái đối tượng A. Lượng tử trực tiếp buông tay, nào tìm A. Phía trước thúc thúc lời nói ta cảm thấy rất đúng, ta này cũng chính cân nhắc đâu, khá vậy phải có nữ A, ngươi xem chúng ta này công tác, cả ngày tiếp xúc đều là nam nhân, A, đương nhiên trừ bỏ tỷ ngươi A. Nói nữa, ta này công tác như vậy vội, làm sao có thời giờ tìm đối tượng A. Lượng tử, ngươi lời này ta đã có thể không đồng ý, là ngươi công tác vội nhưng cố Hàn rằng công tác liền không vội sao mọi người đều rất vội công tác vội cũng không phải là lấy cớ là ngươi còn không có gặp được thích chờ ngươi gặp người sẽ biết lượng tử nhún nhún vai cười nói chỉ mong đi hy vọng nàng sớm một chút xuất hiện hai người nói chuyện thời gian thực mau đã vượt qua một giờ Văn thư niệm thường thường giơ tay xem thời gian cùng lượng tử nói chuyện phiếm cũng thất thần lượng tử đã sớm nhìn ra Văn thư niệm thất thần sợ nàng nhăm chán vẫn là một cái kính tìm đề tài nói chuyện phiếm cái kia Lựa tử ngươi ở chỗ này chờ ta một chút ra, ta, ta đi phương tiện một chút, nước có ga uống nhiều quá văn thư niệm nói xong lập tức chạy tới nhà vệ sinh công cộng. Chờ văn thư niệm ra tới thời điểm, cố hẳn giang ra ra phi phi còn có tàu ngự tô ra ra đã chờ ở nơi đó. Văn thư niệm chạy nhanh chạy đến ra ra trước mặt, cười đến vẻ mặt sẵn lạ, ra ra, các ngươi đã về rồi. Ra ra sờ sờ văn thư niệm đầu tóc, cười ha hả nói, cũng không phải là đã trở lại sao, ở nhà nhưng ngoan Ta nhưng ngoan nhưng ngoan chính là rất nhớ các ngươi à, các ngươi rốt cuộc đã trở lại văn thư niệm lôi kéo ra ra tay làm nũng. Trước nay không nhìn thấy một màn này, Lượng Tử cùng Tô Ngự đôi mắt đều thẳng, Lượng Tử cảm thấy không thể tưởng tượng, mỗi lần cùng Văn Thư Niệm tiếp xúc thời điểm, nàng đều là một bộ dễ nói chuyện thực ổn trọng bộ dáng, quả thực giống một lần nữa nhận thức nàng giống nhau. Nhưng thật ra Tô Ngự đối với Văn Thư Niệm làm nũng càng có rất nhiều tim đập gia tốc, Văn Thư Niệm mỗi lần cùng chính mình cùng nhau thời điểm, hoặc là hào phong kéo léo, hoặc là rộng rãi hòa bác. Khi nào thấy nàng giống hôm nay như vậy làm nũng, quả thực đem tiểu nữ nhi Tư Thái bày ra đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Một bên Cố Hàn Giang vừa mới bắt đầu còn vẻ mặt sủng lịch nhìn Văn Thư Niệm, nhận thấy được lượng tử cùng tâu ngữ, đặc biệt là tâu ngữ ánh mắt, lập tức một phen ôm lấy Văn Thư Niệm bả vai, ngưa khi ôn nhu nói, "Về nhà đi, về nhà chậm rãi nói chuyện." Biết rồi Văn Thư Niệm nhìn nhìn mọi người, hỏi, "Chúng ta nhiều người như vậy, một chiếc xe cũng không đủ ngồi đi." Tô Gia Gia cười ha hả nói, "Ngươi nha đầu này Lâu như vậy không gặp ánh mắt nhưng thật ra không hảo, này không còn có một chiếc xe sao. Văn thư niệm nhìn về phía tô gia gia phía sau xe, ngượng ngùng nói, là ta không nhìn thấy, kia tô gia gia chúng ta đi về trước, có thời gian lại đi bái phòng ngài. Hảo hảo hảo, chậm một chút khai à, ta liền không quấy rời các ngươi toàn ra người đoàn tụ, lao vạn, không tới tìm ta chơi cờ à, này kinh đô đã có thể thừa chúng ta hai cái nói xong tô gia gia cùng tâu ngự dẫn đầu lên xe rời đi. Ngoài ý muốn chi hỉ nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn Thư Niệm chạy nhanh lôi kéo mấy người lên xe, lựa Tử đem mấy người đưa đến ra sau, chở Cố Hàn Giang hành lý nên ngang mà đi. "Ra ra, ta đem hành lý cho các ngươi phóng trong phòng đi." Á Văn Thư Niệm đang muốn đi cầm hành lý, bị Cố Hàn Giang giành trước để đi. "Ta đi phóng đi, ngươi bồi ra ra cùng đệ đệ nhiều tâm sự." Văn Thư Niệm sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía vui tươi hớn hở ra ra, "Ra ra, vừa mới Cố Hàn Giang nói đệ đệ là Phi Phi." Gia Gia còn chưa nói lời nói, Phi Phi trước nói, chính là Phi Phi, ca ca hiện tại kêu ta đệ đệ, tô Gia Gia nói rằng ca là ta tương lai tỷ phu. Ái như thế nào kêu như thế nào kêu đi, Phi Phi, tỷ tỷ hỏi ngươi, này dọc theo đường đi có hay không nghe Gia Gia nói. Đi ra ngoài hơn một tháng có hay không đọc sách học tập A. Phi Phi thành thật công đạo, tỷ tỷ, ta có hảo hảo xem thư, hai cái ca ca đều có dạy ta, trở về một chút cũng không thú vị, vẫn là trong nhà hảo, trong nhà có tỷ tỷ ở. Vậy ngươi cả ngày chạy tới tô ra ra trong nhà, đều không ở nhà bồi tỷ tỷ. Phi Phi cho rằng văn thư niệm không cao hứng, vội vang nói, không phải, ta là sợ ảnh hưởng tỷ tỷ học tập, về sau ta không đi tô ra ra trong nhà, ta liền ở nhà bồi tỷ tỷ được không? Văn thư niệm hồng hốc mắt gật đầu, hảo, ngươi muốn đi tô ra ra trong nhà cũng có thể, chính là đến sớm một chút về nhà biết không? Phi Phi ngoan ngoãn gật đầu, đã biết tỷ tỷ, tỷ tỷ ta muốn đi ngủ một lát, ở xe lửa thượng ta đều không có ngủ ngon. Đi thôi, trong chốc lát ăn cơm ta kêu ngươi văn thư niệm nhìn phi phi cao hứng chạy ra đi, không khỏi cười cười. Cố hàn giang dẫn theo một cái dương đi vào tới ngồi ở văn thư niệm bên cạnh, cười dò hỏi, lạnh hay không? Văn thư niệm lắc đầu, ra ra đột nhiên mở miệng hỏi, đúng rồi nha đầu, ngươi ba đâu? Ba ba khoảng thời gian trước cùng bằng hữu cùng nhau mua chiếc xe vận tải, gần nhất đi ra ngoài xe thể thao đi, muốn quá chút thiên tài trở về. Ra ra nghe vậy lắc bắp kinh hãi, xe vận tải. Ngươi ba còn sẽ khai xe vận tải nha. Đúng vậy, ta ba kỹ thuật khá tốt, phía trước mang theo ta đâu một vòng đâu. đúng rồi Cố Hàn Giang, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt chúng ta đi ao cá nhìn xem đi. Cố Hàn Giang cười gật đầu, Hảo A, nếu không ngày mai chúng ta liền đi. Vẫn là đừng, các ngươi ngồi lâu như vậy xe lửa, còn ở nghỉ ngơi nhiều một ngày đi văn thư niệm quay đầu nhìn về phía ra ra nói, Phi Phi cũng làm hắn ở nhà nghỉ ngơi nhiều hai ngày lại đi trường học đi, này lập tức cũng sắp phóng nghỉ đông. Gia Gia gật đầu phụ họa, ta cũng là nghĩ như vậy, thật sự không được dứt khoát đến lúc đó trực tiếp đi khảo thí là được, dù sao cũng mò ăn tết. Văn thư niệm đột nhiên chú ý tới cố Hàn Giang bên chân cái dương, gì? Ngươi không phải để hành lý đi sao? Như thế nào lại đem cái dương này nói ra? Cố Hàn Giang không có trả lời văn thư niệm, mà là nhìn về phía Gia Gia, Gia Gia, nếu không ngại tới cùng thư niệm nói. Văn thư niệm không hiểu ra sao nhìn hai người, Gia Gia các người đang nói cái gì a? Ra ra buông trong tay nước trà, cười nói, cũng không có gì, chính là lần này về quê, ở nhà cũ tìm được rồi vài thứ, này không phải chuẩn bị đưa cho ngươi sao? Tiểu Cố, ngươi đem đồ vật cho nàng đi. Văn Thư Niệm tiếp nhận cái dương, thập phần tò mò mở ra, thiếu chút nữa không lóe mù hai mắt, trong dương thật nhiều thỏi vàng cùng trang sức, còn có ba cái hộp gỗ. Văn Thư Niệm run rẩy xuống tay mở ra, trực tiếp chấn kinh rồi. Ta tích mẹ ra, tam bộ hoàn chỉnh đồ trang sức. Phải biết rằng một bộ hoàn chỉnh đồ trang sức là từ mười mấy kiện trang sức tạo thành, chỉ cần bảo tồn hoàn hảo, lại quá hai ba mươi năm, tuyệt đối giá trị liên thành A. Lại phát tài lạc, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên bảy mươi mới nhất trương. Văn thư niệm kinh ngạc nhìn ra Gia, Gia cùng cố hàn giang, nói chuyện thanh âm mang theo run rẩy, Gia Gia, này, này. Không thể so văn thư niệm khiếp sợ, Gia Gia có vẻ bình tĩnh cực kỳ, nhẹ nhàng bâng quơ nói, phỏng trừng là ta bậc cha chú lưu lại. Ngươi đều thu hồi tới, đều là cho ngươi, cầm đi chơi, cũng không phải nhiều đáng giá đồ vợ. Cầm đi chơi. Gia Gia ngươi xác định đây là có thể chơi. Văn thư niệm trong lòng các loại phung tạo, trong miệng vẫn là hảo sinh nói, Gia Gia, thứ này cho ta không hảo đi, nếu không vẫn là ngươi thu hồi tới, về sau cấp phi phi lưu chữ cũng đúng à, lại nói như thế nào cũng không thể đều cho ta à. Văn thư niệm vừa mới dứt lời, Gia Gia đem đôi mắt chừng đến lao đại nhìn văn thư niệm, tức giận nói, Ta nói cho ngươi đó chính là cho ngươi, ngươi một người, làm ngươi thu hồi tới chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều à, chạy nhanh, nhanh nhẹn nhi. Thanh âm cực lớn, sợ tới mức văn thư niệm chạy nhanh đem cái dương khép lại ôm vào trong ngực, nhược nhược nói, thu liền thu bái, ra ra ngươi đừng hung ta sao, ta sợ hãi. Ngươi sợ cái đơ, liền ngươi kia là gan, phàm là cho ngươi điểm nhắn sắc, ngươi đều có thể thoán trời cao đi ra ra không chút khách khí lên tiếng. Văn thư niệm chê môi, đáng thương vô cùng nhìn về phía cố hàng Giang. Kia tiểu bộ dáng, quả thực muốn đem Cố Hàn Giang manh thiên, xoa xoa văn thư niệm tóc đẹp, nhẹ giọng nói, "Gia gia cùng ngươi nói giỡn đâu, ngươi liền đều thu hồi đến đây đi, nghe gia gia." "Ta chính là nghĩ thế nào cũng đến có Phi Phi một phần đi, rốt cuộc hắn cũng là gia gia tôn tử, gì đều không cho hắn lưu, Phi Phi nhiều tạo người a." Gia gia nghe thấy Văn Thư Niệm nói, trực tiếp vui vẻ buồn cười nói, "Hắn một nam hải tử cho hắn lưu chuyện này để làm gì, ta a, đã sớm nói với hắn, chờ hắn về sau công tác" Ta và ngươi liền không hề dựa hắn, hết thảy đều phải dựa vào chính mình đến tới, miễn cho dưỡng được việc sự dỗi tay tật xấu. Còn có a, gia gia trước kia cùng ngươi lời nói ngươi đều đã quên. Nào có thứ tốt để lại cho tôn tử đạo lý sao? Hắn có tay có chân, nghĩ muốn cái gì không biết chính mình đi tránh a. Nói nữa, về sau nếu hắn nỗ lực lại thất bại, lúc ấy chúng ta giúp giúp hắn, kéo hắn một phen ta đều không nói cái gì. Đã biết gia gia, ta đây đem đồ vật cầm đi giấu đi a biết gia gia dụng tâm lương khổ. Văn thư niệm không bao giờ nói cái gì, vô cùng cao hứng ôm nghĩ về phòng. Văn thư niệm mới vừa đi, Cố Hàn Giang cùng Gia Gia liền cười, Gia Gia chỉ vào văn thư niệm bóng dáng cười nói, nha đầu này đối người khác chính là cái tham tiền, đối chính mình người nhà chính là cái gì đều nghĩ đến. Đối với Gia Gia nói Cố Hàn Giang thập phần nhận đồng, đúng vậy, nàng chính là như vậy, đối chính mình người tốt nơi trốn suy nghĩ. Ai, ta liền sợ nàng bị người lừa. Tính tình này cần thiết đến sửa sửa mới được ra ra đối văn thư niệm quả thực dầu thối ruột. Ra ra, thư niệm không có ngươi tưởng dễ dàng như vậy mắc mưu. nàng đầu thông minh đâu, nàng cũng chính là ở nhà, ở các ngươi trước mặt như vậy ngây thơ hồn nhiên, ra cửa bên ngoài nàng vẫn là thực cẩn thận, nói nữa, không còn có ta đâu sao, ta sẽ che chở nàng. Ra ra cười gật đầu, có ngươi che chở ta đảo cũng yên tâm rất nhiều, nàng tính tình chính là quá mức thiệt lương, người khác đối nàng hảo một phần, nàng liền thập phần đối người khác. Phòng trưng trên thế giới này cũng liền cố Hàn Giang cùng Gia Gia cảm thấy nàng thiện lương đơn thuần. Gia Gia nếu là biết văn thư niệm lúc trước Dương cung bạc kiếm, một chân đá người tiêu sái cảnh tượng, phòng trưng đời này đều sẽ không nói như vậy nàng, càng đừng nói làm nàng đề phòng người khác, không để cho người khác đề phòng nàng liền không tội. Hàn Giang ca ca, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm về phòng đem cái Dương bỏ vào không gian, trở lại phòng khách tiếp tục cùng Gia Gia cố Hàn Giang nói chuyện hiếm. Nha, đều đến cơm điểm, cháu gái Nhi, muốn ăn cái gì, Gia Gia đã trở lại, Gia Gia cho ngươi làm. Văn thư niệm lắc lắc đầu, cười mở miệng Gia Gia, các ngươi vừa trở về, vẫn là ngồi nghỉ một lát đi, hôm nay ta đi làm. Gia Gia cười ha hả gật đầu, hành, ngày mai Gia Gia cho ngươi làm ăn ngon, được không? Ta đây muốn nước ăn nấu cá phiến, đã lâu không ăn, chúng ta đêm nay ăn mì sợi đi, ngày hôm qua mua chút cà chua. Đêm nay chúng ta ăn cả chua mì trứng nhớ tới mì trứng văn thư niệm đều phải chảy nước miếng. Cố Hàn Giang cùng Gia Gia tỏ vẻ hoàn toàn không có ý kiến, nàng làm cái gì, bọn họ liền ăn cái gì. Cố Hàn Giang, mặt thực mau liền hảo, người đi kêu Phi bay lên giường tẩy cái mặt, ăn cơm lại làm hắn ngủ văn thư niệm đi tới cửa, công đạo một câu. Hảo, ta đây liền đi kêu Cố Hàn Giang trực tiếp đứng dậy đi Phi Phi phòng. Toàn gia ăn cơm chiều, Gia Gia cùng Phi Phi đã bị văn thư niệm thúc giục đi ngủ. Văn thư niệm cùng Cố Hàn Giang ngồi ở phòng khách uống trà. Cố Hàn Giang, Cương Tử cùng Bình Nhi xử đối tượng. Cố Hàn Giang không có chút nào kinh ngạc, bình tĩnh nói, chuyện sớm hay muộn, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Ngươi như thế nào một chút cũng không kinh ngạc à. Có cái gì hảo kinh ngạc, ngươi cái kia tỷ muội đối cường Tử còn có cảm tình, cường Tử mặt dày mày dạn theo đuổi không bỏ, khẳng định hai người sẽ ở bên nhau a. Lại nói cường Tử làm người vẫn là thực không tồi, chính là đối cảm tình trì độ điểm. Văn thư niệm tán đồng gật gật đầu, ngươi lời này ta đồng ý, cường tử quả thực không phải giống nhau chỉ độn, bất quá hiện tại hảo, chờ đến mây tan thấy trăng sáng, cũng coi như là làm việc tốt thường gian nan. Cố Hàn Giang một phen ôm trầm văn thư niệm, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, tiến đến nàng bên hai, nhỏ giọng nói, ở nhà nhưng có tưởng ta. Ân. Cố Hàn Giang mang theo từ tính thanh âm, nhẹ nhàng thổi qua văn thư niệm bên hai, văn thư niệm nháy mắt cảm thấy cả người ma ma, có chút không thích hứng dây rửa thân thể, muốn chạy. Tiểu tổ tông, ngươi đừng lại lộn xộn cố hàn giang đôi tay chống văn thư niệm eo nhỏ, sức lực có chút đại. Văn thư niệm sau khi nghe thấy, lập tức cứng đờ thân thể không dám lại động, thấy cố hàn giang ẩn nhẫn biểu tình. Văn thư niệm xoay chuyển trong mắt, trong lòng đột nhiên có đều lộng cố hàn giang tâm tư. Văn thư niệm túi đầu ghé vào cố hàn giang bên hai, ngự khí mang theo làm nũng, nhẹ giọng nói, hàn giang ca ca ta láo tưởng ngươi nói xong hướng tới cố hàn giang lỗ thai thổi một hơi. Văn thư niệm thực rõ ràng nhận thấy được Cố Hàn Giang thân thể cứng đờ một chút, nam chính mình eo đôi tay càng ngày càng gấp, nhìn về phía chính mình con ngươi càng ngày càng thâm thúy, phảng phất dây tiếp theo liền phải đem Văn thư niệm cắn ướt. Biết chính mình gặp rắc rối Văn thư niệm chạy nhanh nhảy xuống mà, cầm ấm nước cấp Cố Hàn Giang cái ly trộn lẫn thủy. Cố Hàn Giang uống nhiều thủy, hôm nay quá lạnh chút, ngươi cũng không nên đông lạnh chứ. Thấy Văn thư niệm mang theo hoảng loạn nói chuyện, Cố Hàn Giang uống một ngụm thủy, bình tĩnh nhìn Văn thư niệm. Thanh âm còn có chút hứa thâm trầm, ngươi lại kêu một tiếng Hàn Giang ca ca, ta muốn nghe. Văn Thư Niệm trong lòng run lên, thật cẩn thận nhìn về phía Cố Hàng Hàn Giang, thấy hắn thẳng tắp nhìn chính mình cũng không có sinh khí, Văn Thư Niệm là gan lớn lên, cười mở miệng, ta mới không cần kêu đâu, ta liền thích kêu tên của ngươi. Cố Hàn Giang cười một tiếng, nói, ngươi thích là được, chỉ cần là ngươi thích, ta đều thích. Văn Thư Niệm nhướng nhướng chân mày, nhìn Cố Hàn Giang vẻ mặt sùng lịnh, nhưng vẫn là có chút tiểu thụy, Văn Thư Niệm đau lòng có ý tưởng nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường cố Hàn Giang ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi nay một đường trở về ngươi khẳng định cố chiếu cố Ra Ra bọn họ không có nghỉ ngơi tốt đi cố Hàn Giang không có cậy mạnh gật gật đầu mở miệng hảo ta đây đi về trước ngày mai tới tìm ngươi ngươi buổi tối sớm chút ngủ ngày mai chúng ta đi ao cá nhìn xem Văn Thư Niệm lo ngoan gật đầu đem cố Hàn Giang đưa ra môn ghé vào hắn môi thượng hôn một cái lập tức chạy về ra đóng cửa. Cố Hàn Giang nuốt bị đánh bất ngờ môi, nhìn đã đóng cửa đại môn, hắn khoẹt môi gợn lên, đẹp độ cùng, hắc rượu thạch giống nhau mắt có chút ánh sáng nuông hòa. Văn Thư Niệm trở lại chính mình phòng khóa kỹ môn, vô vô độ ngực mặt đỏ tim đập tiến vào không gian. Văn Thư Niệm che mặt đối chính mình chạy trốn có chút buồn cười, lại không phải lần đầu tiên đánh lén cố Hàn Giang, mà chính mình làm một cái người xuyên việt, tiếp trước cái gì chưa thấy qua, cư nhiên bởi vì hôn cố Hàn Giang mà thẹn thùng. Văn Thư Niệm đối chính mình hành vi có chút buồn cười. Nhìn trên mặt đất một đống lớn rác vật, hít sâu một hơi, đầu nhập chiến đấu, phấn đấu một hồi lâu mới khó khăn lắm im hảo hai đầu lợn dừng treo ở cây ăn quả thượng phong làm, giơ tay nhìn thời gian, vừa lúc 12 giờ, Văn Thư Niệm trở lại phòng ngủ chạy tắm rửa ngủ. Ngày hôm sau Văn Thư Niệm sớm liền rời giường, cấp trong phòng bếp lu nước rót máng nước suối, lại từ trong không gian lấy ra một ít rau dừa trái cây cùng gạo và mì ra tới, mới bắt đầu làm cơm sáng. Nha, ở dưới điều a, ta còn nói làm cơm sáng đâu. Người đứa nhỏ này vài giờ lên. Ra ra đi vào phòng bếp. Văn Thư Niệm cười tủm tỉm nói, "Ta cũng là mới vừa rời giường không bao lâu, ra ra ngươi đi kêu Phi Phi đi, Mì sợi hảo." Hảo hảo hảo ra ra cao hứng chạy tới Phi Phi phòng kêu hắn. Văn Thư Niệm đem mì sợi cất vào chén lớn mang sang đi, một nhà ba người ăn được cơm sáng. Phi chạy như bay đến Văn Thư Niệm trước mặt, "Tỷ tỷ, ta có thể đi phòng đọc sách sao?" Nhìn Phi Phi thấp thỏm ánh mắt, Văn Thư Niệm một phen kéo qua Phi Phi. Ngựa khí mềm nhẹ nói, Phi Phi, ngươi muốn làm cái gì đều có thể, không cần cố ý hỏi tỷ tỷ, chỉ cần là ngươi muốn làm, tỷ tỷ đều duy trì ngươi, biết không? Ân Ân, tỷ tỷ ta hiểu được, ta đây về phòng đọc sách đi, tỷ tỷ nếu là không hảo chơi đã kêu Phi Phi. Thấy văn thư nghiệm gật đầu, Phi Phi mới chạy về phòng. Văn thư nghiệm đối với uống trà ra ra cười mở miệng, Phi Phi đây là sợ hãi ta sinh khí, ta suy nghĩ ta cũng không như thế nào hắn a. Ngươi ngày hôm qua đều nói làm hắn không cần chạy loạn, hắn sợ nhất ngươi sinh khí, ngươi lại không phải không biết. Văn Thư Niệm bất đắc dĩ nói, "Hảo đi, xem ra ở Phi Liếc mắt đưa tình ta quan trọng nhất, ra ra nhưng không cho ghen tị nga, ra ra ta về phòng xem một lát thư, có việc ngài ở kêu ta." Hành, ta đây làm tốt cơm trưa kêu các ngươi tỷ đệ hai." Văn Thư Niệm năm trước phòng môn tiến không gian, nhìn quả lớn trồng chất quả lâm, trong lòng đột nhiên có cái ý tưởng, phía trước nhận thầu cao cá bên kia đỉnh núi. Đến lúc đó ở trên núi loại thượng không gian cây ăn quả, đến lúc đó liền có thể minh giao dịch. Văn thư niệm càng nghĩ càng cảm thấy được không, trong không gian cây ăn quả vẫn luôn tới nước suối, cũng không biết chuyển qua bên ngoài đi có thể hay không thích đứng, chờ có rảnh thời điểm vẫn là muốn thực nghiệm một chút. Văn thư niệm tiếp tục làm thịt muối, không có biện pháp, đại hoàng mấy ngày này đều đánh 15 đầu lợn rừng, năm đầu đầu, 10 đầu hiệu bảo còn có gà rừng thỏ hoang K30 chỉ. Cần thiết muốn ở ăn tết trước lại đại làm một phiếu mới được. Tuy rằng văn thư niệm đã có 10 vạn nguyên tiền tiết kiệm, nhưng văn thư niệm vẫn là không thỏa mãn, ai sẽ ngại tiền nhiều đâu. Đi ao cá. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm ở trong không gian yên một buổi sáng thịt, nghe thấy ra ra ở kêu ăn cơm trưa, văn thư niệm mới lưu luyến không rời buông thịt đi ra ngoài. Hoa ra ra, còn có cả chua trứng gà ác văn thư niệm thấy trên bàn cơm không ngừng có cá phiến còn có cả chua trứng gà, thập phần vui vẻ. Gia Gia cười ha hả nói. Ngươi không phải thích ăn sao, liền cho ngươi xào một cái, ngươi cần phải ăn nhiều chút a, mau ngồi xuống. Tỷ tỷ, dựa gần ta ngồi phi phi vô vô chính mình bên cạnh băng ghế. Văn Thư Niệm cười gật đầu, trực tiếp ngồi ở phi phi cùng gia gia chung gian, gia gia cùng phi phi không ngừng cấp Văn Thư Niệm gắp đồ ăn, người một nhà ăn ngon không náo nhiệt. Ăn cơm trưa phi phi cùng gia gia đi ngủ trưa, trong lúc Văn Thư Niệm từ không gian lấy ra bốn cái bình thủy tinh, rót thượng nước ấm, cấp gia gia cùng phi phi trong ổ chăn một người tắc hai cái. Ai, Cố Hàn Giang khi nào tới tìm ta áp văn thư niệm ngồi ở trong phòng khách nhàm chán vô cùng. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không tiến không gian văn thư niệm, vừa nghe thấy tiếng đập cửa, chạy trốn bay nhanh qua đi mở cửa, thấy đứng ở cửa, lộ ra một hàm răng trắng, cười đến vẻ mặt sán lạn Lý Khải Cường, văn thư niệm có chút thất vọng xoay người muốn đi. Ai, tỷ đại, ngươi như thế nào lạc? Lý Khải Cường không hiểu ra sao. Như thế nào là ngươi a? ta còn tưởng rằng Cố Hàn Giang tới đâu? Ta không phải tới sao? Cố Hàn Giang từ bên cạnh cửa biên đi ra, ý cười doanh doanh nhìn Văn Thư Niệm. Văn Thư Niệm lập tức liền cười. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới đâu. Đi thôi lên xe, chúng ta đi ao cá nhìn xem. Cố Hàn Giang tiến lên nắm Văn Thư Niệm tay, cho nàng mở ra ghế phụ cửa xe. Lý Khải Cường theo sát sau đó, nói dơ nói, tỷ đại, ngươi có phải hay không ánh mắt đầu tiên thấy là ta thất vọng rồi à? Văn Thư Niệm hào phóng thừa nhận, kia nhưng không. Lý Khải Cường che lại ngực, giả vờ khó chịu, thương lòng ta. Ai nha. Đầu đến Văn thư niệm cười khanh khách. Cố Hàn Giang ba người đánh xe tới ao cá, lập tức đi đến văn phòng, Lý Gia Gia đang ngồi ở bên trong thảnh thơi thảnh thơi uống trà. Nha, Lý Gia Gia đã lâu không thấy Á Văn thư niệm cười tủm tỉm chào hỏi. Lý Gia Gia cười ha hả hướng tới Văn thư niệm gật đầu, kia thật đúng là đã lâu không gặp, ngươi nha đầu này cũng không biết tới tìm lão nhân ta chơi tầm mắt chuyển tới Cố Hàn Giang trên người, lập tức mặt lạnh nói, "Hừ, còn biết lại đây à. Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên đây là ai hào cá đâu. Lão sư, ta này không phải mới ra kém trở về sao, vừa trở về liền lập tức lại đây cố hàn giang bất đắc dĩ nhìn đối chính mình không hảo thái độ lão sư. Lý Gia Gia chừng mắt nhìn cố hàn giang liếc mắt một cái, từ trong ngăn kéo lấy ra ba cái vỡ cùng một cái bao, ban một tiếng đặt ở trên bàn, tức giận nói, chạy nhanh lấy đi, đừng ở chỗ này nhi phiền ta, thấy ngươi liền tới khí, lão nhân ta còn tưởng sống lâu mấy năm. Cố hàn giang lấy quá vỡ cùng bao thấy nhà mình lão sư thở phì phì bộ dáng, cười mở miệng, lão sư, chúng ta đây đi về trước tính sổ, ngày mai lại đến tìm ngươi câu cá tốt không? nghe thấy câu cá Lý Gia Gia lông mày giật giật, giả vờ khinh thường nói, ai hiếm lạ ngươi tới tìm ta à? ta tưởng câu tùy thời đi câu. cố Hàn Giang thập phần hảo tính tình, hành a, chỉ cần ngài cao hứng liền hảo. nói xong lời nói đi Hàn Giang lôi kéo Văn Thư Niệm tay liền đi, Văn Thư Niệm bị lôi kéo đi tới cửa khi mở miệng, Lý Gia Gia. Hôm nào cho ngài mang thứ tốt tới a, Thái Kiến. Lý Gia Gia tức khắc cười ha hả phất tay, "Hảo hảo hảo, trên đường chậm một chút a, Thái Kiến." Ba người đi ra ao cá, Lý Khải Cường nghi hoặc nhìn Cố Hàn Giang hỏi, "Tỷ phu, vì cái gì Lý Gia Gia mỗi lần đối với ngươi đều hung ba ba, đối thị của ta liền như vậy ôn hòa a?" Ao cá lại chia hoa hồng. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư Niệm ở một bên che miệng cười trộm. Cố Hàn Giang nhìn mắt Văn thư Niệm, Nhàn nhạt nói, đại khái là khi còn nhỏ quá nghịch ngợm, cho nên lão sư có chút phiền ta. Như vậy à, kia tỷ phu ngươi khi còn nhỏ không biết có bao nhiêu nghịch ngợm, mới làm lý ra ra như vậy phiền ngươi. Cố Hàn Giang cảm giác chính mình đã chịu một vạn điểm thương tổn. Ngươi còn cười, đi rồi về nhà tính sổ chia hoa hồng cố Hàn Giang một phen ôm lấy văn thư niệm bà vai. Lý Khải Cường lập tức cười đổi kịp, lộ ra một loạt bạch nhà, ánh mắt chi gian lộ ra kích động. Trở lại văn thư niệm trong nhà. Cố Hàn Giang lấy ra vợ đưa cho Lý Khải Cường cùng văn thư niệm, nhìn hai người hưng phấn biểu tình, Cố Hàn Giang đi theo cười nói, mau tính đi. Ba người trao đổi tính, thực mau liền tính hảo, Cố Hàn Giang cười nói kết quả, hảo, lần này chúng ta thuần lợi nhuận là một vạn chỉnh, dựa theo chia hoa hồng, thư niệm ba nghìn, lượng tử hai ngàn, không thành vấn đề đi. Văn thư niệm cùng Lý Khải Cường đồng thời lắc đầu, giống hai cái ngoan ngoãn đọc sách ngoan học sinh giống nhau. Cố Hàn Giang từ trong bao lấy ra thật dày một chồng tiền. Số hảo phân cho hai người. Văn thư niệm cùng Lý Khải Cường cười tủm tìm tiếp nhận tiền, làm cho cố hàn giang mặt đếm tiền, xác nhận không có lầm sao đều hướng tới cố hàn giang gật đầu. Văn thư niệm nghĩ đến phía trước ý tưởng, mở miệng nói, ta có cái ý tưởng, các ngươi suy xét suy xét. Tỷ đại ngươi nói, chúng ta không phải đem đỉnh núi nhận đầu sao, ta nghĩ cùng với không ở nơi đó, không bằng ta tìm người đi thu một ít cây ăn quả trở về, chúng ta loại cây ăn quả, cây ăn quả sinh trưởng chu kỳ cũng không ngắn. Đến lúc đó có trái cây chúng ta lại nhiều một ít tiền lời, các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Khải Cường vừa nghe đôi mắt lượng lượng nhìn văn thư niệm tỷ đại, ta cảm thấy có thể a hiện tại này trái cây như vậy quý, kinh đô trái cây cơ hồ đều là từ nơi khác lái xe vận trở về, chờ tới rồi đều héo bẹp. Cố Hàn Giang cũng ở một bên gật đầu, đối với Lý Khải Cường nói thực nhận đồng, Cường tử nói rất đúng, nếu có thể tìm được người thu cây ăn quả nói, chúng ta có thể loại, đến lúc đó tiền lời khẳng định muốn so hao cá nhiều rất nhiều. Được đến hai người duy trì, văn thư niệm đặc biệt cao hứng, cười nói, kia hành, ta có con đường, quá chút thiên trở ta ba trở về, ta khiến cho hắn đi kéo, bất quá chúng ta có phải hay không đến tìm người nhìn A. liao cá như vậy gần, vạn nhất bị trộm sao chỉnh. Cố hàn ra nghĩ nghĩ, cái này không là vấn đề, ta làm người đến lúc đó đem cây ăn quả nơi đó vây lên, nếu là có câu cá muốn mua cũng phương tiện, cũng không cần cố ý tìm người nhìn, đến lúc đó trực tiếp ăn cái khóa cửa lên là được. Dù sao ta lão sư cũng không có việc gì làm, làm hắn thường thường đi xem là được. Văn thư niệm chiều chiều khoe miệng, nhỏ giọng cùng Lý Khải Cường nói, ngươi giang ca thật đúng là đem Lý ra ra an bài đến rõ ràng. Lý Khải Cường trực tiếp che miệng cười trộm. Cố hàn giang nhướng mày, tiến đến văn thư niệm bên người, trầm thấp thanh âm, ngươi có phải hay không cho rằng ta lỗ thai có tật xấu? Văn thư niệm run lên một chút, xấu hổ cười cười, ha ha, kia gì, nếu đều nói tốt, chúng ta liền ai về nhà lấy đi, ha ha. Tỷ đại, nơi này chính là nhà ngươi A Lý Khải Cường giống xem ngốc tử giống nhau nhìn Văn Thư Niệm. Văn Thư Niệm trừng mắt nhìn Lý Khải Cường liếc mắt một cái, đem ánh mắt chuyển hướng Cố Hàn Giang, "Ngươi buổi chiều không có việc gì?" Cố Hàn Giang cũng không chuẩn bị khó xử Văn Thư Niệm, thật là có sự, ta trong chốc lát đến đi tranh đơn vị xử lý chút sự tình, thuận tiện đem trong khoảng thời gian này công tác giao tiếp một chút, ngươi nhớ rõ cùng gia gia nói, ta buổi tối ở nhà ăn cơm." "Không thành vấn đề, gia gia biết ngươi phải về tới ăn cơm." bảo đảm cao hứng. Lộc huyết rượu. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Cố Hàn Giang cùng Lý Khải Cường đi rồi, Văn Thư Niệm ở nhà có chút nhàng chán, đột nhiên nhớ tới trong không gian tổn thật nhiều Lộc huyết rượu, lập tức có chú ý. Văn Thư Niệm đi đem đại môn đóng lại, trở lại trong phòng, khóa kỹ cửa phòng tiến không gian, từ thùng đựng hàng nơi đó di tới 10 cái bình rượu cùng kiếp trước mua phao rượu. Lại đem phía trước Lộc huyết lấy ra tới đặt ở một bên. Lộc huyết lấy Lộc tâm huyết cùng Lộc tài giỏi tiêm huyết. Dựa theo nửa cân Lộc huyết 2 cân cao độ dày rượu trắng tỷ lệ, trực tiếp pha 10 cái bình Lộc huyết rượu, dùng Lộc tâm huyết, văn thư niệm đột phát kỳ tưởng, ở rượu trộn lẫn nửa cân nước suối, không có thêm mặt khác dược liệu, bởi vì cứ như vậy trực tiếp pha hiệu quả càng dai. Văn thư niệm sở dị như vậy ham thích pha Lộc huyết rượu là bởi vì Lộc huyết rượu có mỹ dung dưỡng nhan, trị liệu thiếu máu, điều tiết miễn dịch, trì hoãn già cả, kháng mệt nhọc công hiệu. Đương nhiên thứ này không thích hợp âm hư hỏa vượng người dùng phao hảo 10 cái bình lộc huyết rượu văn thư niệm đếm trên đầu ngón tay tính muốn tặng cho người nào gia gia cùng văn ba khẳng định cần thiết có lý gia gia tô gia gia cũng muốn đưa còn có chính là trương bình ba ba lý thúc cùng trần phương phương ba ba như vậy tính xuống dưới tổng cộng muốn xuất ra tới 7 vò rượu tam cân một vò tử lộc huyết rượu theo lý là muốn phóng 1 tháng mới có thể uống nhưng không gian có ra gia tốc tác dụng cho nên văn thư niệm liền không lấy ra đi Phóng không gian mấy ngày là có thể uống lên, chờ văn ba trở về thời điểm liền không sai biệt lắm, đến lúc đó lại lấy ra tới tặng người. Lộng lộng huyết rượu không tốn bao nhiêu thời gian, văn thư niệm bắt đầu ngắt lấy rau dừa cùng trái cây, chờ văn ba trở về lại cùng nhau thịt muối. Thấy đại hoàng tung ta tung tăng chạy tới, văn thư niệm sờ sờ đại hoàng đầu, cười nói, đại hoàng, trong khoảng thời gian này trước đường lộng con ngồi xuống dưới, chính ngươi ăn à. Đại hoàng nhìn văn thư niệm chớp chớp đôi mắt, đột nhiên đánh cái đại đại xì cấp văn thư niệm dọa nhảy dựng đại hoàng ở văn thư niệm phát hỏa trước chạy đi rồi văn thư niệm có đôi khi đều hoài nghi đại hoàng chẳng lẽ là thành tinh liền trừ bỏ sẽ không nói lão cảm giác nó no cái gì đều hiểu hái được một chút rau quả nhìn đã 5 giờ rưỡi văn thư niệm chạy nhanh đi phòng ngủ tắm rửa một cái ra không gian thời điểm đi nhìn thoáng qua heo cùng gà vịt cảm giác so với phía trước lớn rất nhiều văn thư niệm trong lòng có phổ. mở cửa ra cửa trong phòng bếp truyền đến từng trận mùi hương còn có thể ẩn ẩn nghe thấy nói dỡn thanh âm Văn thư niệm chạy nhanh đi vào đi. Cố Hàn Giang cùng Gia Gia chính cười nói, liệu cái gì đâu? Cố Hàn Giang cười mở miệng, Gia Gia trêu ghẹo ta đâu? Gia Gia cười ha hả nói, ta chính là hỏi một chút tiểu cố chuẩn bị khi nào đem ta ngoan cháu gái cưới về nhà. Ha ha. Gia Gia vừa dứt lời, Văn thư niệm lập tức đỏ mặt, nhỏ giọng nói, Gia Gia liền ta cũng trêu ghẹo. Tiêu gì? Ta liền hỏi một chút, hỏi một chút biết loại chuyện này cháu gái thẹn thùng. Văn thư niệm rầm rầm chân, chạy ra. Ha ha. Thẹn thùng Ra Ra chỉ vào Văn Thư Niệm chạy đi thân ảnh cười nói. Cố Hàn Giang sủng địch nhìn Văn Thư Niệm bóng dáng, chỉ dùng chính mình có thể nghe thấy thanh âm nhỏ giọng nói, sớm hay muộn đem người cưới về nhà. Đồ ăn bưng lên bàn, Cố Hàn Giang đi phi phi phòng, Tiêu Phi Phi cùng Văn Thư Niệm ăn cơm chiều. Trên bàn cơm Văn Thư Niệm một bên đang ăn cơm, đồ ăn một bên nói, Ra Ra, ta phía trước thao mấy cái bình lẩu hết rượu, quá chút Thiên đưa cho ngươi, đến lúc đó ngươi cấp tô Ra Ra lấy một vò tử đi thôi. Ta đọc sách không có thời gian đi. Gia Gia cao hứng chi sắt che kín toàn mặt, đây chính là thứ tốt ta, cấp lao nhân kia làm gì, không cho. Chú ý tới cháu gái nhìn qua ánh mắt, Gia Gia liên tục sửa miệng, cho cho cho, đến lúc đó ngươi đưa cho ta, ta đi cho hắn, được rồi không? Văn Ba trở về. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Nay còn kém không nhiều lắm, kia đến lúc đó liền vất vả Ra Ra đi một chuyến. Ăn cơm chiều. Cố Hàn Giang lôi kéo Văn Thư Niệm đi ra ngoài toàn bộ mỹ giảng kỳ danh tiêu thực, hai người tay nắm tay bước chậm ở trên đường, trung quanh trừ bỏ hai người không còn có những người khác ảnh. Cố Hàn Giang thập phần hưởng thụ loại cảm giác này, an tinh hoàn cảnh, phảng phất trong thiên địa chỉ có chính mình cùng Văn Thư Niệm hai người. Thư Niệm, chờ ngươi tốt nghiệp sau chúng ta liền kết hôn đi, được không? Văn Thư Niệm sửng sốt, không hề có nghe ra Cố Hàn Giang ngữ khí nhớ rõ run rẩy cùng chờ mong. Cố Hàn Giang nhìn Văn Thư Niệm cúi đầu không nói gì cho rằng nàng không nghĩ kết hôn, có chút hoảng loạn mở miệng, kỳ thật, kỳ thật nếu ngươi không nghĩ như vậy sớm kết hôn, ta có thể chờ, ta không có buộc ngươi làm quyết định, chỉ cần là ngươi tưởng, cao hứng, ta đều nguyện ý, vô luận cái gì. Hảo A Văn Thư Niệm đột nhiên ngẩng đầu, ý cười doanh doanh nhìn Cố Hàn Giang. Cố Hàn Giang không biết Văn Thư Niệm đáp ứng chính mình chính là cái gì, theo bản năng dò hỏi, cái gì? Văn Thư Niệm mi hoan mắt gầy, bộ dáng nhìn ngây thơ cực kỳ, tốt nghiệp về sau kết hôn à, ta nói đáp ứng rồi chính là cố hàn giang ngươi này tính cái gì cầu hôn a một chút cũng không chân thành. Cố hàn giang nghi hoặc nhìn về phía văn thư niệm, cuối cùng vẫn là không hỏi ra tới, nghĩ trở văn ba trở về hỏi một chút văn ba, hoặc là hôm nào hỏi một chút cường tử cùng nghi hoặc đồng sự. Cố hàn giang, chúng ta trở về đi, mệt mỏi quá à làm việc cũng không kêu mệt văn thư niệm, duy độc đối đi dạo phố cùng tản bộ kêu mệt. Vậy về nhà đi, ta đưa ngươi trở về, ngày mai phòng trừng qua không tới, buổi sáng đi tìm Lão sư câu cá. Buổi chiều muốn đi đơn vị xử lý sự tình, đến lúc đó tan tầm hẳn là có điểm chậm nhân văn thư niệm đáp ứng mà tâm tình rất tốt. Cố Hàn Giang lập tức đồng ý, nửa khi mang theo một chút hưng phấn. Văn thư niệm đau lòng nhìn cố Hàn Giang hỏi, muốn xử lý rất nhiều sao? Vất vả ngươi. Cố Hàn Giang lắc đầu, cười nói, kỳ thật cũng không nhiều lắm, chủ yếu là đáp ứng Lão sư muốn đi tìm hắn câu cá. Kia hành đi, đừng thức đêm a. Cố Hàn Giang xoa xoa văn thư niệm tóc đẹp, yên tâm đi, ta sẽ không thức đêm. Đem văn thư niệm đưa về nhà, cùng ra ra từ biệt lúc sau, cố hàn giang liền hồi chính mình ra, nhìn chính mình ra trống rỗng, cố hàn giang đột nhiên nghĩ, nếu có một ngày văn thư niệm trụ tiến vào, cùng chính mình cùng nhau, cái loại cảm giác này khẳng định rất tốt đẹp. Thời gian nhoáng lên qua một vòng. Hôm nay văn thư niệm vừa lúc tan học về nhà, thật xa liền lao ra ra cửa dừng lại xe vận tải, giữa mày có thần thái. Tỷ đại, thúc thúc có phải hay không đã trở lại? Lý Khải Cường cưỡi xe đạp cùng văn thư niệm song song vừa lúc cũng thấy cửa xe vận tải. Văn thư niệm gật đầu, đúng vậy, ta ba đã trở lại, cường tử ta đi về trước. ngươi chậm rãi kỵ vừa dứt lời, Văn thư niệm liền nhanh hơn lái xe tốc độ, tiến cửa nhà, liền nghe thấy trong phòng khách Văn ba đang cùng Gia Gia nói xe thể thao thú sự. Văn thư niệm phóng hảo cặp sách đi phòng khách, còn chưa tới phòng khách liền lớn tiếng ồn ào. Gia Gia, ba ba, ta đã về rồi. nhà đầu này, luôn như vậy ồn ào, một chút cũng không văn tĩnh thực mau bên trong liền truyền đến Gia Gia tức giận thanh âm. Văn thư niệm nhảy nhót đi vào phòng khách, thấy Văn Ba, lập tức ngồi vào Văn Ba bên người, lôi kéo Văn Ba tay cầm hoảng. Ba Ba, ngươi chừng nào thì trở về a? Này dọc theo đường đi đều hảo đi. Văn Ba yêu thương nhìn Văn thư niệm, ngựa khí mang theo sủng địch, yên tâm đi, dọc theo đường đi đều an ổn. Ta cũng là vừa đến không bao lâu, như thế nào? Tưởng Ba Ba. Công đạo. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm bĩu môi nói, kia nhưng không, khẳng định tưởng Ba Ba a. Ngươi cùng ra ra liêu cái gì đâu Văn ba cười mở miệng Ta ở cùng ngươi ra ra nói à Phía trước nhận thức cái bằng hữu Lúc ấy liêu thật sự vui sướng Lần này đi ta cái kia bằng hữu còn không cao hứng Thẳng vỗ đầu nói lên xe quên hỏi ta liên hệ địa chỉ Văn thư niệm cười gật gật đầu Không cần phải nói khẳng định là tiếu phong đằng Tiêu thúc thúc Được rồi, nha đầu Đi kêu đệ đệ ra tới ăn cơm Ta đều nhiệt đâu ra ra lên tiếng Văn thư niệm đứng dậy đi ra ngoài kêu phi phi Văn Ba cùng Gia Gia tắc đi phòng bếp đoan đồ ăn. Ngày mai nghỉ ngơi đi. Trong chốc lát cùng ta hồi bên kia trụ hai ngày, ta cùng ngươi Gia Gia nói tốt chính đang ăn cơm. Văn Ba đột nhiên mở miệng. Văn Thư Niệm gật gật đầu, nga nga. Ăn cơm chiều cùng Gia Gia phi phi tiếp đón một tiếng, liền đi theo Văn Ba hồi tiểu dương lâu. Vừa đến trong nhà, Văn Ba từ trong bao móc ra một cái túi đưa cho Văn Thư Niệm, cười nói, đây là lần này đi ra ngoài thu, ngươi thu hồi tới. Không cần hỏi đều biết khẳng định là tiền. Văn thư niệm cười đến đôi mắt đều nhìn không thấy. Xem ngươi về điểm này tiền đồ, một chút tiền liền cao hứng thành như vậy. Văn thư niệm vỗ vỗ túi, cười nói, tốt xấu cũng là tam vạn nhiều khối đâu, còn một chút tiền, ba, ta xem ngươi là đã từng tiền quá nhiều duyên cớ đi. Đúng rồi ba, ta phía trước phao 10 cái bình lộc huyết rượu, ngươi trở về vừa lúc có thể uống lên nói văn thư niệm từ không gian lấy ra một vỏ tử đưa cho văn ba. Văn ba kinh ngạc cầm ở trong tay nghe, vẻ mặt cảm thán, đây chính là hiếm có thứ tốt ta. Ngươi như thế nào phao nhiều như vậy? Văn thư niệm đếm trên đầu ngón tay nói, ra ra cùng ngươi, còn có tô ra ra lý ra ra, cường tử ba ba, chương bình ba ba, phương phương ba ba, này liền bảy đàn. ta chính mình lưu mấy cái bình uống, hắc hắc, ngoạn ý nhi này mỹ dung dưỡng nhan. Nha, đây là không đem tiểu cố tính thượng ác văn ba nói dẫn nói. Sao có thể à, không còn có tam cái bình sao, lại nói này mười cái bình ta là dùng lộc tâm huyết phao, quá đoạn thời gian lại dùng mặt khác. Văn ba cầm lộc huyết rượu tựa như cầm tuyệt thế chân bảo giống nhau, cười ha hả gật đầu, kia nhưng hảo, về sau không lo uống rượu, ha ha. Khó mà làm được, ba, ngươi nghĩ như vậy nhưng không đúng a thứ này một ngày nhiều nhất uống cái một hai, không thể uống nhiều. Văn thư niệm gắt gao nhìn văn ba, đầy mặt nghiêm túc. Ta biết ta biết, ta liền nói nói, nói nói mà thôi văn ba đem bình rượu thật cẩn thận đặt ở trong ngăn tủ, phòng trừng nếu là khuê nữ không ở, văn ba hận không thể thân hai khẩu. Phóng hảo cái bình trà con hai lên lầu Văn ba thúc giục văn thư niệm chạy nhanh tiến không gian, văn thư niệm bất đắc dĩ, đành phải lôi kéo văn ba đi vào. Nà đúng rồi ba, lượng tử đem lá trà mang về tới, phóng thùng đựng hàng bên kia, Ngươi muốn uống liền đi cầm, ta phía trước cầm một ít cấp phương phương ba ba văn thư niệm đột nhiên nhớ tới phía trước thác lượng tử mua trà. Hảo hảo hảo, đem phổ nhị cho ta thu, có cơ hội lại làm lượng tử nhiều mua chút, hiện tại mua tiện nghi, về sau liền phải bị người xào giá cao, thứ này cũng lại phóng, càng lâu tư vị càng tốt. Văn thư niệm tiếp tục nói, còn cô a, ta phía trước mua hai đốn môi trở về, thả một ít ở ra ra bên kia, hiện tại ngươi đã trở lại, ngày mai nhớ rõ nhắc nhở ta lấy ra tới phóng bên này. Hảo hảo hảo, ta nhắc nhở ngươi. Còn cô a, khoảng thời gian trước cùng cố hàn giang bọn họ thương lượng hảo, nhận thâu đỉnh núi chúng ta chuẩn bị loại cây ăn quả, ta cùng bọn họ nói chờ ngươi trở về, đến lúc đó cho ngươi đi kéo cây ăn quả, ngươi liền đem trong không gian quả táo lên những cái đó kéo qua đi bái. Đại hoàng quá tinh. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn ba như cũ manh gật đầu, nhớ tới cái gì hỏi, kéo không gian đi ra ngoài. Có thể thích ứng? Ta cũng không biết có thể hay không thích ứng, này không phải chờ ngươi trở về sao, chúng ta ngày mai chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, liền qua đi gì một hai cây, trước nhìn xem tình huống lại nói. kia cũng thành, liền sợ này thụ lộng tới bên ngoài đi không hảo nuôi sống văn ba có chút lo lắng. Văn thư niệm hào khí giảng, sợ cái gì, nơi này thụ nhiều như vậy lộng chút đi ra ngoài loại cũng hảo, chúng ta vừa lúc loại chút tân hẳn giống. Tiếp theo văn thư niệm tiếp tục nói, dù sao đi, ta tổng cảm thấy này thụ phóng tới bên ngoài cũng không nhất định sẽ chết, chỉ là khả năng không có trong không gian mặt tan ngon. Điểm này văn ba phi thường tán đồng, kia nhưng không, ngươi cũng không xem nơi này chúng nó đều hấp thu cái gì, bất quá cũng không kém, hiện tại còn không có công nghiệp nặng ô nhiễm, bên ngoài cũng thuần thiên nhiên. Cùng văn ba công đạo hắn đi công tác về sau sự tình. Cha con hai thương lượng hảo liền bắt đầu tiếp tục thịt muối. Ba, ta phía trước kia một ít, thật sự quá nhiều, liền chờ ngươi trở về cùng nhau văn thư niệm nhìn một đống thịt muối có chút ngượng ngùng. Văn ba nhưng thật ra không cảm thấy nhiều, ngược lại cao hứng mở miệng, nhiều còn không hảo a, ta nhưng thật ra hy vọng càng ngày càng nhiều, tiền cũng càng nhiều. Văn ba cùng văn thư niệm đều không có chú ý tới, một bên đại hoàng đôi mắt nháy mắt sáng, nhìn nhìn văn thư niệm lại nhìn nhìn văn ba, lặng yên không một tiếng động chiều một bên chạy. Văn Ba cùng Văn Thư Niệm thực mau đầu nhập đến chế tác thịt muối trong quá trình cha con hai phối hợp đến vô cùng ăn ý, phân công cũng minh xác. Chờ hai người mới vừa làm xong đạo thứ nhất trình tự làm việc, chuẩn bị giải liêu im thời điểm. Đại Hoàng mang theo lòng đỏ trứng lòng trắng trứng chạy tới, Văn Ba cùng Văn Thư Niệm dương mắt nhìn lại, trực tiếp sửng sốt. Đại Hoàng kéo một đầu lợn rừng, lòng đỏ trứng lòng trắng trứng trong miệng từng người ngậm gà rừng thỏ hoang, kia hình ảnh quá mỹ, Văn Thư Niệm không dám nhìn. Đại Hoàng đem con ngồi ném xuống đất. Một bộ cầu khen ngợi nhìn văn thư niệm, cái đôi không ngừng lay động. Văn thư niệm còn chưa nói lời nói, nhưng thật ra một bên văn ba cười ha hả mở miệng. Này đại hoàng quá ngon chút, biết chúng ta kiếm tiền, này không, đều kéo tới, ha ha, ta thích. Văn thư niệm khổ ha ha gật đầu, bất đắc di nói, phía trước ta nghị trích rau quả, khiến cho đại hoàng trong khoảng thời gian này không có săn thú, hảo gia hỏa, ngươi một hồi tới nó lại bắt đầu, cũng quá tinh. Ha ha, đại hoàng đây là sợ ngươi một người mệt. Này không xem ta đã trở về, biết chúng ta hai người, liền nhiều lộng một ít đã trở lại, khá tốt, ha ha ha, khá tốt. Văn Thư Niệm nhìn thoáng qua cười ha ha văn ba, lại nhìn thoáng qua ngồi sổm trên mặt đất manh manh đại hoàng, bất đắc dĩ duỗi tay xoa xoa đại hoàng đầu. Cha con hai thịt muối im đến một nửa liền ngủ, thật sự quá nhiều, ngày hôm sau rời giường văn Thư Niệm còn ăn vạ không nghĩ khởi. Đem văn ba đưa ra không gian, lại cầm hai viên cây ăn quả cấp văn ba, văn Thư Niệm cũng không lại tiến, liền ở chính mình phòng tiếp tục ngủ cũng không biết ngủ bao lâu, Văn Thư Niệm là bị tiếng đập cửa đánh thức, vẻ mặt không vui mở cửa, Trương Bình bay thẳng đến chính mình phát lại đây, Văn Thư Niệm nháy mắt thanh tỉnh. Nghĩ như thế nào lại đây tìm ta, không đi tìm nhà ngươi cường tử chơi a? Văn Thư Niệm nhào vào trên giường, lười biếng nói. Trương Bình trực tiếp ngồi ở Văn Thư Niệm bên cạnh, vẻ mặt không vui, hắn bị ta ba kéo đi làm cu li đi, ta mẹ cũng đi, trong nhà theo ta một người, ta đang muốn đi ra ra ra tìm ngươi, trên đường gặp được Văn Thúc Thúc, hắn nói ngươi ở nhà ngủ ta liền tới rồi. a, làm cái gì cu li đi. Đưa rượu. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Trương Bình một bên nắm văn thư niệm đầu tóc, một bên nói, ta cũng không biết, ta không hỏi, thư niệm, chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố đi, được không? a a, Bình Nhi, ta không nghĩ đi ra ngoài, ngươi làm ta ngủ tiếp một lát đi. Trương Bình cũng mặc kệ văn thư niệm kêu rên, lôi kéo tay nàng đem nàng kéo tới, trong miệng soạch soạch nói không ngừng. Văn thư niệm bị nháo đến không có biện pháp, oán hận trừng mắt Trương Bình. Chờ, ta đi rửa mặt đánh răng. Trương Bình cười tủm tỉm gật đầu, ngồi ở phòng chờ Văn thư niệm. Văn thư niệm vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp trở về, liền như vậy lẳng lặng. Ai oán nhìn Trương Bình. Ai nha thư niệm, ngươi đừng như vậy nhìn ta, cả ngày ngốc tại trong nhà nhiều nhảm chán a. Đến vận động, nhiều đi ra ngoài đi một chút, bằng không muốn mập lên. Văn thư niệm nhàn nhạt nói, ngươi xác định đi dạo phố không dài béo, ngươi không mua ăn. Trương Bình. Kết quả cuối cùng, văn thư niệm vẫn là bị Trương Bình ngạnh lôi kéo đi dạo phố đi, nhìn Trương Bình tay trái bánh cuốn gạo, tay phải bắc băng, dương, văn thư niệm vâu ngữ nhìn trời, ai nói đi dạo phố không hợp. Thư niệm, cái này bánh cuốn gạo quả thực ăn quá ngon, ta cảm thấy nó là trên thế giới ăn ngon nhất đồ vật Trương Bình Mỹ tư tư ăn. Văn thư niệm trong tay dẫn theo túi, bên trong tất cả đều là Trương Bình mua đồ ăn vặt, có chút bất đắc dĩ mở miệng, bình nhi, ta cảm thấy đi, ngươi ở như vậy ăn. Phòng trừng cường tử rất khó nuôi sống ngươi. Trương Bình nhấm nuốt động tác dừng lại, theo sau tiếp tục ăn, cười nói, không có việc gì, ta cũng sẽ không làm hắn một người kiếm tiền, ta cũng muốn công tác ca, đến lúc đó ta dùng ta tiền lương mua ăn là được lạp, hắc hắc. Văn thư niệm nhất thời thế nhưng vô pháp phản bác. Nhìn Trương Bình lại muốn tiếp tục mua mua mua, Văn thư niệm chạy nhanh lôi kéo nàng về nhà, lại dạo đi xuống, chính mình muốn phế đi. Đem Trương Bình đưa về nhà, Văn thư niệm trở lại chính mình trong nhà. Văn ba còn không có trở về, trong lúc nhất thời thế nhưng không có việc gì làm, văn thư niệm từ trong không gian lấy ra soạn, bên trong thả bốn cái bình rượu. Trước cấp trương ba ba đưa qua đi một vò, lại chạy tới cường tử trong nhà, Lý Khải cường không ở nhà, chỉ có Lý Thúc cùng Lý Thẩm. Nha, thư niệm tới rồi, mau tiến vào ngồi Lý Thẩm cười cấp văn thư niệm đoàn ghế. Lý Thúc cũng ở một bên cười ha hả nhìn văn thư niệm hỏi, hai tử, phía trước rào chắn ngươi bằng hữu dùng thế nào? Nhưng có nói không dùng tốt. Tiên tâm đi, ta kia bằng hưu thực vừa lòng, còn nói về sau có cơ hội, còn muốn tìm các ngươi cấp làm đâu? Hô hô, kia nhưng khách ngược, ta cùng ngươi thím cũng có chuyện làm lý thúc tươi cười đẩy mặt chịu yên. Văn thư niệm từ sọt lấy ra một vò tử lộc huyết rượu, cười mở miệng, đây là bằng hưu phía trước đưa cho ta lộc huyết, ta cấp làm thành rượu, cũng là vừa phóng hảo, vừa lúc cấp lý thúc lý thẩm uống. Lý thúc cầm ở trong tay, lộ ra cùng văn ba giống nhau kinh ngạc biểu tình, lộc huyết rượu, ưn, nghe còn rất hương a. Ta nghe nói thứ này lão hảo, chính là quá ít thấy. Lý Thúc mới vừa nói xong, Lý Thẩm vội vàng trừng mắt Lý Thúc, biết thiếu ngươi còn lấy đến như vậy thuận, một chút cũng không gặp ngươi ngượng ngủng. Người hài tử tâm ý, thế nào ta không thu. Nói nữa, đều là người một nhà, nói kia chính là hắn làm gì. Văn Thư Niệm cũng ở một bên cười gật đầu, đúng vậy Lý Thẩm, cường tử là ta đệ đệ, ngày thường không thiếu làm hắn giúp ta, các ngươi cũng đừng khách khí, bằng không ta làm gì còn chuyên môn lấy lại đây à. Lý Thẩm vẻ mặt từ ái nói. Ta chính là cảm thấy ngươi đứa nhỏ này a, có gì thứ tốt đều không quên chúng ta, cảm thấy ấy nãy, ngươi nói chúng ta không có gì có thể cho ngươi, hại. Loại cây ăn quả. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Thầm thầm nói này đó chính là khách khí, tuy nói mọi việc chú ý lễ thượng vắng lai, nhưng chúng ta bất đồng à, được rồi, ta còn muốn cho ta ra ra đưa qua đi đâu, lý thúc lý Thẩm các ngươi nhớ rõ thứ này một ngày uống một hai là được a, không thể uống nhiều. Văn thư niệm nói xong lời nói con sọt đứng dậy liền đi. Lý thẩm cùng Lý thúc cười ha hả chiều nàng phát tay. Văn thư niệm lập tức về nhà. Ra Ra cùng Phi Phi đều không ở nhà. Văn thư niệm đem hai cái bình rượu đặt ở Ra Ra phòng, để lại tờ giấy, liền hồi Tiểu Dương lâu đi. Vừa đến ra còn không có ngồi xuống, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến xe thanh âm. Chỉ chốc lát sau Văn Ba liền mở cửa vào được, thấy Văn thư niệm ngồi ở trên sofa đọc sách. Không đi ra ngoài chơi à? Văn thư niệm ai toán nhìn Văn Ba vẻ mặt chất vấn, ba, thành thật công đạo, có phải hay không ngươi làm trương bình tới trong nhà kêu ta? Văn ba lập tức lắc đầu, kêu đầu riêu đến, cùng cái chống bỏi dường như, ta nhưng không có kêu nàng kêu ngươi rời giường A, ta liền ra cửa trên đường gặp được nàng, nàng vốn dĩ chính là muốn tìm người chơi. Văn thư niệm nhàn nhạt gật đầu, do hỏi, đều loại hảo. Đều loại, quá chút thiên lại đi nhìn xem, liền biết kết quả. Văn thư niệm cười gật đầu, vậy quá chút thiên chúng ta cùng đi xem. Hẳn là không có gì vấn đề nói văn thư niệm xoa xoa bụng, ba, ta đói bụng. Hảo hảo hảo, ba đi nấu cơm cho ngươi đi, chờ a, ngươi ăn trước chút trái cây lót ba lót ba bụng. Ăn cơm thời điểm văn ba lấy ra tầm tâm niệm niệm lộc huyết rượu, ở nhà mình khuê nữ nhìn chăm chú hạ, văn ba thật cẩn thận đổ một chút ra tới, liền sợ đảo nhiều khuê nữ lại nhải. Ba, này cũng không có một hai A. Ngươi không phải nói một ngày liền uống một hai sao, sao có thể lập tức liền đảo một hai A, buổi tối làm sao bây giờ? Văn Thư Niệm trực tiếp lời, trong nhà không phải còn có nhân sâm rượu sao, ngươi uống cái kia không phải hảo. Văn Ba nhìn Văn Thư Niệm liếc mắt một cái, như vậy có thể hay không quá bổ. Nói vấn đề này Văn Thư Niệm thật đúng là không nghĩ tới, chạm đến tri thức manh khu, Văn Thư Niệm trầm chờ nói, giữa trưa một hai, buổi tối một hai hẳn là không thành vấn đề đi, lại nói rượu bên trong ta trộn lẫn nước suối. Văn Ba vừa nghe, lập tức cầm cái bình đổ một hai lậu hết rượu, tùy ý nói, hôm nay uống lên sẽ biết, ba nguyện ý đương cái này tiểu bệ tử. Ha ha, ân, hương, hạ uống. Văn thư niệm cười lắc đầu, văn ba có đôi khi thật sự so với chính mình còn giống cái hải tử. Uống lên chút rượu văn ba có chút hiêu, cười hỏi, khuê nữ, ngươi này cũng già đầu rồi, chuẩn bị gì thời điểm cùng tiểu cố kết hôn A. Ai nha ba, ta lúc này mới 25 tuổi đâu, còn sớm đâu, ngươi nhưng đừng thúc giục hôn A. Văn thư niệm thẹn thùng ở văn ba trong mắt chính là, nàng bài xích, bài xích kết hôn, hảo gia hỏa, cấp văn ba sợ tới mức không được khuê nữ à, tiểu cô đứa nhỏ này ta nhìn không nổi, ngươi nếu là không nghĩ gả cho nhân gia cũng đừng chậm trễ người, biết không? Nói nữa, ngươi tuổi này ở chỗ này nơi nào nhỏ, dựa theo trước kia nói, đó chính là cái gì tới? Nga, lớn tuổi thừa nữ văn ba tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Văn thư niệm buông chiếc đũa, trừng mắt văn ba hừ hừ nói, "Ba, ngươi nơi nào nhìn ra tới ta không nghĩ kết hôn, nơi nào nhìn ra tới ta chậm trễ cố hàng rằng, ta hiện tại chính là muốn đọc sách, kết hôn sự tình chờ tốt nghiệp về sau lại nói." Hơn nữa chúng ta trường học còn có so với ta tuổi còn đại người, cũng chưa xử đối tượng đâu. Này, này, ta này không phải sợ ngươi không nghĩ kết hôn sao? Tuy rằng có đôi khi một người khá tốt, khả nhân cả đời này luôn có không vui khổ sở sự tình đi. Ai, lúc này nếu là bên người có người kể ra, kia không phải khá tốt sao? cha con nói chuyện, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Văn thư niệm trực tiếp bị văn ba nói hết trô nói rồi, ai ra ta thân ba ba. Ta cùng cố Hàn Giang nói tốt tốt nghiệp lại kết hôn. Ta là tưởng cùng ngươi nói, gì? Ngươi vừa mới nói gì? Tốt nghiệp về sau kết hôn. Thật sự, văn ba đầu tiên là vẻ mặt xấu bi, phản ứng lại đây sau vẻ mặt kinh hỉ nhìn nhà mình quê nữ. Văn thư niệm bất đắc dĩ gật đầu, nói tốt, cho nên ba ba, các ngươi liền không cần thúc giục hôn lạc, ngươi quê nữ gả đi ra ngoài, cố Hàn Giang cũng sẽ không bị chậm trễ, được rồi đi. Văn ba biết được sau, vừa lòng gật đầu, nghĩ như vậy là được rồi sao? Như thế nào có thể không kết hôn đâu, người này cả đời, không nói một hai phải tìm cái dựa vào, nhưng cũng có thể tìm cái dựa sát vào nhau a, mới không đến nỗi cô độc. Ta biết đến ba ba, ta chưa từng nghĩ tới muốn một người đi xong cả đời này, cũng chưa từng có nghĩ tới cần thiết tìm một người đi cả đời, chỉ là vừa vặn gặp người này, cho nên mới tưởng cùng hắn cùng nhau đi. Đối với văn thư niệm nửa câu sau lời nói, văn ba là không tán đồng, nhưng rốt cuộc đứa nhỏ này hiện tại có lựa chọn, chờ chính mình trăm năm sau nàng cũng không đến mức không có người bồi. Cha con hai ăn cơm trưa, văn ba nghĩ không có việc gì, liền lôi kéo văn thư niệm đi không gian tiếp tục thịt muối. Trong khoảng thời gian này không ngừng thịt muối, đứng ở văn thư niệm thấy thịt muối liền khó chịu, văn ba đại khái cũng phát hiện điểm này, cười ha hả chỉ vào quả lâm, ngươi đi trích trái cây đi, lại đọc mấy ngày thư các ngươi cũng nên nghỉ, đến lúc đó ta mang ngươi đi ra ngoài chuyển mấy ngày, sau đó lại trở về ăn tết. Văn thư niệm sau khi nghe thấy đôi mắt nháy mắt nháy Không còn có vừa mới cả người khó chịu kính Nhi, lập tức gật đầu, hảo hảo hảo, ta hiện tại liền đi trích, mấy ngày nay ta nhiều trích điểm, đến lúc đó chúng ta đi ra ngoài nhiều bán một ít. Cũng không cần quá mệt mỏi chính mình, còn có mấy ngày thư muốn đọc đâu, cũng không thể chậm trễ học tập. Yên tâm đi, sẽ không, chỉ cần nghĩ đến ba ba mang ta đi ra ngoài chơi, ta liền cả người kính Nhi xử không song văn thư niệm dị thường hưng phấn chạy tới trích trái cây. Văn ba ở một bên cười lắc đầu. Văn Thư Niệm lần này chuẩn bị nhiều trích một ít chủng loại, mỗi lần đều là quả táo lê, lần này trích một ít quả cam cùng quả bưởi, không phải Văn Thư Niệm tuổi, không gian sản xuất trái cây, cái đỉnh, cái ăn ngon, so kiếp trước những cái đó nhập khẩu trái cây ăn ngon nhiều, bộ dáng cũng khả quan, nhìn liền rất không tồi. Cha con hai bận việc đến buổi chiều 5 giờ liền ra không, gian, Văn Thư Niệm còn chưa đã thèm, muốn tiếp tục làm, bị Văn Ba ngăn đón không được. Đúng rồi, tiểu cố gần nhất không có tới tìm ngươi. Văn Thư Niệm cười lắc đầu, gần nhất đều cùng hắn đi xem điện ảnh A, bất quá hắn mấy ngày nay sự tình nhiều, này không cần ăn Tết sao, cho nên hôm nay liền không có tới. Văn Ba cười ha hà gật đầu tỏ vẻ lý giải, cũng là, bọn họ đơn vị vốn dĩ chính là phụ trách mua sắm xuất nạp, càng là tới gần ăn Tết, công tác càng nội, phỏng trừng trong khoảng thời gian này đều không thể bồi ngươi. Không thể bồi liền không bồi bái, vừa lúc ta mấy ngày nay cũng có thể nhiều trích chút đồ ăn, nói nữa, ta rất thích như vậy sinh hoạt, đại gia từng người bận rộn sự nghiệp, Bất thời giờ hảo hảo ái đối phương, khá tốt văn thư niệm đối này đó đều tỏ vẻ không sao cả. Văn ba đối nhà mình khuê nữ nói thực tán đồng, đúng vậy, chính là hẳn là nghĩ như vậy, thừa dịp tuổi trẻ nhiều giao tranh, chính là không vì hậu đại cũng muốn vì chính mình về sau thoải mái sao, chỉ cần các ngươi đều có cộng đồng mục tiêu, đối lẫn nhau trung thành là đủ rồi. Ba ba, cả đời thời gian quá dài, rất nhiều sự tình đều không thể bảo đảm, ta chỉ có thể quý trọng hiện tại, dù sao ai rời đi ta đều không phải là ta tổn thất. Đọc sách. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn Thư Niệm nói lời này thời điểm, trên mặt tràn đầy tự tin thần thái, làm văn ba thập phần tự hào, nhà mình khuê nữ sắc thật thực ưu tú. Khuê nữ, ngươi nghĩ như vậy mới là đối, được rồi, ba ba đi nấu cơm, đêm nay chúng ta đơn giản ăn chút nói văn ba liền đi phòng bếp bận việc. Văn Thư Niệm lấy ra giấy bút viết tác nghiệp, thường thường từ trong không gian lấy ra chút trái cây, một bên ăn một bên viết, hảo không thích ý. Cha con hai ăn được cơm chiều, tiếp tục dấn thân vào đến thịt muối cùng rau quả chung. Bất việc đến buổi tối mười một giờ, Văn Thư Niệm bị Văn Ba kêu đỉnh. Khuya nữ được rồi, Đường Chỉnh. Ngày mai ngươi còn muốn đọc sách, ngươi đem ta mang đi ra ngoài. Sáng mai hảo làm cơm sáng. Nga nga Văn Thư Niệm theo lời mang theo Văn Ba đi ra ngoài. Văn Ba ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm Văn Thư Niệm sớm chút ngủ. Văn Thư Niệm đành phải bảo đảm ngoan ngoãn ngủ. Ngày hôm sau Văn Thư Niệm sớm rời giường. Văn Ba đã làm tốt cơm sáng. Nhìn văn thư niệm xuống lầu, cười ha hả nói, sớm như vậy liền dậy, như thế nào không có ngủ nhiều trong chốc lát ta. Tình ngủ văn thư niệm ngồi ở trên bàn, chậm gì gì ăn cơm sáng. Cửa chuyên đến tiếng đập cửa, văn ba buông trong tay trứng gà chạy tới mở cửa. Nha, tiểu cô tới, vừa lúc chúng ta ở ăn cơm sáng đâu, mau tiến vào ăn một ít. Vậy cảm ơn thúc thúc, ta vừa vặn không ăn đâu, thư niệm đâu. Nàng nổi lên sao. Văn thư niệm ngồi ở trên bàn cơm, hướng tới cố Hàn Giang với tay. Ta ở chỗ này đâu? Chờ cố hàn giang ngồi xuống sau, văn thư niệm cấp cố hàn giang lấy tới chén đua, cười nói, ngươi hôm nay như thế nào lại đây? Hôm nay một ngày sẽ rất bận, cho nên ta liền tới đây đưa ngươi đi đọc sách, vừa lúc còn có thể thấy một mặt cố hàn giang trong giọng nói tràn ngập nồng đậm tình yêu. Văn thư niệm bay nhanh nhìn thoáng qua văn ba, có chút ngượng ngùng mở miệng, tiếc cái gì, nhanh ăn cơm đi, an ta còn muốn đi học đâu? Cố hàn giang biết văn thư niệm ở có trưởng bối thời điểm tương đối thẹn thùng, xung nói. Hảo, người muốn đọc sách, ăn nhiều trứng gà Hảo nói cấp văn thư niệm lột cái trứng gà. Văn ba ở một bên nhìn hai người hỗ động, trên mặt đều cười ra nếp gấp, vừa lòng nhìn hai người, không được gật đầu. Ăn cơm sáng, ở văn ba cười ha hả trong ánh mắt, cố Hàn Giang lái xe đưa văn thư niệm đi học đi. Tới rồi trường học, cố Hàn Giang thực tự nhiên lấy quá văn thư niệm cặp sách, giữ cửa cho nàng mở ra, làm nàng xuống xe. Hảo Hảo đọc sách, lại đọc mấy ngày liền nghỉ đến lúc đó ta mang ngươi đi ra ngoài chơi cố Hàn Giang đem cặp sách đưa cho Văn Thư Niệm Văn Thư Niệm cười nói ba ba đáp ứng một nghỉ liền mang ta đi ra ngoài đi dạo ngươi à phải hảo hảo công tác đi không cần thức đêm chiếu cố hảo thân thể là được muốn hay không ta cùng các ngươi đi Văn Thư Niệm lắc đầu không cần theo ta cùng ta ba hiện tại công tác của ngươi một ngày so với một ngày vội liền không cần không mấy ngày rồi bằng không ăn tết thời điểm còn ở vội đâu vậy được rồi nghe ngươi cố Hàn Giang ra mau đến muộn, đi vào trước à? Người lái xe chậm một chút văn thư niệm hướng tới Cố Hàn Giang phất tay, vội vàng chạy tiến trường học. Cố Hàn Giang đang muốn xoay người, bị người gọi lại. Hàn Giang, Cố Hàn Giang xem qua đi, hướng tới người nọ gật đầu, trong giọng nói mang theo tôn kính. Hàn hiệu trưởng, Hàn hiệu trưởng cười mắng, còn như vậy mang thù đâu? Còn không phải là cùng ngươi ba ba cao quá chẳng sao? Hiện tại bá bá cũng không gọi. Cố Hàn Giang bất đắc dĩ nói, Hàn bà bá. Ha ha, lúc này mới ngon sao? Đúng rồi, ngươi tới trường học làm cái gì? Cố Hàn Giang đạm cười trả lời, đưa ta đối tượng tới đọc sách, đang muốn đi đâu? rất dây xích, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Hàn Hiệu trưởng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Cố Hàn Giang, đối tượng, ngươi xử đối tượng. Chuyện khi nào? Vẫn là chúng ta trường học. Ơn, mới vừa đi vào, chỗ vài tháng, chờ nàng có thời gian, ta mang nàng đi bái phòng ngài. Hàn Hiệu trưởng lập tức tươi cười đầy mặt gật đầu đáp ứng nhìn về phía cố Hàn Giang ánh mắt tràn ngập hoài, ta đây liền chờ các ngươi tới à? đến lúc đó làm ngươi bá mâu cho các ngươi làm tốt ăn. kia đến lúc đó liền phiền toái bá mâu nói cố Hàn Giang nói dơ nói, nhưng thật ra Hàn bá bá, hàng năm không ở trường học, hôm nay như thế nào đột nhiên nghĩ tới trường học? Hàn hiệu trưởng đối mặt cố Hàn Giang vui lừa, cười ha ha, này không phải sắp nghỉ sao? tới trường học cấp các lao sư mở họp, tổng không thể quanh năm suốt tháng một mặt đều không lộ đi, nói nữa. "Ta này hôm nay không tới như thế nào biết ngươi xử đối tượng đâu." Cố Hàn Giang nhuyễn miệng cười, "Ta đây liền không chậm chế Hàn bà bá, vừa lúc đơn vị thượng còn có chút công tác xử lý." Hàn hiệu trưởng cười ha hả ném xuống tay, "Đi thôi, nhớ rõ tới trong nhà ăn cơm à, mang lên người đối tượng." Thấy Cố Hàn Giang lái xe đi rồi, Hàn hiệu trưởng tươi cười đầy mặt tiếp đón bên người người đi, đi theo Hàn hiệu trưởng phía sau trong đó một người, xoay chuyển trong mắt, nhìn thoáng qua Cố Hàn Giang rời đi phương hướng. Văn thư niệm chạy vội tiến phòng họp. Mới vừa ngồi ở trên chỗ ngồi, chung đi học liền văng lên, Lý Khải Cường cùng Trương Bình cư nhiên còn không có tới. Nhìn bước chậm đi vào phòng học lão sư, mẹ ra, cư nhiên là nhất nghiêm khắc vị kia, văn thư niệm trong lòng vì hai người bọn họ châm cây nến đuốc bi ai. Đang ở văn thư niệm từ từ ngủ gà ngủ gật thời điểm, chỉ nghe hai tiếng báo cáo, Lý Khải Cường cùng Trương Bình vẻ mặt xấu hổ đứng ở cửa. Lão sư nghiêm túc nhìn hai người, không biết hôm nay đọc sách. Là trong nhà không ai kêu các ngươi rời giường đâu vẫn là lại tiêu chảy, không phải là đỡ bà cố nội quá đường cái đi, ha ha ha ha các bạn học trực tiếp cười ra tiếng. Lý Khải Cường cũng đi theo ngây ngô cười, nhưng thật ra một bên trương bình giấm hắn một chân, Nhu nhược đáng thương nhìn về phía Lão sư nói, Lão sư thực xin lỗi, chúng ta không phải cố ý đến trễ, xe đạp ở trên đường rất dây xích, cho nên mới muộn. Ừ, rất dây xích à, lần này còn tương đối có sáng ý, cho các ngươi tới đọc sách, các ngươi liền rất dây xích, khá tốt. Gác bên ngoài nhi chạm một tiết khóa đi vị này, lão sư cũng mặc kệ hai người là cái gì nguyên nhân. Trương Bình ai hoán nhìn thoáng qua văn thư niệm, tiên lặng xoay người đi ra ngoài phạt trạm. Một tiết khóa thượng xong, Trương Bình hấp tấp vọt vào phòng học, một ngông ngồi ở băng ghế thượng, thê thê mở miệng, thư niệm, chúng ta như thế nào như vậy xui xẻo à, vừa đến nửa đường liền rất dây xích, còn bị lão sư phạt trạm, ô ô. Văn thư niệm vỗ vỗ Trương Bình bối, thật đúng là rất dây xích à, ta còn tưởng rằng là các ngươi đâu. Sao có thể A tỷ đại, chúng ta thật rất dây xích, ta tu nửa ngày mới tu hảo, ta làm nàng trước tới trường học, nàng một hai phải chờ ta cùng nhau, này không, hai người đều đến muộn. Trương bình trừng mắt Lý Khải Cường nói, ta còn không phải nghĩ ngươi hẳn là thực mau là có thể tu hảo sao, phải biết rằng muốn tu lâu như vậy, ta liền trước tới. Mắt thấy hai người lại muốn náo, văn thư niệm chạy nhanh mở miệng, đến, các ngươi này cũng coi như là đồng cam cộng khổ, về sau ra cửa nhớ rõ kiểm tra một chút xe đạp, miễn cho lần sau lại đến chế. Lý Khải Cường cười gật đầu, yên tâm đi tỷ đại, lần sau khẳng định sẽ không rất dây xích. Thư niệm, này chu đọc xong chúng ta liền nghỉ, ha ha, vui vẻ trương bình ôm văn thư niệm tay hương phấn kêu to. Nghỉ. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. 1981 năm, 1 tháng 20 ngày. Hôm nay kinh đô đại học cổng trường rầm rạp tất cả đều là người, từng người dẫn theo hành lý, mỗi người trên mặt đều là kích động biểu tình. Bởi vì, phóng nghỉ đông lạc. Văn thư niệm Trần Phương Phương cùng Trương Bình Lý Khải Cường bốn người, là nhẹ nhàng nhất, từng người có cặp sách đi ra trường học, không có nặng nề hành lý, tay kéo tay đi Trần Phương Phương trong nhà ăn cơm. Lý Khải Cường đem ba người đưa đến Trần Phương Phương cửa nhà, cười nói, các ngươi đi thôi, ta về nhà đi, trễ chút lại đến tiếp các ngươi. Lý Khải Cường, nếu không ngươi liền ở nhà của chúng ta ăn lại đi đi, liền không cần cố ý đi một chuyến Trần Phương Phương cảm thấy Lý Khải Cường đề nghị thực phiền toái. Trương Bình cũng ở một bên phụ họa, đúng vậy. Ngươi trở về lại qua đây, nhiều phiền toái à, liền ở phương phương trong nhà cùng nhau ăn bái, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về. Kia cũng đúng, phiến toái Trần Phương Phương Lý Khải Cường ngây nô cười. Đối với Văn Thư Niệm ba người đã đến, Trần Ba Ba cùng Trần Mụ Mụ biểu đạt nhiệt liệt hoan nghênh, thật sự quá hiếm lạ này mấy cái hài tử, đều là hảo hài tử. Trần Mụ Mụ tươi cười đầy mặt mở miệng, Hoan nghênh à, ngươi thúc thúc tự cấp các ngươi làm tốt ăn đâu, mau tiến vào, vào nhà ngồi. Văn Thư Niệm kinh ngạc mở miệng, nha Hôm nay là thúc thúc xuống bếp à, chúng ta đây có lục ăn, đã sớm nghe Phương Phương nói thúc thúc chủ nghệ đặc biệt đồng. Trương Bình vừa nghe thấy có ăn ngon, lập tức cười tủm tìm các loại khen, há mồm liền tới, đem trần mụ mụ hống đến mặt mày hớn hở. Ăn cơm chiều văn thư niệm ba người cũng không ở trần phương phương trong nhà lâu ngồi, cùng trần ba ba mụ mụ cáo từ lúc sau, liền hướng trong nhà đi. Cương tử, các ngươi tính toán khi nào hồi trong thôn. Văn thư niệm nhớ rõ Trương Bình nói qua, Lý Khải Cường muốn mang nàng về quê. Lý Khải Cường cười nói, hậu thiên liền hồi, đến lúc đó Bình Nhi nàng ba ba mụ mụ cùng chúng ta cùng nhau trở về. Văn thư niệm có chút kinh ngạc, treo đùa mở miệng, nha, sẽ không tính toán về quê làm tiệc rượu đi. Trương Bình lập tức thẹn thùng túi đầu, Lý Khải Cường ngây ngô cười lắc đầu, không có, chính là muốn mang Bình Nhi trở về nhìn xem, vừa lúc nàng cha mẹ cũng có thời gian, liền cùng nhau đi trở về, tỷ đại, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau trở về nhìn xem a? Thúc thúc thầm thầm bọn họ khẳng định lão ngươi. Văn thư niệm lắc đầu, lần này ta liền không quay về, ta hận ta ba chuẩn bị nơi nơi đi một chút, bất quá cũng nói không chừng, không chừng liền lái xe đi trong thôn, dù sao cũng không tính rất xa. Nói liền đến văn thư niệm ra, cùng hai người nói tái kiến, văn thư niệm vọt vào ra môn. Gia Gia, ba ba, phi phi, ta đã về rồi lại là một bên chạy một bên tê ơ. Gia Gia từ phòng bếp đứng ra, cười mắng, ngươi nha đầu này, khi nào mới có thể học được văn tính một ít, luôn hấp tốc, cũng không sợ quăng ngã. Văn thư niệm đem cặp sách ném vào phòng, cười mở miệng: Ta mới sẽ không té ngã đâu. Ra Ra, liền ngươi một người ở nhà a, ta ba cùng phi phi đâu? Phi phi còn không có trở về. Ngươi ba buổi chiều có việc đi ra ngoài, nói là ao cá kéo cá, một lát liền đã trở lại, chờ xem. Văn thư niệm đi theo Ra Ra phía sau, cười nói: Ta đây cho ngài trợ thủ. Chờ văn ba trở về thời điểm, đồ ăn đã sớm làm tốt. Văn thư niệm đang ở phòng khách cùng phi phi đọc sách. Thật sự ngượng ngùng, cho các ngươi đợi lâu. Bọn họ kéo cá xe nửa đường hỏng rồi, cho nên về trễ văn ba đối văn bể, tỏ vẻ thập phần xin lỗi. Gia Gia cười ha hả nói, trở về liền hảo, nha đầu cùng ngươi đệ đệ mau đi đem đồ ăn bưng lên, chúng ta ăn cơm. Trên bàn cơm, văn thư niệm một bên ăn cơm một bên hỏi, ba, hôm nay kéo nhiều ít ta. Tao cá cá có đủ hay không? Trước thời gian chia hoa hồng, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Gần nhất thất thất bắt bắt thêm lên đến có 2 và cân. Ao cá cá lớn là không quá đủ rồi, này tới gần nán Tết, ao cá sinh ý càng ngày càng tốt, ha ha. Văn thư niệm cười tủm tỉm gật đầu, sinh ý hảo mới hảo, như vậy quá mấy ngày chia hoa hồng ta liền có thật nhiều tiền. Xem ngươi kia tham tiền dạ, nhà chúng ta liền ngươi hái tiền ra ra ở một bên cười nói. Văn thư niệm cũng mặc kệ ra ra chế cười, thoải mái hào phóng thừa nhận, kia nhưng không, ai còn sẽ ngại tiền thiêu a. Nói nữa, đó là ta nên đến, bất quá cường tử phỏng trừng là phân không đến, bọn họ hậu thiên hồi trong thôn. Gia Gia cười nói, này cũng không nhất định, ta cảm thấy dựa theo tiểu cố tính tình, hắn nếu là biết cường tử kia hài tử phải về quê quán, phòng trừng sẽ ở hắn đi phía trước cho các ngươi chia hoa hồng. Đối với Gia Gia nói, văn thư niệm không tỏ ý kiến. Quả nhiên không Gia Gia Gia sờ liệu, buổi sáng cố Hàn Giang tới trong nhà biết cường tử phải về quê quán, buổi chiều liền mang theo sổ sách cùng tiền lại đây, thuận tiện đem cường tử lôi kéo cùng nhau tới. Bị kéo tới Ly Khải Cường vẻ mặt ngốc nhìn về phía cố Hàn Giang. Có chút nghi hoặc mở miệng, tỷ phu, nhà ta còn có thật nhiều đồ vật không thu thập đâu, ngươi này kéo ta lại đây làm gì? Văn thư niệm cười cười không nói chuyện. Cố Hàn Giang móc ra sổ sách, một người ném một quyển, nhàn nhạt nói, chia hoa hồng. Đơn giản sáng tỏ, ba khí chắc lầu. Lý Khải Cường đôi mắt lập tức sáng, cười ha hả trảo sang sổ buồn tính sổ. Ba người dùng tốc độ nhanh nhất đối hảo sổ sách, cố Hàn Giang lại đem tiền móc ra tới, ta một vạn năm, thư niệm một vạn, cường tử năm nghìn. Lý Khải Cường lắp bắp kinh hãi, gì? Lần này sao nhiều như vậy a? Tỷ phu có phải hay không chúng ta tính sai rồi a? Nếu không, lại tính tính. Tới gần ăn tết, xin ý hảo, được rồi, không có việc gì ngươi mau trở về đi thôi, không phải nói trong nhà sự tình một đống sao cố hàn giang nhàn nhạt nhìn Lý Cường, cười khẽ nói chuyện. Nga, đối, ta là phải về nhà, kia gì, tỷ đại tỷ phu ta đi về trước à nói xong Lý Khải Cường đứng dậy liền đi. Văn thư niệm nhìn Lý Khải Cường bóng dáng, cười lắc lắc đầu. Làm sao vậy? Cố Hàn Giang quan tâm hỏi. Không có gì, chính là cảm thấy cường tử người này, thật sự không thích hợp làm hắn một người làm buôn bán, bằng không mệnh chết cũng không biết. Cố Hàn Giang phảng phất có thể nghĩ đến cái loại này cảnh tượng, cười cười, chúng ta đây liền nhiều mang theo hắn, miễn cho hắn thâm thụ tiền. Văn thư niệm gật gật đầu, nhìn cố Hàn Giang hỏi, ngươi hôm nay không vội sao? Vội à, như thế nào không vội? Này không phải nghe nói cường tử phải về quê quán sao, liền cố ý chịu một ngày cho các ngươi chia hoa hồng. Văn thư niệm nhéo nhéo cố hàn giang gương mặt, cười nói, giang ca thật đúng là hảo a, bị ra ra đoán đúng rồi, ngày hôm qua ăn cơm thời điểm, ra ra liền nói ngươi nếu là biết cường tử về nhà, khẳng định muốn tới phân tiền, ai nha, giang ca ngươi như thế nào tốt như vậy đâu. Cố hàn giang rỗi tay trực tiếp đem văn thư niệm ôm vào trong ngực, tràn ngập mị hoặc tiếng nói ở văn thư niệm bên tai vang lên. Ta còn là thích ngươi kêu ta hàn giang ca ca, nếu không ngươi lại kêu kêu, ân. Văn thư niệm dễ rùa từ cố hàn giang trong lòng ngực lên, xoa phát ngứa lỗ tai, tức giận trừng mắt hắn, cố hàn giang, ngươi biến thái. Cố hàn giang nhúng mày, ta như thế nào biến thái? Ta nói chính là lời nói thật ta. Ta đây mặc kệ, ngươi chính là, ta nói ngươi là ngươi chính là. Hảo hảo hảo, ta là được rồi đi cố hàn giang một bên thỏa hiệp một bên rỗi tay lại muốn ôm văn thư niệm. Văn thư niệm trực tiếp thối lui. Chứng mắt hắn không nói lời nào. Được rồi, ngươi mau cùng ta nói nói, chuẩn bị khi nào cùng thúc thúc đi ra ngoài. Cây án quả. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Thấy cố Hàn Giang đứng đắn, văn thư niệm mới làm hắn ôm. Ta cũng không biết, hẳn là chính là hai ngày này, làm sao vậy? Cố Hàn Giang nu hòa thanh âm truyền đến, không có gì, chính là tưởng tượng đến ngươi muốn ra xa nhà, có chút lo lắng. Văn thư niệm vỗ vô, vô cố Hàn Giang tay, cười nói, đừng lo lắng. Có ba ba ở đâu, chờ mọi người đều có thời gian, chúng ta cả gia đình cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn. Hành a, ta xem liền chúng ta kết hôn thời điểm, đến lúc đó ta nhiều thỉnh chút giả, chúng ta mang theo gia gia phi phi thúc thúc cùng nhau đi ra ngoài chơi Cố Hàn Giang vẻ mặt tốt đẹp. Ta cảm thấy có thể văn thư niệm vẻ mặt tán đồng. Cố Hàn Giang hướng tới Văn Thư Niệm mặt hung hăng hôn một cái, lúc này mới buông ra nàng, nhu nhu nói, ta muốn đi đơn vị, đêm hôm nay chỉ hoãn sự tình xử lý. Văn Thư Niệm cười tủm tỉm gật đầu. Đứng lên đưa cố Hàn giang ra cửa, mới vừa trở lại phòng khách ngồi xuống, văn ba lại đây, vừa vào cửa liền kích động nói, khuê nữ, mau, ta mang ngươi đi ao cá. Văn thư niệm một bên bị văn ba lôi kéo đi, một bên nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Ta vừa mới qua bên kia nhìn, chúng ta phía trước loại cây ăn quả đều sống, ta dẫn ngươi đi xem xem. Văn thư niệm nghe xong trong mắt sáng lên, hẳn không thể hiện tại liền bay qua đi. Cùng văn ba lái xe tới mục đích địa lúc sau, cha con hai hướng trong núi đi đến.